Thịnh Phong Hoa nghe được Tư Chiến Bắc Động Tĩnh, khẩn trương một chút, cho rằng hắn sẽ làm chút cái gì, nhưng thời gian một chút một chút quá khứ, hắn lại là cái gì đều không có làm, thậm chí liền chăn đều không có kéo một chút. Không tự chủ được, Thịnh Phong Hoa lại lo lắng lên. Tuy rằng Tư Chiến Bắc thân thể nhìn thực hảo, nhưng hiện tại đã nhập thu, buổi tối ngủ không cái chăn như thế nào thành. Mà trên giường chỉ có một giường chăn, hiện tại lại bị khóa lại nàng trên người. Nàng muốn hay không phân một nửa cho hắn đâu. Thịnh Phong Hoa có chút rồi rắm nếu phân một nửa cấp tư chiến Bắc, như vậy hai người khoảng cách thế tất sẽ gần sắt rất nhiều, thậm chí sẽ ra thịt thân cận. Nhưng nếu chẳng phân biệt, vạn nhất tư chiến Bắc Đông lạnh bị cảm, làm sao bây giờ? chương 59 cùng bị mà miên. Rồi rắm một hồi lâu, lo lắng thăng qua thẻ thùng, Thịnh Phong Hoa rốt cuộc vẫn là đem chăn hướng tư chiến Bắc bên kia gì gì, dầu dĩ nói một tiếng, cái chăn không cần bị cảm. Tư chiến Bắc nghe Thịnh Phong Hoa quan tâm nói, nhìn kia rời qua tới một nửa chăn, tâm tình hảo đến không được. Khoe miệng cao cao dơ lên, trên mặt tươi cười như thế nào đều ngăn không được, hắn nhanh chóng chui vào trong chăn, sợ Thịnh Phong Hoa đổi ý giống nhau. Cùng bị mà miên, tư chiến Bắc Mỹ đến trong lòng đều phải mạo phao. Tức phụ, đừng đem đầu bị kín, đối thân thể không tốt. Tiến vào ổ chăn tư chiến Bắc nhìn như cũ cái đầu Thịnh Phong Hoa nở nụ cười trực tiếp động thủ đem kia cái ở trên mặt nàng chăn sốc mở ra, chân một hiên hai, thịnh phong hoa kia hồng diễm diễm gương mặt liền lộ ra tới. Đối thủ trưởng chiến bắc có chút ngẩn ngơ ánh mắt, thịnh phong hoa đầy mặt tức giận, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, chuyển qua thân đi. Tư chiến bắc bị chừng mắt nhìn cũng không giận, trên mặt ý cười lại dày đặc vài phần, bàn tay to rỗi ra tưởng đem thịnh phong hoa vớt tiến trong lòng ngực liền nghe được nàng cảnh cáo thanh âm truyền đến, tư chiến bắc. Hảo hảo ngủ ngươi rác, bằng không hồi chính ngươi phòng đi ngủ. Lời này vừa nói ra, tư chiến Bắc ôm người động tác cứng đờ, có chút tiếc nuối nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, bắt tay thả xuống dưới. Hảo đi, không ôm liền không ôm, hắn nhưng không nghĩ lại hồi kia phòng nhỏ đi ngủ. Cảm giác được tư chiến Bắc thành thật xuống dưới, thịnh phong hoa kia khẩn trương tâm lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới, sau đó nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ. Nguyên bản cho rằng chính mình buổi tối sẽ ngủ không được Nhưng ngủ ngủ Thịnh Phong Hoa liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng thật ra Tư Chiến Bắc, như thế nào cũng ngủ không được. Hắn nằm thẳng, liền động cũng không dám động một chút, lại bị Thịnh Phong Hoa cảnh cáo, sợ bị chạy trở về chính mình một người ngủ. Thẳng đến bên thai truyền đến Thịnh Phong Hoa ngủ say thanh âm, Tư Chiến Bắc lúc này mới dám động nhất động. Sau đó thật cẩn thận phiên một cái thân, nhìn ngủ say Thịnh Phong Hoa. Chỉ tiếp, Thịnh Phong Hoa như cũng là nghiêng thân mình. Chỉ có thể nhìn đến nàng nửa khuôn mặt. Không biết có phải hay không ngủ rồi quan hệ, nàng mặt sớm đã không đỏ, ngược lại tản ra như ngọc giống nhau ánh sáng. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy thịnh phong hoa làn da trắng rất nhiều. Tư chiến bắc liền như vậy nhìn chầm chầm vào thịnh phong hoa xem, liền ngủ đều quên mất. Hắn cũng không biết nhìn bao lâu, thẳng đến duy trì một cái tư thế lâu rồi có chút không thoải mái, lúc này mới không tha rời đi ánh mắt. Sau đó lặng lẽ hoàng thượng thịnh phong hoa vòng eo, nhắm hai mắt lại. Chỉ là trong tay mềm mại ấm áp xúc giác chuyển đến, làm hắn như thế nào cũng ngủ không được, hơn nữa thân thể cũng bắt đầu trở nên khắc thường lên. Cảm giác được chính mình thân thể khắc thường, tư chiến bắc thấp chú một tiếng, sau đó buông ra thịnh phong hoa, hướng bên cạnh di di. Ly thịnh phong hoa xa một ít, đã không có thân thể tiếp xúc, hắn nhiệt độ cơ thể cuối cùng là bình thường một ít. Nhưng hắn lại nhìn không được lại lần nữa đến gần rồi Thịnh Phong Hoa, sau đó lại ở chính mình màu không chế không được thời điểm rời đi. Như thế lặp lại, đau cũng vui sướng, Tư Chiến Bắc làm không biết mệnh, sau đó liền như vậy thẳng đến hương đông. Hương đông sau, Tư Chiến Bắc nhìn thoáng qua Thịnh Phong Hoa, nghĩ đến nàng ngày hôm qua lời nói, do dự một chút, vẫn là không có kêu nàng lên. Tư Chiến Bắc mặc tốt quần áo, ra cửa chạy bộ đi. Thịnh Phong Hoa lúc này mới tỉnh lại. Nghĩ đến đêm qua cùng tư chiến bắc Cùng bị mà miên cùng chung chăn gối sự tình nhịn không được dối tay sờ soạn một chút Không ai Thịnh phong hoa cả kinh Mánh đến xoay người lại đây Đương nàng nhìn đến bên người trống trơn Tư chiến bắc sớm đã không ở Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời Lại có chút mất mắt lên chương 60 cùng nhau thân chạy Nàng ở trên giường ngồi một hồi lâu Lúc này mới rời giường Cũng thử thăm dò hô một câu Chiến bắc Không có người trả lời, cũng không có động tĩnh Thịnh Phong Hoa như mày, suy đoán Tư Chiến Bắc khả năng đi ra ngoài chạy bộ, vì thế đi đến trên ban công, hướng sân thể dục thượng nhìn lại. Sân thể dục thượng chạy bộ người không ít, nhưng Thịnh Phong Hoa lại là liếc mắt một cái liền thấy được Tư Chiến Bắc. Biết hắn đi chạy bộ đi, Thịnh Phong Hoa không khỏi nhanh hơn tốc độ. Nàng nhưng không có quên ngày hôm qua chính mình nói qua muốn cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau thần chạy. Thẩy sơ qua đi, thay đổi một bộ quần áo. Thịnh Phong Hoa liền ra cửa, đi vào sân thể dục, nàng tuyển một chỗ, chờ Tư Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc chạy vội chạy vội, phát hiện bên cạnh nhiều một người, quay đầu vừa thấy thế, nhưng là chính mình tiểu thế tử, không khỏi trên mặt vui vẻ, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" "Còn nói đâu, không phải nói tốt cùng nhau chạy bộ sao? Ngươi như thế nào rời giường cũng không gọi ta?" Thịnh Phong Hoa trắng Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, đoán giận một câu. Tư Chiến Bắc nghe luôn, Cười cười, nói, tức phụ, ta sai rồi. Ngày mai, ta nhất định kêu khởi ngươi rời giường. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt lên tiếng, cùng thủ trưởng chiến bắc bước chân, vây quanh sân thể dục chạy lên. Bắt đầu thời điểm, tư chiến bắc còn lo lắng thịnh Phong Hoa theo không kịp chính mình bước chân, cho nên cô ý chậm lại tốc độ. Nhưng một vòng xuống dưới, hắn phát hiện thịnh Phong Hoa tuy rằng nhìn tương đối nhỏ gầy, nhưng sức bật lại là không tồi, hắn mau, nàng cũng mau, hắn chậm. Nàng cũng trưởng. Vì thế, cũng liền không hề cố tình chậm lại, mà là dựa theo bình thường tốc độ chạy lên. Thịnh Phong Hoa tuy rằng có thể cùng thủ trưởng Chiến Bắc bước chân, nhưng bởi vì là lần đầu tiên chạy, vẫn là có chút cố hết sức. Năm vòng xuống dưới, nàng liền không được, vì thế đối tư Chiến Bắc nói, ta hôm nay liền đến nơi này, chính ngươi chạy đi. Nói, nàng liền hướng một bên trên cỏ chạy tới. Tư Chiến Bắc nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, cũng không có tiếp tục. Mà là đi theo nàng phía sau chạy đến một bên mặt cỏ ngừng lại, quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, lần đầu chạy bộ, thân thể có chút ăn không tiêu, quá 1-2 ngày thì tốt rồi." Thịnh Phong Hoa vẫy vẫy tay, đứng ở một bên thở hổn hển. "Thân thể này thật sự là quá yếu chút, nàng mới chạy 5 vòng, một vòng 800m, thêm lên 14000m mà thôi. Nếu đổi thành là trước đây, nàng ít nhất có thể chạy cái 50 vòng." Xem ra Muốn đem thân thể này huấn luyện thành kiếp trước như vậy cường hãn, gánh thì nặng mà đường thì xa a Tư chiến bắc nhìn thỉnh phong hoa như vậy, có chút đau lòng. Nhưng tưởng tượng đến ngày hôm qua ở chợ bán thức ăn phát sinh sự tình, kêu đến miệng về sau đừng chạy nói lại nuốt trở vào. Là, hắn là nói qua sẽ bảo hộ nàng, nhưng nếu hắn không ở bên người thời điểm. Ai tới bảo hộ nàng? Chỉ có thể dựa nàng chính mình. Mà tới rồi lúc ấy, có một cái cường kiện thân thể. So cái gì đều cường. Lại đi đi thôi. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa hô hấp còn có chút rồn rập, đề nghị nói. Hảo. Thịnh phong hoa gật gật đầu, nàng biết kịch liệt chạy vội qua đi, là không thể lập tức dừng lại, phải có một cái giảm sóc thời điểm, bằng không đối thân thể không tốt. Vì thế, hai người lại ở mặt cỏ thượng đi rồi vài vòng, nhìn thời gian không còn sớm, tư chiến bắc lúc này mới mang theo nàng hướng nhà An phương hướng mà đi. Đúng là ăn bữa sáng thời điểm, tới nhà ăn người tương đối nhiều, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Kia từng đôi đánh giá ánh mắt, làm Thịnh Phong Hoa cảm thấy buồn cười. Còn không phải là cùng Tư Chiến Bắc đi cùng một chỗ sao? Những người này như thế nào một đám giống xem con khỉ giống nhau nhìn nàng? Chương 61 xảo nộ tình địch. Đừng để ý đến bọn họ. Tư Chiến Bắc sợ Thịnh Phong Hoa sẽ không thói quen, vì thế thấp giọng nói một câu. Không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, thoải mái hào phóng đi tới, tùy ý đại gia đánh giá chính mình. Tò mò chi tâm, người đều có chi. Huống chi, tư chiến bắc luôn luôn tự hạn chế, chưa từng có cùng nữ nhân kia đi được tương đối gần. Cho nên, nhìn đến thịnh phong hoa sau đại gia liền nhịn không được suy đoán lên. Tư chiến bắc người ở bên ngoài trước mặt, luôn luôn là lạnh mặt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Gặp được chào hỏi, cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu có người xem thịnh phong hoa, hắn liền sẽ cho người khác một cái đau mắt. Nhưng thật ra thịnh phong hoa, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, tùy ý người khác đánh giá chính mình đồng thời, gặp được chào hỏi còn sẽ hồi một tiếng, ngươi hảo. Thịnh phong hoa phương pháp nháy mắt thắng được đại gia hảo cảm, cùng bọn họ chào hỏi càng ngày càng nhiều. Chẳng qua, tư chiến bắc sắc mặt lại là càng ngày càng đen. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đi cùng nhau một màn, vừa lúc rơi vào rồi bạch phi phi trong mắt. Nàng oán hận nhìn thịnh phong hoa, nhìn trên mặt nàng tươi cười, hận không phải tiến lên xé nát nàng. Phi Phi, ngươi làm sao vậy? Cùng bạch Phi Phi cùng nhau đồng bạn, nhìn đến nàng dướng bước chân, sắc mặt cũng không tốt, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Bạch Phi Phi lắc lắc đầu, thực mau thu hồi trên mặt hận ý, lại lần nữa nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta đến nhanh lên, bằng không một hồi muốn cai đội. Đồng bạn vừa nói. Một bên lôi kéo Bạch Phi Phi nhanh hơn bước chân. Hai người tới nhà ăn cửa thời điểm, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cũng vừa vặn tới, vì thế chạm vào vừa vặn. Thư doanh trưởng, Phong Hoa tẩu tử. Thịnh Phong Hoa nhìn đột nhiên đứng ở chính mình trước mặt Bạch Phi Phi, ánh mắt lóe lóe. Kỳ thật ở Bạch Phi Phi dùng kia tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn nàng khi, nàng liền phát hiện. Hiện tại, nhìn đến vẻ mặt ý cười nhìn chính mình Bạch Phi Phi, nhìn không ra một chút giả bộ. Thịnh phong hoa không khỏi đối nàng kỹ thuật diễn yên lặng điểm một cai tán. Rõ ràng hận đến muốn chết, lại như cũ có thể làm được gương mặt tươi cười đón chào. Nói thật, nàng rất bội phục như vậy bạch phi phi. Có thể nhẫn, cũng có thể trang, khó trách mọi người đều như vậy thích nàng. Điểm này, nàng cam bái hạ phong. Nếu đổi thành là nàng, đối mặt tình địch thật đúng là làm không được bạch phi phi như vậy. Nghe được bạch phi phi thanh âm, tư chiến bác sắc mặt trầm xuống. Như mày, hắn thực chán ghét cái này bạch phi phi, cũng không biết vì cái gì, từ thấy đệ nhất mặt liền chán ghét. Nhưng hắn càng chán ghét, càng không có cho nàng sắc mặt tốt, nàng liền càng đi hắn trước mặt thấu, điểm này vẫn luôn làm hắn thực bực bội. Chỉ là, hắn là một người nam nhân, lại không hảo làm được quá mức, rốt cuộc nàng trừ bỏ hướng hắn trước mặt thấu bên ngoài, cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Nguyên lai like là bạch bác sĩ A. Thịnh Phong Hoa nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, cũng nở nụ cười. Nhìn Thịnh Phong Hoa trên mặt tươi cười, nhìn nàng cùng tư chiến bắc đứng chung một chỗ. Bạch Phi Phi lanh không được liền dâm lên, nói, có thể ở chỗ này đụng tới tư doanh trưởng cùng Tẩu tử, thật là khó được. Phải không? Thịnh Phong Hoa cười như không cười nhìn Bạch Phi Phi, trong lòng đã minh Bạch nàng muốn nói cái gì. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe được Bạch Phi Phi nói, trước kia chính là chỉ có tư doanh trưởng tự mình. Cho nên hôm nay có thể nhìn đến tổ tử, thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. xác thật. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, nhìn bạch phi phi giống như trước đây, tuy rằng cùng chính mình nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn tư chiến bắt trên người dừng lại. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tà khí quan mang, bên môi hợp lại thượng một màn hài hước, Thịnh Phong Hoa cố ý lớn tiếng nói, Bạch Bác sĩ, ngươi vẫn luôn nhìn chiến Bắc làm cái gì, có phải hay không có chuyện nói với hắn? Muốn hay không ta lảng tránh một chút ta. Chương 62 lần thứ hai giao phong. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở bạch phi phi trên người. Đối với bạch phi phi thích tư chiến bắt sự tình, rất nhiều người vẫn là biết đến. Hiện tại, nhìn bạch phi phi thế nhưng cùng thịnh phong hoa đối thượng, đại gia trong lòng bắt quái ước số nháy mắt bị bậc lửa, mặc kệ là ăn qua bữa sáng, vẫn là không ăn, đều đứng ở cửa không đi rồi. Bạch Phi Phi không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ đột nhiên nói nói như vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, kia ý cười như thế nào cũng banh không được. Tuy rằng nàng xác thật là vẫn luôn ở tìm cơ hội muốn cùng Tư Chiến Bắc đơn độc ở chung, muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng Tư Chiến Bắc lại trước nay không cho nàng cơ hội. Đây là nàng sỉ nhục, cũng là đấy lòng đau. Đã có thể như vậy bị Thịnh Phong Hoa cấp tuyên dương mở ra, cái này làm cho nàng cảm thấy thực mất mặt lúc này bạch phi phi hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, bởi vì nàng đã cảm giác được đại gia rừng ở trên người nàng kia khinh bỉ cùng trào phúng ánh mắt. người nữ nhân này như thế nào có thể như vậy? bạch phi phi đồng bạn lâm thanh mạt nhìn không được, căm tức nhìn thịnh phong hoa lớn tiếng nói là tư chiến bắc đã kết hôn, bạch phi phi không nên lại thích đối phương, nhưng chuyện tình cảm cũng không phải nói không thích, là có thể không thích. cho nên đối với bạch phi phi cách làm. Nàng có thể lý giải. Chính là Thịnh Phong Hoa không nên như vậy hùng hổ do người. Nàng đã là một cái người thắng, vì sao còn muốn đi khó xử một cái kẻ thất bại? Ta làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa vẻ mặt buồn cười nhìn lâm thanh mạn, hỏi, chẳng lẽ ta vừa mới nói sai rồi cái gì sao? Bạch bác sĩ tử cùng chúng ta phu thê chào hỏi qua lúc sau, liền vẫn luôn nhìn ta láo công. Nếu đổi thành là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi! Một câu, hỏi đến Lâm Thanh Mạt nói không ra lời. Vừa mới Bạch Phi Phi ánh mắt sắc thật là ở tư chiến bắc trên người, thân là bạn tốt nàng lại không hảo nhắc nhở. Hiện tại, bị Thịnh Phong Hoa như vậy một tuyên giường, Bạch Phi Phi về sau thanh danh xem như hủy hoại. Tiểu nguội muội, muốn vì người xuất đầu đâu, cũng đến giảng đạo lý không phải. Thịnh Phong Hoa cười như không cười nhìn Lâm Thanh Mạt liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo tư chiến bắt tay, chuẩn bị rời đi. Bạch Phi Phi đã xấu hổ đến không mặt mũi gặp người, đối với dễ dàng như vậy là có thể đánh bại người, nàng đã không có gì hứng thú. Cho nên, vẫn là lớp đầy bụng quan trọng. Đêm qua, nàng ăn mì sợi, hôm nay buổi sáng lại chạy nhiều như vậy vòng, đã sớm đói bụng. Nếu không phải đụng tới Bạch Phi Phi, bọn họ sớm đã bắt đầu ăn cơm. Không nghĩ, lúc này kia Bạch Phi Phi lại đột nhiên ra tiếng, nói, "Từ từ." Nghe được Bạch Phi Phi thanh âm, Thịnh Phong Hoa không khỏi những mày, nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái sau, lúc này mới quay đầu nhìn Bạch Phi Phi, hỏi, làm sao vậy? Bạch Bác Sĩ còn có chuyện nói. Nhưng mà, Bạch Phi Phi lại là không để ý đến Thịnh Phong Hoa, mà là nhìn Tư Chiến Bắc nói, Tư Doanh Trưởng, ngươi mặc cho từ ngươi thê tử nhục nhã ta sao? Nghe xong Bạch Phi Phi nói, Tư Chiến Bắc như mày, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, tự dước lấy nhục, quái được ai? Ngươi, Bạch Phi Phi trừng lớn hai mắt nhìn Tư Chiến Bắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tư Chiến Bắc sẽ nói nói như vậy. Liên tính thân phận của nàng không phải bác sĩ, không phải hắn kẻ hái mộ, cũng vẫn là Tư Chiến Bắc người lãnh đạo trực tiếp nữ nhi, hắn cũng dám như vậy đối nàng. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chính mình cáo hắn một trạng, làm hắn về sau lộ không dễ đi. Nhưng mà, Tư Chiến Bắc lại là không hề xem Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, lôi kéo thỉnh phong hoa tay, thấp giọng nói, đói bụng đi. Đi, chúng ta ăn bữa sáng đi. Đối hai người hoàn toàn bất đồng thái độ, đã thuyết minh hết thảy. Hảo. Thịnh Phong Hoa câu môi cười, ném cho Bạch Phi Phi một cái khiêu khích ánh mắt, cùng tư chiến Bắc vào nhà ăn. Chương 63 lần đầu vào thành. Bạch Phi Phi nhìn hai người rời đi thân ảnh, đầy mặt hận ý nắm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi kêu một cái tên, Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa. Lâm thanh Mạt nhìn thoáng qua đột nhiên trở nên bộ mặt nành tranh bạn tốt. Vành đến sau này lui lại mấy bước. Lúc này, xem náo nhiệt người cũng rời đi, sợ sẽ lan đến chính mình. Tuy rằng, Bạch Phi Phi náo nhiệt đẹp, nhưng bọn họ nhưng không có tư chiến bắc lá gan. Vạn nhất bị ghi hợp thượng, về sau xem bệnh gì đó phiền thoái không nói. Vạn nhất nàng ở sau lưng cáo hát chạm, vậy xong rồi. Thức mau, nhà ăn cửa cũng chỉ dư lại Bạch Phi Phi cùng Lâm Thanh mạn Lâm Thanh Mạc do dự một chút, vẫn là đi lên tiền đến, hỏi. Phi Phi, ngươi còn hảo đi. Không có việc gì. Bạch Phi Phi lắc lắc đầu, nhưng trong mắt hận ý lại là như cũ như vậy chói mắt. Nàng sẽ không bỏ qua thịnh phong hoa, đến nỗi tư chiến bắc còn phải chờ một chút. Nếu hắn vẫn là hiện giờ thiên như vậy giữ gìn thịnh phong hoa, vậy đừng trách nàng cáo hắn hát chạm. Nhà ăn, tư chiến bắc đem thịnh phong hoa đưa tới một trương bản chống tử trước ngồi xuống, chính mình đi từ lâu cơm đi. An bữa sáng thời điểm. Thịnh Phong Hoa hỏi Tư Chiến Bắc, Chiến Bắc, ngươi như vậy đối bạch phi phi, không quan hệ sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tư Chiến Bắc dừng lại ăn cái gì động tác, ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa. Hiện tại mới đến lo lắng hắn, có thể hay không chầm một chút. Ta nghe nói bạch bác sĩ phụ thân là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, vạn nhất nàng cáo ngươi hát trạng, làm sao bây giờ? Thịnh Phong Hoa cũng là vừa rồi Tư Chiến Bắc đi từ lâu cơm thời điểm, nghe cách vách một bàn người ta nói. Thế mới biết. Trước kia, nàng tuy rằng suy đoán Bạch Phi Phi phía sau có dựa vào, lại không biết nàng dựa vào thế nhưng là Tư Chiến Bắc người lãnh đạo trực tiếp. Chính mình đắc tội Bạch Phi Phi nhưng thật ra không có gì. Nhưng Tư Chiến Bắc đắc tội nàng. Vạn nhất nàng lao tử ra mặt chỉnh Tư Chiến Bắc làm sao bây giờ. Đây là nàng lo lắng nhất. Nàng nhưng không hy vọng bởi vì nữ nhân chi gian tranh đấu mà ảnh hưởng Tư Chiến Bắc tiền đồ. Yên tâm đi, nàng không dám. Tư Chiến Bắc cười nói. Đối với tiểu thê tử quan tâm, vẫn là rất hưởng thụ. Chỉ là hắn nói cũng không có làm thịnh phong hoa yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng lên. Nhìn thịnh phong hoa như vậy, tư chiến bắc có chút đau lòng, gắp một cái bánh bao phóng tới nàng trong chén, nói, liền tính nàng, cáo trạng cũng không quan hệ, nàng có hậu đài, ta cũng có. Cho nên, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi, ảnh hưởng không đến ta. Thịnh phong hoa hầu nghi nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái nhìn hắn cũng không giống nói dối, trong mắt cũng không có một chút ưu sắc, lúc này mới yên lòng, nghiêm túc ăn bữa sáng. ăn qua bữa sáng, hai người về tới người nhà viện, cầm đồ vật chuẩn bị vào thành. chỉ là hai người không nghĩ tới chính là vừa lên xe buýt thế nhưng lại gặp phải Bạch Phi Phi. lúc này đây, Bạch Phi Phi nhưng thật ra không có thấu tiến lên đây, chẳng qua lại là hung hăng chừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái. đối với Bạch Phi Phi con mắt hình viên đạn. Thịnh Phong Hoa cũng không để ý, lôi kéo Tư Chiến Bắc tìm một vị trí ngồi xuống. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa không thèm để ý, Tư Chiến Bắc lại không thể không thèm để ý. Đối với hắn tới nói, đối hắn thê tử bất kính, chính là đối nàng bất kính, cho nên hắn sắc mặt trầm vài phần, cho Bạch Phi Phi một cái cảnh cáo ánh mắt. Đối thủ trưởng Chiến Bắc ánh mắt, Bạch Phi Phi trong lòng run lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tư Chiến Bắc lạnh leo như băng ánh mắt phảng phất muốn đâm thủng nàng giống nhau, sợ tới mức nàng lập tức thu hồi ánh mắt, túi đầu cũng không dám nữa trừng mắt Thịnh Phong Hoa. Đợi cho ngồi xuống sau, tư chiến bắc đối Thịnh Phong Hoa nói, tức phụ, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta khi dễ trở về. Có ta ở đây, không cần sợ bọn họ. Thịnh Phong Hoa nghe nôn sừng sốt, về sau câu môi nở nụ cười, lên tiếng, hảo. Chương 64 mua mua mua mua, nửa giờ sau. Xe tới rồi trong thành, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa xuống xe, hướng quốc mẫu cao ốc đi đến. Hôm nay bọn họ muốn mua đồ vật tương đối hảo, cho nên chuẩn bị đi trước đem vật nhỏ đều mua, sau đó lại đi mua một ít khá lớn kiện đồ vật. Lần đầu tiên vào thành, tư chiến bắc nguyên bản còn lo lắng thịnh phong hoa sẽ khẩn trương, hoặc là luôn uống, không nghĩ lại nhìn đến nàng phảng phất so với hắn còn quen thuộc hướng mua đồ vật địa phương đi đến, ánh mắt không khỏi lẻ lẻ. Hắn đã không phải lần đầu tiên hoài nghi thịnh phong hoa trên người có bí mật, nhưng lại vẫn luôn chịu đựng không hỏi. Có chút lời nói, hắn sợ hỏi ra khẩu sau sẽ bị thương hai người chi gian cảm tình. Tuy rằng bọn họ kết hôn cũng vài tháng, nhưng quan hệ lại vừa mới mới vừa hòa hoãn. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình hoài nghi mà làm hai người lại lần nữa phân rõ giới tuyến. Thịnh phong hoa nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, kiếp trước đối với loại địa phương này nàng xuất nhập đến cũng không ít. Nơi nào có thứ gì mua cơ bản cũng biết. Cho nên căn bản không có nghĩ tới, đời trước là một cái nông thôn đến cô nương, vào thành số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể giống nàng giống nhau như vậy quen thuộc. Từ chiến Bắc đi theo thịnh phong hoa đầu tiên là vào một nhà đại hình siêu thị, mua một ít sinh hoạt dùng khẩu, cùng với ăn gạo và mì gì đó. Lấy lòng mấy thứ này, kia trương mua sắm danh sách đã hoa rất một nửa nhiều. Dư lại chỉ có Thịnh Phong Hoa muốn thêm vào quần áo, cùng với bức màn, bài trí, sofa bộ gì đó. Hai người đem lấy lòng đồ vật, gửi ở thương trường kho chứa đồ, lại đi mua quần áo. Thịnh Phong Hoa hiện tại tương đối gầy, quần áo tương đối hảo mua. Hơn nữa nàng ánh mắt cũng không tồi, tuy rằng mua đều không phải quá quý quần áo, nhưng phối hợp lên, lại là lại đẹp lại thời thượng. Cho nên, đương tư chiến bắc nhìn đến đổi hảo quần áo từ thay quần áo gian đi ra Thịnh Phong Hoa khi, Kinh diệm đến độ không rời được mắt. Không chỉ có là tư chiến bắc, ngay cả bán quần áo cửa hàng người phục vụ cũng sợ ngây người. Các nàng chưa bao giờ biết chính mình trong tiệm quần áo, có thể như vậy đẹp. Phối hợp đến quả thực quá hoàn mỹ. Thứ nhất có cái khách hàng còn cố ý thỉnh thịnh phong hoa hỗ trợ chọn hai bộ quần áo, hơn nữa phối hợp lên cũng rất đẹp. Khách hàng vừa lòng cực kỳ, còn phải cho thịnh phong hoa tiền boa, lại bị nàng cự tuyệt. Có một thì có hai. Có vài cái khách hàng thỉnh thịnh phong hoa hỗ trợ, lại bị nàng cấp cự tuyệt, nói, ngượng ngùng, ta đuổi thời gian, ta trượng phu còn ở nơi đó chờ ta đâu. Thỉnh phong hoa hướng tới tư chiến bắc bên kia chỉ chỉ, làm những cái đó thỉnh thịnh phong hoa hỗ trợ khách hàng không bao giờ hảo giữ lại. Dẫn theo lấy lòng quần áo, thỉnh phong hoa kéo tư chiến bắc tay ra nữ trang cửa hàng sau, lại quẹo vào một bên nam sĩ trang phục cửa hàng. Phong hoa, ngươi còn muốn mua nam trang sao? Tư Chiến Bắc vào cửa hàng sau, có chút khó hiểu nhìn Thịnh Phong Hoa, thầm nghĩ, nàng mua nam trang làm cái gì. Thịnh Phong Hoa đạm đạm cười, sau đó đối người phục vụ nói, đem kia bộ quần áo bắt lấy tới cấp ta nhìn xem. Đợi cho người phục vụ đem quần áo bắt lấy tới sau, Thịnh Phong Hoa đẩy đẩy đứng sững sờ Tư Chiến Bắc, nói, đi thử thử. Thẳng đến lúc này, Tư Chiến Bắc mới biết được Thịnh Phong Hoa là muốn giúp hắn mua quần áo, cao hứng đến cả người đều ngây dại. Cầm quần áo nửa ngày không khép miệng được. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thịnh Phong Hoa thế nhưng cũng sẽ cho hắn mua quần áo. Mau đi. Thịnh Phong Hoa lại đẩy Tư Chiến Bắc một phen. Hiện tại nàng đã không phải nguyên lai Thịnh Phong Hoa. Nàng chính mình muốn trang điểm. Tư Chiến Bắc cũng muốn trang điểm trang điểm. Tuy rằng, hắn quân trang đều xuyên bất quá tới. Nhưng ngẫu nhiên cũng đến thay đổi phong cách. Không phải. Hảo. Tư Chiến Bắc cười lên tiếng. Đi vào thay quần áo đi. Thịnh Phong Hoa ở bên ngoài chờ, nghe được mở cửa thanh âm, chuyển qua đầu tới, không khỏi trừng lớn hai mắt. Chương 65 lão nhân an vạ. Soái, quả thực quả soái. Vẫn luôn biết tư chiến bắc lớn lên rất đẹp, lại trước nay không có phát hiện hắn thế, nhưng có thể soái đến như thế trình độ. Thịnh Phong Hoa dám nói, chỉ cần tư chiến bắc hướng màn hình trước vừa đứng, khắc cái gì quốc dân nam thần a, tuyệt đối muốn hướng bên cạnh trạm. Tức phụ, làm sao vậy? Nhìn Thịnh Phong Hoa ngốc ngốc nhìn chính mình, Tư Chiến Bắc có chút khó hiểu, xoay người đi kiểm tra chính mình trên người quần áo, lại hỏi một câu, có phải hay không khó coi. Thịnh Phong Hoa hoàn hồn, không nói gì, mà là trực tiếp đem Tư Chiến Bắc kéo đến gương trước mặt làm chính hắn xem. Tư Chiến Bắc ngẩn đầu hướng trong gương nhìn lại, đầu tiên nhìn đến không phải chính mình, mà là Thịnh Phong Hoa vẻ mặt kiểu tiếu bộ dáng. Đều nói người rửa y thì trang mã rửa an. Thịnh Phong Hoa trước kia xuyên những cái đó quần áo đều là từ ở nông thôn mang đến, nhìn qua có chút quê mùa. Nhưng hôm nay, nàng này thân quần áo mặc ở trên người, tùy ý ai cũng sẽ không nói nàng là nông thôn đến cô nương. Nay quần áo cùng khí chất của nàng thực sấn, làm nàng cả người nhìn qua giống như là một đóa nụ hoa đái phóng nụ hoa giống nhau, kiểu diễm ước tác. Xem xong rồi Thịnh Phong Hoa, nhìn nhìn lại chính mình, một thân hưu nhàn trang điểm. So xuyên quân trang khi thiếu một phần lãnh lạnh, nhiều một phần nhu hòa, sấn hắn kia đao lột dịu khắc khuôn mặt, trực tiếp ném những cái đó tiểu thịt tươi hoặc là nói gần nhất ti vi thượng nói cái gì quốc dân nam thần vài con phố. Nhìn trong gương hai người, một cái tiểu thiếu như tinh linh, một cái xoáy khi như nam thần, tư chiến bắc vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, thực xứng đôi. Thế nào? Ta ánh mắt hảo đi. Thịnh phong hoa nhìn trong gương hai người cũng rất vừa lòng. Duy nhất làm nàng có chút bất mãn chính là nàng thân mình quá đơn bạc chút, hơn nữa sắc mặt cũng có chút ám. Xem ra, nàng gương mặt này đến hảo hảo bảo dưỡng một chút, nói cách khác thật đúng là muốn không xứng với phong hoa tuyệt đại Tư Chiến Bắc. Thực hảo! Tư Chiến Bắc cười con con ngôi, sau đó xoay người đi thay quần áo đi. Thói quen xuyên quân trang người, vẫn là ăn mặc quân trang thoải mái. Đối với Tư Chiến Bắc đem quần áo thay thế, thịnh phong hoa đảo cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc, Tư Chiến Bắc chính là cái giá áo tử, mặc kệ xuyên cái gì đều là như vậy xoái, như vậy làm nàng không rời được mắt. Cho nên, Thịnh Phong Hoa trong lòng âm thầm thể, đời này nhất định đem Tư Chiến Bắc bảo vệ cho, cũng không thể để cho người khác đoạt đi. Lấy lòng quần áo, hai vợ chồng lại đi mua bức màn cùng mặt khác đồ vật. Đợi cho đem đồ vật mua tể, đã tới rồi ăn cơm chưa thời gian. Vì thế, hai người cũng không vội mà hồi bộ đội mà tìm một chỗ ăn cơm trước. Thịnh Phong Hoa là lần đầu tiên tới trong thành, cho nên ăn cơm địa phương là Tư Chiến Bắc Tỉm, một nhà thực bình thường sủi cả quán. Mặt tiền cửa hàng bình thường, bên trong lại thu thập thật sự sạch sẽ, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Doanh trưởng, người đã đến rồi. Tư Chiến Bắc tiến cửa hàng, kia láo bản liền cười đón ra tới. Các ngươi nhận thức. Nhìn hai người rất là thuộc nghiệm, Thịnh Phong Hoa cười hỏi một câu. Đây là ta đã từng binh Trần Thụy Long, ra nhiệm vụ bị thương thân thể, liền xuất ngũ, sau đó luyến tiếp rời đi thành phố này, liền ở chỗ này khai một nhà sủi cảo quán. Giới thiệu Trần Thụy Long tình hôm sau, tư chiến Bắc đối Trần Thụy Long nói, đây là ta tức phụ, ngươi tẩu tử. Tẩu tử Hảo. Tẩu tử đây là lần đầu tiên tới, ta phải chỉnh mấy cái sở trường hảo đồ ăn mới được. Trần Thụy Long vừa nói, một bên đem hai người nên vào trong tiệm. Tiếp đón hai người ngồi xuống sau, Trần Thụy Long liền tiến phòng bếp đi. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa ngồi nói chuyện, đang nói chuyện, đột nhiên liền nghe được cửa hàng bên ngoài có người kêu, không hảo, lao nhân ra thế ngã. Huynh đệ, hắn đột nhiên văng ngã ở người trước mặt, không phải là An Bạ đi. Chương 66 sơ hiện y dề thuật. Nghe được bên ngoài nói, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đi ra ngoài. Liên nhìn đến một cái tuổi ước chừng 70 tuổi tả hữu lao nhân ké ngã ở ven đường. Bên cạnh vây quanh rất nhiều người, lại không có một người tiến lên đi dìu hắn. Sao lại thế này? Tư chiến bắc thân là quân nhân, tinh thần trọng nghĩa cường, nhìn đến loại chuyện này căn bản làm không được khoanh tay đứng nhìn. Nghe được tư chiến bắc thanh âm, nhìn đến trên người hắn xuyên con trang, xem náo nhiệt người nháy mắt thối lui một ít, tùy ý hắn đi tới ngã vào lao nhân trước mặt. Thịnh Phong Hoa cũng theo sau đi ra phía trước, cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau đi tới Lao Nhân trước mặt. Đến tột cùng sao lại thế này? Tư Chiến Bắc nhìn Lão Nhân liếc mắt một cái, hỏi bên cạnh xem náo nhiệt người. Mà lúc này, Thịnh Phong Hoa đã ngồi xổm xuống thân mình, giúp Lao Nhân kiểm tra rồi lên. Nàng vừa mới xem Lão Nhân sắc mặt, không giống như là ăn bạ, đảo như là đột nhiên gấp quá bệnh. Bất quá, đến tột cùng là bệnh gì nàng nhìn không ra tới, chỉ có thể làm bước đầu kiểm tra. Không biết ta, này lao nhân đi đến ta trước mặt đột nhiên ngã xuống, ta còn bị hoảng sợ đâu. Nghe được tư chiến bắc lên tiếng, ban đầu nào tuổi trẻ nam tử lập tức trả lời lên. Nói lên việc này, hắn còn cảm thấy có chút ủy khuất đâu. Rõ ràng đi được hào hảo, nhưng đột nhiên một người ở người bên cạnh ngã xuống, không dọa nhảy dựng mới là lạ. Hắn nói chính là lời nói thật sao? Tư chiến bắc lại hỏi người khác. Có mấy cái nhìn đến lao nhân ngã xuống người lập tức vì tuổi trẻ nam tử làm chứng, nói, hắn không có nói dối, vị này lao nhân xác thật là đột nhiên ngã xuống. Chúng ta cũng bị hoảng sợ, này bất chính hoài nghi có phải hay không ăn vạ đâu. Lúc này, thịnh phong hoa đã cấp lao nhân đã làm kiểm tra rồi, đối tư chiến bác nói, chiến bác, vị này lao nhân ra hẳn là sinh bệnh cấp tính, chúng ta vẫn là trước đem hắn đưa bệnh viện đi. Sinh bệnh cấp tính. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc. Nàng khi nào sẽ xem bệnh? Thịnh Phong Hoa không có chú ý tới Tư Chiến Bắc biểu tình, mà là nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh lão nhân, nói, vị này lao nhân hẳn là bệnh tim phát tác, người đi tìm xe, ta trước xem hắn trên người không có mang cấp cứu dự vợ. Hảo! Tư Chiến Bắc vừa nghe đối phương có thể là bệnh tim, lập tức đứng dậy, tính toán đến trên đường đi đứng máy, Mà Thịnh Phong Hoa đã ở lão nhân trên người bắt đầu tìm lên, nhưng lại không có tìm được cấp cứu dược vật, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nàng trong không gian có cấp cứu dược, mà khi nhiều người như vậy mặt cũng không có biện pháp lấy ra tới. Cuối cùng nàng do dự một chút, bắt đầu động thủ massage lão nhân trên người một ít tuyệt vị, lấy này tới giảm bớt lão nhân bệnh tình. Cũng may Tư Chiến Bắc thực mau liền gọi được một chiếc xe, hai người lập tức đem lão nhân nâng lên xe, hướng bệnh viện mà đi. Tới rồi bệnh viện, lao nhân thực mô đã bị đưa vào phòng cấp cứu, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc ở bên ngoài chờ. Nghĩ đến lao nhân tình huống có chút nghiêm trọng, thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc nói một tiếng đi toilet. Mà trên thực tế, nàng tiến vào toilet sau, lại là trực tiếp tiến vào chính mình không gian, từ bên trong lấy ra một ít nhằm vào bệnh tim cấp cứu thuốc viên ra tới. Đợi cho nàng từ toilet khi trở về, người bệnh người nhà đã tới, chính một bên cảm tạ tư chiến bắc. Một bên chờ phòng cấp cứu lao nhân ra tới. Không nhiều lắm một lát sau, phòng cấp cứu môn mở ra, bác sĩ đi ra, vẻ mặt ấy náy đối người bệnh người nhà nói, Thực xin lỗi, bởi vì chúng ta bệnh viện điều kiện hữu hạ, chúng ta không có biện pháp cứu lao tiên sinh. Lời này vừa nói ra, người bệnh người nhà thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nhưng thật ra thịnh phong hoa nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, nói, ta lược hiểu y địa thuật, có thể cho ta vào xem sao. Chương 67 Động thủ cứu người. Người. Bác sĩ nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, vẻ mặt hoài nghi. Nay đảo cũng không trách bác sĩ, thật sự là Thịnh Phong Hoa nhìn qua thật sự là quá nhỏ, giống như là một cái không tốt nghiệp cao trung sinh, căn bản không giống như là một cái bác sĩ. Ta có lẽ có thể cứu lao tiên sinh một mạng, nếu các ngươi tin tưởng ta nói. Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có để ý bác sĩ hoài nghi ánh mắt, mà là nàng đối chính mình có tin tưởng. Phía trước nàng giảm bất vị kêu lão nhân bệnh tình, phòng trường có thể lại kéo cái 3-4 giờ. Mà hiện tại, từ bọn họ đưa lão nhân lại đây tính khởi, mới bất quá 2 cái giờ mà thôi. Nói cách khác, lão nhân hẳn là còn có thể căng một giờ, cho nên nàng hẳn là còn có biện pháp cứu đối phương. Phong Hoa, Ngươi Tư Chiến Bắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thịnh Phong Hoa, cứu người cũng không phải là việc nhỏ. Thịnh Phong Hoa thật sự có thể cứu sao? Chiến Bắc Tin tưởng ta, Thịnh Phong Hoa lúc này cũng bất chấp Tư Chiến Bắc sẽ đối chính mình sinh ra hoài nghi, nàng tuy rằng kiếp trước không phải người tốt, nhưng lại cũng không có cách nào nhìn một cái rõ ràng có thể cứu trước người, cứ như vậy bị phán tử hình. Hùng Chi nàng nhìn ra được tới, vị kia lão nhân thân phận không bình thường, nếu có thể cứu đối phương có lẽ về sau đối Tư Chiến Bắc có trợ giúp. Hảo! Nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt nghiêm túc, Tư Chiến Bắc lựa chọn tin tưởng. Hắn nhìn kêu bác sĩ. Đối hắn nói, "Còn xin cho phép ta thê tử đi gặp, có thể cứu người gia đại vui mừng, liền tính cứu không được các ngươi cũng không có gì tổn thất, không phải?" Bác sĩ tưởng tượng, Tư Chiến Bắc cũng nói được có lý, vì thế gật gật đầu. Mà lúc này, kia người bệnh người nhà cũng hoan qua thần tới, nghe được Tư Chiến Bắc đối bác sĩ lời nói sau, vẻ mặt nóng bỏng nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, "Ngươi thật sự có thể cứu nhà của chúng ta lão gia tử?" Thịnh Phong Hoa nhìn người bệnh người nhà Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không thể trăm phần trăm cam đoan, bất quá ta sẽ tận lực thử một lần. Không biết là bị thịnh phong hoa trên mặt kia nghiêm túc biểu tình sở thuyết phục, vẫn là tính toán ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, người bệnh người nhà thế nhưng tin thịnh phong hoa nói, nói, ta đây ra lão ra tử liền làm ơn người. Nói, đối phương còn hướng thịnh phong hoa thật sâu cúc một cung. Bất quá bị thịnh phong hoa cấp tránh đi, sau đó đi nhanh vào phòng cấp cứu phong cấp cứu người nhìn đến bác sĩ mang theo một cái tiểu cô nương tiến bảo đều là sửng sốt bằng không hỏi nàng là nàng là bác sĩ mang thịnh phong hoa đi vào bác sĩ giải thích một câu sau đó từ bên cạnh cầm một kiện áo bờ lật trắng cấp thịnh phong hoa tiếp nhận quần áo thịnh phong hoa vài cái liền mặc xong rồi sau đó đi vào cấp cứu trên đài lão nhân trước mặt động thủ kiểm tra rồi một chút lão nhân tình huống còn hảo còn có thể cứu chữa chẳng qua Này phòng cấp cứu thiết bị thật sự quá kém chút, xác thật là không có biện pháp cứu người. Cũng may, này đó đều khó không đến nàng, tốt xấu nàng đã từng bị trên đường xưng là quỷ y đi nếu liền một cái bệnh tim phát tác người đều cứu không được, còn như thế nào hốn? Nói nữa, nàng còn có chính mình nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dự đâu? Vì thế, Thịnh Phong Hoa đối mang nàng tiến vào bác sĩ nói, ta có thể cứu hắn, bất quá đến phiền vai các ngươi lảng tránh một chút. Lời này vừa nói ra, phòng cấp cứu người đều hai mặt nhìn nhau, sau đó quay đầu cùng nhau nhìn về phía kia bác sĩ. Ngươi thật sự có thể cứu Lao Tiên Sinh. Bác sĩ có chút không thể tin được nhìn Thịnh Phong Hoa, hắn đều cứu không được người, nàng thế nhưng có thể cứu. Chẳng lẽ, nàng y lý thuật đã cao tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa? Phải biết rằng, hắn chính là xuất ngoại lưu học trở về, y lý thuật tại đây ra bệnh viện cũng coi như là số 1 số 2. Nhân mệnh quan thiên, ta cũng không nói giỡn. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét kêu bác sĩ liếc mắt một cái, sau đó lại lặp lại một lần vừa mới nói, ta muốn cứu người, phiền thoái các ngươi trước đi ra ngoài. chương 68 lao nhân tỉnh lại. Nguyên lai like kêu bác sĩ còn tưởng lưu lại nhìn xem thịnh Phong Hoa là như thế nào cứu người, nhưng cuối cùng vẫn là không có lưu lại, mang theo những người khác đi ra ngoài. Đợi cho phòng cấp cứu người rời đi, thịnh Phong Hoa lập tức bắt đầu động thủ cứu người. Lão nhân tình huống không tốt lắm, lại không cứu chị đã có thể thật sự không còn kịp rồi. Vì thế, nàng trước đem chính mình phía trước từ trong không gian lấy ra tới dược từ trong túi đem ra, nhanh chóng uy tới rồi lão nhân trong miệng. Cũng may nàng chế dược vào miệng là tan, mà nàng còn lại là lại lần nữa thông qua mát xa lão nhân trên người huyệt vị tới nhanh hơn dược hiệu. Theo dược vật nhập khẩu, theo thịnh phong hoa mát xa, lão nhân sắc mặt chậm rãi hoán lại đây. Thằng đến nhìn đến lão nhân hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, thịnh phong hoa lúc này mới dừng trong tay động tác, sau đó lại lại lần nữa lắc mình vào không gian, cầm mấy bình chuyên môn nhằm vào bệnh tim thuốc viên ra tới. Nàng mới từ trong không gian ra tới không nhiều lắm trong chốc lát công phu, lão nhân chậm rãi mở bừng mắt, nhìn vóc dáng nhỏ sinh thịnh phong hoa, cười hỏi, tiểu cô nương, là ngươi đã cứu ta? Lão nhân ra, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn không có nơi nào không thoải mái. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó vẻ mặt ý cười hỏi. Này lao nhân so nàng dự đánh giá tỉnh lại thời gian hơi sớm, không biết có phải hay không bởi vì không gian nguyên nhân, giống như dược hiệu so với trước còn tốt một chút. Con hảo, không có nơi nào không thoải mái. Kêu hành, người ở chỗ này chờ một lát, ta đi gọi người tiến vào. Thịnh phong hoa âm thầm giúp đỡ lão nhân kiểm tra rồi một lần, xác định hắn thật sự không có việc gì sau. Lúc này mới xoay người đi mở cửa. Môn vừa mở ra, Tư Chiến Bắc dẫn đầu đi đến Thịnh Phong Hoa trước mặt, hỏi, tức phụ, thế nào? Tuy nói, hắn vừa mới tin Thịnh Phong Hoa, mà khi nàng tiến vào sau, hắn lại bắt đầu lo lắng lên. Bởi vì hắn nhớ tới Thịnh Phong Hoa thân thế, nàng chỉ là một cái ở nông thôn ra tới tiểu cô nương, nơi nào biết cái gì y ý thuật ta? Nhưng lúc này, Thịnh Phong Hoa đã đi vào, hắn chính là tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi chỉ có thể ở bên ngoài suốt ruột chờ đợi cầu nguyện hy vọng thịnh phong hoa thật sự hiểu y y thuật thật sự có thể cứu kia lão nhân một mạng nói cách khác kia hậu quả tư chiến bắc không dám tưởng đi xuống cũng không dám biểu hiện ra ngoài hắn sợ chính mình khẩn trương cùng lo lắng một khi lộ ra một phân một hào sẽ ảnh hưởng kia người bệnh người nhà cảm xúc cô nương lão gia tử nhà ta thế nào cái thứ hai đi vào thịnh phong hoa trước mặt là lão nhân người nhà Hắn cũng cùng Tư Chiến Bắc giống nhau, ở Thịnh Phong Hoa tiến vào sau liền bắt đầu lo lắng lên. Thân là người nhà, Lao Gia Tử tình huống hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hơn nữa lúc này đây, Lão Gia Tử vẫn là một mình một người ra cửa, trên người cũng không mang cấp cứu dược. Nếu không phải Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa đưa Lão Gia Tử tới bệnh viện, bọn họ đã âm dương lượng cách. Theo lý thuyết ở bác sĩ nói không có biện pháp cứu Lao Gia Tử khi, hắn nên từ bỏ. Nhưng Thịnh Phong Hoa lại cho hắn một đường hy vọng, làm chính hắn đều không rõ như thế nào liền tin nàng. Yên tâm đi, lão nhân ra đã không có việc gì, ngươi có thể vào xem hắn. Thịnh Phong Hoa đối với người nọ cười cười, sau đó giữ cửa khẩu làm ra tới, tùy ý đối phương vọt vào phòng cấp cứu. Mà lúc này, kia nguyên bản tưởng trước tiên lại đây bác sĩ đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, như cũ có chút không thể tin được hỏi, ngươi thật sự cứu sống vị kia lão tiên sinh có phải hay không thật sự, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. Thịnh Phong Hoa cười nói một câu, sau đó lôi kéo Tư Chiến Bắc đi đến một bên, nói, Chiến Bắc, ngươi lại chờ ta một hồi, chờ ta cầm đế tiền khám bệnh lại đi, được không? Chương 69 Chiến Bắc N Nguyên bản Tư Chiến Bắc là tính toán mang Thịnh Phong Hoa rời đi, cũng tìm một chỗ hỏi một chút nàng về xe y đi thuật sự tình. Hiện tại nghe Thịnh Phong Hoa nói muốn bắt tiền khám bệnh, đành phải chức chờ một chút cũng may hai người cũng không chờ bao lâu vị kia lão nhân người nhà liền vội vàng đi ra nhìn đến như cũ còn ngồi ở trên hành lang thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đại hỉ đi vào hai người trước mặt nói còn hảo các ngươi còn ở nơi này thịnh phong hoa ngẩng đầu vẻ mặt ý cười nhìn đối phương hỏi lão nhân ra hẳn là không có việc gì đi không có việc gì đa tạ cô nương ta kêu quân niệm thần lần này lao gia tử có thể không có việc gì thật đúng là ít nhiều nhị vị không biết nhị vị có không cáo chi tên họ. ra kêu Tư Chiến Bắc, đây là ta thê tử Thịnh Phong Hoa. Không đợi Thịnh Phong Hoa mở miệng, Tư Chiến Bắc đã dẫn đầu ra tiếng trả lời. Nghe được Tư Chiến Bắc nói Thịnh Phong Hoa là hắn thê tử, quân niệm thần không khỏi sứng sốt. hắn còn tưởng rằng hai người là huynh muội đâu, lại không nghĩ thế nhưng là phu thê. Thật không nghĩ tới, này Thịnh Phong Hoa còn tuổi nhỏ thế nhưng kết hôn. Tư Chiến Bắc nhìn quân niệm thần nhìn chính mình tiểu thê tử phát ốc, Cảm thấy rất là chướng mắt, có chút không vui nói, nếu quân tiên sinh không có gì sự nói, ta cùng ta thê tử liền đi trước. Lúc này hắn, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, căn bản không biết là ghen tị, cũng hoàn toàn quên mất thịnh phong hoa nói muốn bắt tiền khám bệnh sự tình. Bất quá, hắn nói lại làm quân niệm thần phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái, nói, từ từ, tư tiên sinh đừng nóng bội đi, nhà ta lão tử tử còn muốn cùng thịnh tiểu thư nói nói nói. Lao ra tử tìm ta. Thịnh phong hoa nhìn quân niệm thần liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo vui mừng, sau đó lại nhìn tư chiến Bắc liếc mắt một cái, lúc này mới lại lần nữa vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu, kêu bác sĩ đang cùng Lao ra tử nói chuyện, nhìn đến thịnh phong hoa tiến vào sau, đối Lao ra tử nói, quân Lão tiên sinh, ta kiến nghị ngươi vẫn là nằm viện quan sát một chút. Ta sẽ suy xét. Lao nhân nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó hướng Thịnh Phong Hoa vẫy vây tay nói: "Tiểu cô nương, mau tới đây." Quân lão tiên sinh: "Không biết ngươi tìm ta chuyện gì?" Thịnh Phong Hoa đi vào quân lão tiên sinh trước mặt, cười hỏi: Tuy nói, nàng phía trước đối tư chiến bắc nói muốn bắt tiền khám bệnh, kỳ thật cũng chỉ bất quá là vì kéo dài thời gian mà thôi, nàng chân chính muốn làm là tưởng đem dược bán cho lão tiên sinh." "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" Quân lão tiên sinh cười hỏi. "Phía trước" Hắn tuy rằng nhân bệnh tim phát tắc mà không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại biết từ ban đầu thời điểm chính là thịnh phong hoa cứu hắn. Bất luận là ở thịnh phong hoa lúc ban đầu giúp hắn massage huyệt vị, vẫn là nàng uy dược cho hắn ăn, hắn đều là có ý thức. Bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng thịnh phong hoa cho hắn uy chính là bình thường dược, mà khi hắn ăn xong kia dược, thân thể càng ngày càng thoải mái sau, hắn liền biết thịnh phong hoa cho hắn ăn dược không bình thường. Đây cũng là hắn vội vội vàng vàng làm Nhi Tử đi ra ngoài tìm Thịnh Phong Hoa nguyên nhân, hắn muốn biết cái loại này dược nàng còn có hay không. Thịnh Phong Hoa. Thịnh Thế Phong Hoa, tuyệt đại vô song, tên hay. Quân lão gia tử cười tán một tiếng, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa do dự mà không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa nhìn quân lão gia tử như vậy, không khỏi có chút buồn cười, hỏi: "Lão gia tử, ngươi kêu ta tới?" sẽ không chỉ là hỏi tên của ta đơn giản như vậy đi. Ngươi nhá đầu này vừa thấy chính là quỷ tinh quỷ tinh, ngươi sẽ không biết ta vì cái gì kêu ngươi tới. Lão nhân cười mắng một tiếng. Cái này, lão gia tử không nói, ta thật đúng là không biết. Thịnh Phong hoang Nghịch ngậm hướng tới lão nhân ra chớp chớp mắt, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng, trong lòng lại đã sớm đắc ý lên. Chương bảy mươi sô vàng đầu tiên. Ngươi nhà đầu này. Quân Lão gia Tử tức giận chừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói: Được rồi, nha đầu ta cũng bất hòa ngươi đánh ách mê. Ngươi phía trước cho ta ăn kia dược, ta muốn biết còn có hay không. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, kia tơi cười muốn nhiều lộng lấy liền có bao nhiêu lộng lấy. Nàng nhìn Quân Lão gia Tử cười tủm tỉm hỏi: Lão gia Tử, kia dược có lại như thế nào? Không có lại như thế nào. Ngươi nha đầu này. Phi làm ta lão nhân nói rõ không thể. Quân lão ra tử lại cười mắng một câu, nói, phía trước ngươi cho ta huy dược thời điểm, ta còn có ý thức, cảm giác được kia dược cùng ta phía trước ăn qua đều không giống nhau, hiệu quả lại so với phía trước dược hảo, ăn qua lúc sau làm ta cảm thấy thực thoải mái. Không biết nha đầu có không đem kia dược bán ta một ít, giá cả tùy tiện ngươi khai. lão ra tử quả nhiên là cái biết hàng người. Thịnh Phong Hoa cười tán một câu. Sau đó trên người lấy ra một lọ dược, ở lão gia tử trước mặt Quê Quơ, nói: "Nếu ta nói này dược là ta chính mình làm, không biết lão gia tử còn muốn mua sao?" "Mua a, vì cái gì không mua?" Lão nhân này bệnh ăn dược không ở số ít, nhưng cho tới bây giờ không có một loại dược có thể có ngươi đút cho ta ăn cái loại này hiệu quả. Cho nên, lão nhân muốn hỏi một chút ngươi, "Này dược bao nhiêu tiền một lọ?" "Ta này dược 1000 đồng tiền một lọ." Mỗi bình có 30 viên. Nếu lao gia tử thành tâm muốn mua nói, ta có thể cho ngài đánh cái giảm giá 20. Thịnh Phong Hoa cười báo giá, nàng cái này dược tuyệt đối không ngừng cái này giới, chẳng qua nàng hiện tại không có danh khí, tạm thời cũng không thể đem giá nâng đến quá cao. Hảo, ngươi hiện tại có bao nhiêu bình, ta đều mua. Lao gia tử vừa nghe cái này giá, không nói hai lời liền đồng ý tới. Thịnh Phong Hoa tuy rằng đã sớm liệu định lao Gia Tử nhất định sẽ mua, vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Như vậy sàng khoái, lao Gia Tử không nhiều lắm suy xét suy xét. Nha đầu, ta tin được ngươi. Quân Lão Gia Tử trong mắt hiện lên cơ trí quan mang, sống mau cả đời, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Hắn nhìn ra được tới, Thịnh Phong Hoa không phải cái bình thường tiểu cô nương, cũng biết nàng là một cái tâm địa thuần lương cô nương. đương nhiên, có lẽ nàng có một ít tiểu tính kế nhưng này không ảnh hưởng toàn cục. nàng cứu chính mình một cái mệnh, này phân tâm, này phân đơn tình. hắn lời ấy. Thiên Hảo, ta nơi này tổng cộng có tam bình dược, đều bán cho ngài. Thịnh Phong Hoa nói xong, liền đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt dược đem ra, đưa cho quân lão gia tử. Giao Đái nói, này dược một ngày một cái, liền ăn ba tháng, liền tính không thể trị tận gốc bệnh của ngươi, ít nhất có thể bảo ngươi ba năm không phát tác. Lời này thật sự. Lão gia tử nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chỉ là dựa vào thân thể cảm giác, cảm thấy Thịnh Phong Hoa cho hắn ăn dược không tồi, nhưng lại không nghĩ, này dược thế nhưng còn có thể bảo hắn 3 năm không phát tác, đây chính là hắn được cái này bệnh ăn như vậy nhiều dược, chưa từng có quá sự tình. Có phải hay không thật sự, lão gia tử thử qua sẽ biết. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa nở nụ cười, đứng dậy nói, lão gia tử cho ta tiền mặt, hoặc là cho ta tạm đều được. Ta trưởng phu là quân nhân, ta trụ bộ đội người nhà viện. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Nói xong, Thịnh Phong Hoa liền tính toán kinh rời đi, nàng này sẽ chính bị đói đâu, lại không ăn cơm bụng phải ca hát. Nha đầu, ngươi liền như vậy đi rồi. Quân lão ra tử nhìn Thịnh Phong Hoa liền như vậy đi rồi, có chút giật mình. Nàng thế nhưng liền như vậy đi rồi, một chút đều không lo lắng hắn sẽ quỵt nợ sao. Thịnh Phong Hoa cười xoay người nhìn quân Lão Gia Tử liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào, Lão Gia Tử còn có việc. Chương 71 tìm tới một tới. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Ngươi liền một chút đều không lo lắng. Lão Gia Tử nhịn không được liền hỏi ra tới. Hắn sở dĩ tin tưởng Thịnh Phong Hoa, là bởi vì hắn lịch duyệt ở nơi đó. Nhưng Thịnh Phong Hoa không giống nhau, vừa thấy chính là cái tiểu cô nương à, thế nhưng như thế tin tưởng hắn nhưng thật ra làm quân lão gia tử có chút tò mò, kia lão gia tử sẽ lừa gạt ta một cái tiểu cô nương sao? Thịnh Phong Hoa hỏi lại một câu, lại chọc là quân lão gia tử cười ha ha lên, nói sẽ không, đương nhiên sẽ không. hắn là cái gì thân phận, sao có thể bởi vì điểm này tiền trinh mà lừa gạt Thịnh Phong Hoa đâu? Nay không kết, lão gia tử nếu sẽ không lừa gạt ta, ta lại có cái gì hảo lo lắng? Ngươi liền như thế khẳng định. Quân Lão Gia Tử rất có một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc giá thức, hắn là thật sự rất tò mò. Thịnh Phong Hoa ánh mắt lại lần nữa dừng ở Lão Gia Tử trên người, cười vì hắn giải thích nghĩ hoặc, Lão Gia Tử tuy rằng có bệnh tật quân thân, lại bảo dưỡng thực hảo. Trên người quần áo tuy nhìn như bình thường, lại là thuần thủ công định chế, vừa thấy chính là phi phú tức quý người. Giống ngươi người như vậy, yêu quý nhất chính là thanh danh. Lại như thế nào sẽ bởi vì một chút tiền trinh mà lừa gạt với ta? Không biết ta hay không cấp lao gia tử giải hoặc Thịnh phong hoa lời này vừa hỏi xuất khẩu, liền nghe được quân lão gia tử sang sảng tiếng cười, nói, quả nhiên là cái cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, không tồi, không tồi. Bên ngoài chờ quân niệm thần nghe được chính mình ra lão gia tử tiếng cười, không khỏi sừng sốt, sau đó nhịn không được liền tưởng đi vào xem cái đến tụt cùng. Vì thế... Hán đi nhanh hướng tới phòng cấp cứu mà đi. Tư chiến bắc vừa thấy, cũng bước nhanh theo đi lên. Không nghĩ, hai người vừa vào cửa, liền nhìn đến thịnh phong hoa đang chuẩn bị ra tới. Lao gia tử, ngươi hôm nay tâm tình không tồi ha. Quân Niệm Thần nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, cười đối Lao gia tử nói. Quân lão gia tử vừa thấy tôn tử tới, lập tức phân phó nói, Niệm Thần, trên người của ngươi mang tiền không, cấp 3.000 khối tiểu nha đầu. Quân nghiệm thần nghe được lao gia tử phân phó, không nói hai lời lập tức đem tiền bao đem ra, móc ra 3.000 khối đưa cho thịnh phong hoa. Chẳng qua, thịnh phong hoa chỉ tiếp 2004 sau đó chiều quân Lão gia tử dơ dơ lên, nói, nói tốt, giảm giá 20. Nói xong, nàng đem tiền hướng trong túi một phóng, vã nổi lên tư chiến Bắc tay, nói, lao gia tử, quân tiên sinh, chúng ta vợ chồng còn có việc, liền trước cáo tử. Nghiệm thần. Đi đưa đưa tiểu nha đầu cùng trượng phu của nàng. Quân lão gia tử phân phó một tiếng sau, quân niệm thần theo sau theo ra tới. Thẳng đến đem hai người đưa đến cửa thang lầu, mới quay trở lại chiếu cố quân lão gia tử. Ra bệnh viện, thỉnh phong hoa vẻ mặt kiểu tiếu nhìn tư chiến bắc, nói, Chiến bắc, hôm nay ta kiếm tiền, chúng ta đi ăn đốn bữa tiệc lớn đi. Tư chiến bắc nghe nói cười cười, nói, hôm nay chỉ sợ không được. Vì sao không được? Chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Thịnh Phong Hoa lóe mắt lấp lánh, nhìn Tư Chiến Bắc, đã bỏ lỡ cơm chưa thời điểm, nàng đã rất đói bụng được không? Thủy Long khẳng định còn đang đợi chúng ta trở về ăn cơm, cho nên ngươi bữa tiệc lớn chỉ có thể hôm nào. Nghe xong lời này, Thịnh Phong Hoa cuối cùng là nhớ tới phía trước tới bệnh viện phía trước đi kia ra tiệm cơm, vì thế kéo Tư Chiến Bắc tay nhanh hơn tốc độ, nói, đi mau, đi mau, ta đều đói bẹp. Đợi cho hai người trở lại tiệm cơm, Trần Thụy Long quả nhiên còn chờ bọn họ, đồ ăn gì đó đều còn nhiệt. Ăn cơm xong, hai người đi thương trường đem gửi lại đồ vật cầm trở về, sau đó ngồi trên hồi đại viện xe buýt. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Tư Chiến Bắc sớm liền đi làm đi, Thịnh Phong Hoa một người ở nhà nhàm chán, đang chuẩn bị tiến không gian đi xem khi, một chiếc xe hơi nhỏ ngừng ở người nhà viện cửa. chương 72 tư nhân bệnh viện. Nghe được có người tìm chính mình, Thịnh Phong Hoa có chút hồ nghi, khóa lại ra môn sau liền thẳng đến phòng bảo vệ mà đi. "Là người a." Đi vào phòng bảo vệ, nhìn đến kia đang ngồi chờ chính mình người, Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn. Nàng tuy có suy đoán Quân lão gia tử hẳn là còn sẽ tìm đến chính mình, lại cũng không nghĩ tới ngày hôm sau liền tìm tới cửa tới. "Thịnh tiểu thư." Quân niệm thần nhìn đến Thịnh Phong Hoa cười đứng dậy, đánh một tiếng tiếp đón. "Sao ngươi lại tới đây?" Thịnh Phong Hoa cười hỏi, bởi vì tư chiến bắc không ở nhà, nàng cũng không hảo đem quân nghiệm thần thỉnh về đến nhà đi, đành phải ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Thịnh tiểu thư, là cái dạng này, lao ra tử nhà ta muốn gặp ngươi. Quân nghiệm thần đem chính mình ý đồ đến nói một chút, sau đó mới hỏi nói, không biết thịnh tiểu thư có hay không thời gian. Nghe quân nghiệm thần tả một tiếng thịnh tiểu thư, hú một tiếng thịnh tiểu thư, thịnh Phong Hoa có chút đầu đại, nói, quân tiên sinh. Về sau trực tiếp kêu ta phong hoa liền hảo. Quân niệm thần ngẩn ra, về sau nở nụ cười, nói, cũng hảo, vậy ngươi cũng không cần kêu ta quân tiên sinh, trực tiếp kêu ta niệm thần là được. Hảo A. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó nhìn quân niệm thần nói, không biết lao ra tử ở địa phương nào, có xa hay không. Phong hoa yên tâm, lão ra tử nhà ta liền ở trong thành, ly đến cũng không phải quá xa. Hơn nữa ta có lái xe lại đây, không dùng được bao nhiêu thời gian. Nghe xong quân niệm thần nói, Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói, đi gặp Lao Gia tử cũng không phải không thể, bất quá ta cơm trưa trước cần thiết trở về. Quân niệm thần không có hỏi nhiều, mà là túi đầu tính tính thời gian, nói, hẳn là không thành vấn đề. Nếu là như thế, ta đây liền cùng ngươi đi một chuyến. Bất quá, ta phải cho ta trượng phu lưu cái lời nhắn. Thịnh Phong Hoa nói xong, quay đầu đối kia thủ vệ giao đãi một tiếng làm hắn nói cho tư chiến bắt chính mình đi trong thành sự tình. Đợi cho Thịnh Phong Hoa giao đái hảo, quân nghiệm thần lúc này mới cùng nàng cùng nhau rời đi phòng bảo vệ, thượng bên ngoài xe hơi nhỏ. Mà Thịnh Phong Hoa không thể tưởng được chính là, nàng cùng quân nghiệm thần mới vừa ngồi trên xe, Bạch Phi Phi vừa lúc tới phòng bảo vệ thủ tiến kiện. Nhân ngồi trên xe, cho nên Thịnh Phong Hoa không có nhìn đến Bạch Phi Phi, nhưng đối phương lại là nhìn đến nàng. Vừa mới tới người là ai a? Bạch Phi Phi hỏi thủ vệ. Xin lỗi Bạch bác sĩ, ta không quen biết người nọ. Kia hắn là tới tìm ai? Tìm từ doanh trưởng ái nhân. Nghe được lời này, Bạch Phi Phi sắc mặt biến đổi, trong miệng hộp ra ba chữ, thịnh phong hoa. Là. Bạch Phi Phi trầm mặt xuống dưới. Đối phương đến tột cùng là người nào, như thế nào sẽ tìm đến thịnh phong hoa? Phải biết rằng có thể khai đến khởi xe hơi nhỏ, khẳng định không phải là người thường. Mà Thịnh Phong Hoa chỉ là một cái nông thôn đến nha đầu, như thế nào sẽ cùng cái loại này người đáp thượng quan hệ? Bạch Phi Phi vừa nghĩ, một bên cầm chính mình thư tiến ra cửa vệ thất. Đối với chính mình ngồi xe rời đi, bị Bạch Phi Phi thấy sự tình, Thịnh Phong Hoa hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ngồi quân niệm thần xe hơi nhỏ thực mau liền tới tới rồi trong thành, ngừng ở một nhà tư nhân bệnh viện trước. Đây là Thịnh Phong Hoa có chút nghi hoặc nhìn quân niệm thần. Thầm nghĩ Lão Gia Tử sẽ không còn ở bệnh viện đi. Theo lý thuyết, không nên a ngày hôm qua bọn họ rời đi thời điểm, Lão Gia Tử chính là hảo hảo, lại nói ăn nàng dược, căn bản không cần lại nằm viện, như thế nào quân niệm thần dẫn hắn nàng tới bệnh viện đâu. Đi thôi, Lão Gia Tử ở bên trong chờ đâu. Quân niệm thần cười cười, không có nhiều làm giải thích, mà là trực tiếp mang theo thịnh phong hoa viện trưởng thất mà đi. Lúc này, viện trưởng trong phòng... Lão Gia Tử đang cùng bệnh viện viện trưởng ở một bên uống trà, một bên nói chuyện. Đang nói, tiếng đập cửa chuyển đến, Lão Gia Tử trên mặt vui vẻ, nói, tới. chương 73 hai lão tranh chấp. Tiến bảo, viện trường hô một tiếng, quân nghiệm thần cùng thịnh phong hoa đẩy cửa đi vào. Quân nghiệm thần đi ở phía trước, nhưng lão Gia Tử lại xem cũng không thấy hắn, mà là nhìn hắn mặt sau thịnh phong hoa, cười tủm tỉm vây vây tay, nói, nha đầu. Ngươi đã đến đến rồi, tới bên này ngồi. Quân Niệm Thần nhìn chính mình ra Lão Gia Tử phương pháp, có chút vô ngữ, hắn thậm chí đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không nhận được. Bởi vì hắn lớn như vậy, chưa từng có gặp qua Lão Gia đối hắn như vậy nhiệt tình quá. Lão Gia Tử, Thịnh Phong Hoa cười đánh một tiếng chiêu, lại đối kia viện trưởng gật gật đầu, lúc này mới đi đến Quân Lão Gia Tử bên người ngồi xuống, hỏi không biết Lão Gia Tử tìm ta chuyện gì lão nhân tìm ngươi, đương nhiên là chuyện tốt ta. Quân lão ra tử vẻ mặt đắc ý, sau đó giơ tay một lòng tay, chỉ vào đối diện ngồi viện trưởng, cũng là chính mình lão hưu, nói: tới, nha đầu, ta trước giúp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta bạn tốt, nhà này tư nhân bệnh viện viện, viện trưởng Dương Hoa, Dương viện trưởng hảo, ta là Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa hướng tới Dương viện trưởng cười cười, đứng dậy, tự giới thiệu xong sau lại lần nữa ngồi xuống. Quay đầu nhìn quân lão gia tử, vẻ mặt dò hỏi. Có ý tứ gì? Nhưng mà, không đợi quân lão gia tử mở miệng, dương viện trưởng dẫn đầu mở miệng, đối quân lão gia tử nói: "Quân lão nhân, ngươi không có gạt ta đi." Thật sự là Thịnh Phong Hoa nhìn quá nhỏ, làm hắn thực hoài nghi, ngày hôm qua quân lão cho hắn đồ vật thật là nàng chính mình làm. Hắn suy nghĩ, trừ phi Thịnh Phong Hoa là thiên tài, Nói cách khác lúc này mới mười mấy tuổi sao Có thể có thể chế ra độ tinh khiết Cùng hiệu quả đều đỉnh cấp dược Dương Lão đầu Ta khi nào đã lửa gạt người Quân Lão ra tử không cao hứng trừng mắt nhìn Dương viện trưởng liếc mắt một cái Nói ta nói cho người Nha đầu này bản lĩnh nhưng lớn đâu Thịnh phong hoa ngồi ở một bên Nghe hai người nói chuyện Nhiều ít minh bạch chút Bất quá nàng không mở miệng Mà là hướng tới quân miệng thần nhìn thoáng qua Cảm giác được thịnh phong hoa tầm mắt quân niệm thần hướng tới nàng đạm đạm cười. Hắn cũng là vừa biết nhà mình lão nhân tìm đương thịnh phong hoa nguyên nhân, là tưởng đem nàng giới thiệu đến nhà này tư nhân bệnh viện đảm đương bác sĩ. Mới thấy qua một lần mặt, nhà mình lao nhân liền đối thịnh phong hoa như thế đệ bụng, cái này làm cho hắn cái này chính quy tôn tử đều nhịn không được muốn ghen, càng đừng nói trong nhà những người đó. Phải biết rằng, trong nhà những người đó, chính là có không ít cầu lao ra tử giúp bọn hắn ấn bài công tác tới lại đều nhất nhất bị Lao Gia Tử đánh chửi trở về. Nhưng hiện tại, này Thịnh Phong Hoa cùng Lao Gia Tử không thân không thích, lại làm hắn như thế để bụng, hắn thật sự có chút xem không hiểu Lao Gia Tử. Nghĩ lại tưởng tượng, Thịnh Phong Hoa cứu Lao Gia Tử một mạng, là hắn ân nhân cứu mạng, Lao Gia Tử sẽ như thế để bụng cũng ở tình lý bên trong, cho nên hắn mới cái gì đều không có nói. Bản lĩnh lớn không lớn, ta lại chưa thấy qua. Dương viện trưởng hư lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn cũng rất thích thịnh phong hoa cái này mới vừa gặp mặt tiểu cô nương, nhưng hắn thật sự không tin kia dược là nàng chế ra tới, bởi vì tuổi bãi tại nơi đó à. Làm bọn họ này một hàng, đặc biệt là muốn chế ra quân lão gia tử ngày hôm qua cho hắn mặc kệ là độ tinh khiết, vẫn là hiệu quả đều là đỉnh cấp dược, ít nhất cũng muốn trải qua vài thập niên tôi luyện, mà thịnh phong hoa thật là quá tuổi trẻ. Ngươi, quân lão gia tử bị khí tới rồi, trứng mắt dương viện trưởng. An Hảo Tâm cấp đối phương giới thiệu một cái lợi hại nha đầu, hắn thế nhưng còn hoài nghi, thật là tức chết hắn. Mắt thấy Quân lão gia tử cùng Dương viện trưởng, liền phải xảo đi lên, Thịnh Phong Hoa có chút ngượng ngùng, lập tức mở miệng, nói: Lao gia tử, Dương viện trưởng, ta có thể đánh ghê các ngươi một chút sao?" Chương 74 hiện trường chế dược. Quân lão nhìn Thịnh Phong Hoa, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ nháy mắt tiêu tán, cười tủm tìm hỏi: "Nha đầu, người muốn nói cái gì?" Quân lão, Dương viện trưởng, ta muốn hỏi các ngươi ở xảo cái gì? Nếu là bởi vì ta, kia đại nhưng không cần. Ta cùng với các ngươi không thân chẳng quen, không cần thiết vì ta một ngoại nhân mà phá hư các ngươi tri gian cảm tình. Ngươi nha đầu này. Quân lão gia tử nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, trong lòng được căn ủi. Hán quả nhiên không có nhìn lầm nàng, thật là cái hiểu chuyện nha đầu. Dương viện trưởng cũng nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, tuy rằng hoài nghi như cũ, nhưng lại cũng nhiều một phần vừa lòng, vì thế hắn nói, nếu quân lão nhân kêu ngươi một tiếng nha đầu, ta đây cũng tùy hắn hô. "Thịnh nha đầu à, là cái dạng này, nghe nói ngày hôm qua ngươi bán mấy bình dược cấp quân lão nhân, ta nhìn một chút, mặc kệ là dược hiệu vẫn là độ tinh khiết đều là phi thường chi hảo, ta muốn hỏi chính là, này dược thật là chính ngươi chế sao?" "Không sai, kia dược sắc thật là ta chính mình chế." Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, vẻ mặt tự tin. Không đợi Dương Viện Trưởng lại mở miệng, nàng nói tiếp, ta biết Dương Viện Trưởng khẳng định sẽ hoài nghi, cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, không có khả năng sẽ chế dược. Đối với cái này, ta cũng không nghĩ giải thích, rốt cuộc mỗi người trải qua cùng sở am hiểu lĩnh vực đều bất đồng. Nhưng ta có thể hiện trường chứng minh, chỉ cần Dương Viện Trưởng có thể cung cấp nơi sân cùng tài liệu, ta liền có thể chứng minh chính mình. Hảo, nói rất đúng. Quân lão ra tử phá lên cười. Đắc ý nhìn Dương viện trưởng liếc mắt một cái, nói, nha đầu đều nói như vậy, ngươi còn không mau làm người đi chuẩn bị. Đỡ phải nói ta lừa ngươi. Dương viện trưởng chừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy đánh một chiếc điện thoại. Không nhiều lắm một lát sau, một người tuổi trẻ nam tử đi đến, hỏi viện trưởng nói, viện trưởng, ngươi tìm ta. Ngươi đi dược phòng chế dược ra nấn bài một chút, một hồi ta muốn mang cái bằng hưu đi tham quan. Đúng vậy. Nam tử rời đi sau không lâu, dương viện trưởng mở miệng hỏi thịnh phong hoa một ít về chế dược vấn đề. Mặc kệ cái gì vấn đề, thịnh phong hoa đều đối đáp trôi chạy, cái này làm cho hắn trong lòng hoài nghi cũng đi không ít. Vui mừng nhất không gì hơn quân lão gia tử, nhìn thịnh phong hoa chưa cho chính mình mất mặt, đắc ý đến không được. Quân niệm thần ở một bên nghe, cũng là thực ngoại ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng, thịnh phong hoa chỉ là một cái bình thường nha đầu. Lại không nghĩ thế nhưng thâm tàng bất lộ a Trách không được nhà mình lao ra tử thích, liền hắn đều nhịn không được thưởng thức nàng. Không nhiều lắm một hồi công phu, tuổi trẻ nam tử lại lần nữa đi tới viện trưởng thất, đối dương viện trưởng nói hết thẻ đều ấn lập. Vì thế, dương viện trưởng mang theo thịnh phong hoa cùng với quân láo gia tử ra tôn cùng đi rực phòng. Thịnh phong hoa tiến dược phòng, giống như là ca tiến vào trong biển giống nhau, cả người đều khí chất đều thay đổi. Nàng ánh mắt nhất nhất đảo qua trên giá dược liệu, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên lộng lẫy quan mang. Ám đạo, nhà này tư nhân bệnh viện thực lực không tồi, thế nhưng liền một ít hy hữu dược liệu đều có thể lộng tới. Tiến dự phòng, dương viện trưởng liền bắt đầu âm thầm quan sát đến thịnh Phong Hoa, đem trên mặt nàng biểu tình thu hết đáy mắt. Nhìn ra được tới, thịnh Phong Hoa đối này đó cũng không xa lạ, vì thế trong lòng hoài nghi lại đi vài phần. Nguyên lai like thập phần hoài nghi hiện tại chỉ còn lại có 3 phần. Đến nỗi cuối cùng 3 phần có thể hay không xóa, liền xem trong chốc lắt Thịnh Phong Hoa bản lĩnh. Dương viện trưởng đem Thịnh Phong Hoa đưa tới chế dược máy móc trước, nói, ta hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một mặt trị liệu bệnh bao tử dược, cho ngươi nửa giờ thời gian đem nó chế ra tới. Hảo! Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó lấy ra một bên rổ đi chọn chính mình yêu cầu dược liệu. Bắt đầu thời điểm. Dương viện trưởng còn sẽ nhìn xem Thịnh Phong Hoa có hay không lấy sai dược liệu, nhìn vài lần sau, hoàn toàn yên lòng. Chương 75 đặc xính bác sĩ. Bởi vì, hắn phát hiện, Thịnh Phong Hoa tuy rằng lần đầu tiên tiến này dự phòng, nhưng đối dược liệu so với chính mình còn quen thuộc, kinh ngạc đồng thời yên lòng. Vì thế, hắn cũng không nhìn, trực tiếp mang theo quân lão bọn họ đi cách vách phòng nghỉ nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa thực mau liền chọn hảo dược liệu, bắt đầu động thủ chế tác lên. Chỉ dùng 20 phút, Thịnh Phong Hoa liền đem dược cấp chế hảo, bắt được phòng nghỉ Thịnh Dương Viện Trưởng xem qua. Dương Viện Trưởng tiếp nhận Thịnh Phong Hoa trong tay thuốc viên, nhìn một chút thời gian, vừa lòng gật gật đầu. Về sau, hắn tự mình dám định dược tính cập dược hiệu, rốt cuộc tin tưởng Thịnh Phong Hoa thật là thiên tài. Thế nào? Ta không lừa ngươi đi. Quân lão ra tử vẻ mặt đắc ý nhìn bạn tốt, cười tủng tìm hỏi. Hắn xem người, chính là chưa từng có nhìn lầm quá lão hữu thế nhưng không tin hắn, xứng đáng vả mặt. là, không gặp ta. dương viện trưởng đem dược thu lên, sau đó xoay người hướng thịnh phong hoa trịnh trọng xin lỗi, nói, nha đầu, thực xin lỗi. không có việc gì, không có việc gì. thịnh phong hoa vẫy vẫy tay, sau đó nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, nói, quân lão gia tử, dương viện trưởng, nếu không có gì sự nói, ta phải đi về. quân lão gia tử vừa nghe, không cao hứng, nói, Nha đầu, cứ như vậy cấp làm cái gì? Hắn đều còn không có hảo hảo cùng nàng nói chuyện đâu. Là cái dạng này, ta ra tới thời điểm, ta trượng phu không biết. Hơn nữa, hắn giữa chưa phải về nhà ăn cơm, cho nên ta phải trở về nấu cơm. Thịnh Phong Hoa cười giải thích một câu. Nàng phía trước chính là đáp ứng quá tư chiến bắc, chỉ cần nàng ở nhà, hắn liền về nhà ăn cơm. Hiện tại, ly ăn cơm còn có một giờ, trên đường nửa giờ. Nấu cơm nửa giờ, vừa và tốt. Như vậy a Quân lão sắc mặt hảo một ít, quay đầu nhìn Dương Viện Trưởng, nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Hảo. Dương Viện Trưởng gật gật đầu, sau đó đối thịnh phong hoa nói, thịnh nha đầu, ngươi này chế dược kỹ thuật không tồi, ta tưởng mời ngươi cho chúng ta bệnh viện dược sư. Dược sư. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, cười nói, thực xin lỗi, ta tương đối sở trưởng chính là xem bệnh chế dược chỉ là ta hứng thú mà thôi. Xem bệnh. Này ngươi cũng sẽ. Dương viện trưởng có chút giật mình nhìn thịnh phong hoa, thầm nghĩ đây là nơi nào tới yêu nghiệt, không chỉ có sẽ chế dược, còn sẽ xem bệnh. Đúng vậy. Quân láo ra tử cùng Dương viện trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hỏi, nha đầu, xem bệnh cũng không phải là trò đùa, ngươi xác định có thể. Quân lão yên tâm, ta chưa bao giờ nói láo, cũng không làm không có nắm chắc sự tình. Bất quá, ta tạm thời không có làm nghề y tư cách chứng. Quân lão nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhìn nàng không giống như là nói dối, lại tưởng tượng phía trước nàng cho chính mình mát xa huyệt vị giảm bất bệnh tình, y tư thuật hẳn là thật sự không tồi. Vì thế, hắn nhìn Dương Viện Trưởng, nói, lao ra hỏa, người xem. Dương Viện Trưởng biết quân lão luôn nói cái gì, vây vây tay, sau đó nhìn thịnh phong hoa nói, thịnh nha đầu, phải làm bác sĩ cũng đúng. Bất quá ngươi đến trước khảo thí. Nếu khảo thí qua, trừ bỏ làm nghề y tư cách chúng ta sẽ làm người cho ngươi làm bên ngoài, ngươi còn sẽ là chúng ta bệnh viện đặc xính bác sĩ. Như thế, vậy đa tạ dương viện trưởng. Không biết khảo thí thời gian là khi nào. Còn có, ở địa phương nào khảo. Tùy thời đều có thể, khảo thí địa điểm ở y tư học viện. Nếu ngươi chuẩn bị tốt, ta có thể lập tức cho ngươi huấn bài. Vậy phiền tói dương viện trưởng ta ngày mai vừa vẫn có thời gian. Cái gì, ngày mai? Dương viện trưởng sửng sốt, khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, ngươi không cần chuẩn bị một chút. chương 76 phong ba lại khởi. Khảo thí cũng không phải là cho đùa, như thế nào cũng đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, nhìn xem thư gì đó. Nhưng Thịnh Phong Hoa thế nhưng nói không cần, có phải hay không có điểm quá cuồng vọng? Không cần. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, đồ vật đều ghi tạc trong đầu chuẩn bị không chuẩn bị đều giống nhau. Nha đầu, ngươi thật sự không cần chuẩn bị. Quân lão cũng có chút không tán đồng, khuyên đủ, ta cảm thấy ngươi không cần quá cấp, quá mấy ngày hoặc là quá một tháng lại khảo cũng không muộn. Thịnh Phong Hoa cười cười, cự tuyệt quân lão hảo ý, nói, đa tạ quân lão hảo ý, ta chính mình sự tình chính mình rõ ràng. Thật sự không cần chuẩn bị, tùy thời đều có thể. Dương viện trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, cũng không có lại khuyên, nói, Khiê hảo, ngươi ngày mai buổi sáng 9 giờ đến bệnh viện tới tìm ta. Ta tự mình mang ngươi đi khảo thí. Đà tạ Dương viện trưởng. Thịnh Phong Hoa hướng Dương viện trưởng nói tạ, lại hướng nhị lao cáo biệt, lúc này mới cùng quân niệm thần cùng nhau rời đi bệnh viện. Ngồi trên xe, quân niệm thần thỉnh thoảng nhìn lén Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, một bộ muốn nói dục ngăn bộ dáng. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa khó hiểu nhìn quân niệm thần, hỏi. Phong Hoa. Ngươi thật sự có tin tưởng có thể khảo quá sao? Quân nghiệm thần có chút lo lắng hỏi, hắn ý tưởng kỳ thật cùng lao ra tử giống nhau, cho rằng hẳn là trước chuẩn bị chuẩn bị. Ngươi không tin ta? Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, mày đẹp một trọ, nói, yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Thịnh Phong Hoa đều nói như vậy, quân nghiệm thần cũng không hảo nói cái gì nữa. Bất quá, nội tâm lại có chút chờ mong ngày hôm sau đã đến. Hắn muốn nhìn một chút Thịnh Phong Hoa đến tuột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Xe ở nhà thuộc viện môn khẩu ngừng lại, Thịnh Phong Hoa hướng quân nghiệm thần nói tạ, lúc này mới hướng tới xoay người hướng tới đại môn đi đến. Chỉ là, nàng còn chưa đi hai bước, liền nghe được một đạo thanh âm ở nàng phía sau vang lên, Phong Hoa, là người à? Thịnh Phong Hoa quay đầu vừa thấy, là Châu Cúc, vì thế hô một tiếng, tẩu tử. Châu Cúc đi đến Thịnh Phong Hoa bên người, cười hỏi, Phong Hoa, vừa mới kia đưa ngươi trở về chính là ai à. Một cái bằng hữu. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về một câu, nhanh hơn bước chân. Nàng không quá thích Châu Cúc, bởi vì nàng là một cái miệng rộng. Chỉ là, Thịnh Phong Hoa không muốn nhiều lời, nhưng xem ở Châu Cúc trong mắt, chính là trộn dạ. Nàng nhìn bước nhanh rời đi Thịnh Phong Hoa, lại nhìn nhìn kia đi xa xe hơi, ánh mắt lóe lóe hướng tới người nhà viện đi đến. Đi rồi một khoảng cách, Châu Cúc liền thấy được nên diện mà đến Bạch Phi Phi, vì thế cười đón đi lên, đánh lên tiếp đón, Bạch bác sĩ, là người à? Châu Cúc tẩu tử mua đồ ăn đã trở lại a? Đúng vậy, đúng rồi, Bạch bác sĩ, ta vừa mới nhìn đến Thịnh Phong Hoa ngồi một người nam nhân xe hơi trở về. Bạch Phi Phi vừa nghe lời này, không khỏi nghĩ tới nàng buổi sáng nhìn đến sự tình, liền hỏi, cái dạng gì xe hơi a? Một chiếc màu đen xe hơi màu đen xe hơi, ta buổi sáng cũng thấy được một chiếc, bất quá ta không thấy được kia lái xe chính là người nào. Ta thấy được nha, lái xe chính là cái nam nhân, hơn nữa vẫn là một cái lớn lên rất xoáy khí tiểu tử. Ta vừa mới còn hỏi Thịnh Phong Hoa đâu, nàng nói là nàng bằng hữu, bằng hữu, nàng một cái nông thôn đến sẽ có khai xe hơi bằng hữu, không quá khả năng đi. Bạch Phi Phi một bộ không tin bộ dáng, nói, có thể khai đến khởi xe hơi. Như thế nào sẽ cùng thịnh phong hoa làm bằng hữu, tẩu tử không phải là bị nàng cấp lừa đi. Gạt ta, vì cái gì đâu. Tẩu tử, người quá đơn thuần. Người tưởng A, một người lừa gạt một người khác, còn có thể là cái gì. Bạch bác sĩ, ý của ngươi là. Bạch phi phi cười cười, không nói gì, trong mắt tính cây chợt lóe rồi biến mất. Thịnh phong hoa, tiếp chiêu đi. Chương 77 châu cúc cáo trạng. Châu Cúc cùng Bạch Phi Phi đi rồi một đoạn đường sau liền tách ra, một cái vừa đi vừa cân nhắc đối phương ý tứ. Chờ nàng về đến viện người nhà thời điểm, đã nghĩ đến không sai biệt lắm. Vì thế, ở đụng tới người đầu tiên, Châu Cúc liền bắt đầu tên dương, nói thịnh phong hoa nhận thức một cái trong thành có tiền nam nhân, hơn nữa vẫn là ngồi kia nam nhân xe trở về. Nữ nhân luôn luôn ái chuyên bắt quái, hung chi vẫn là cả ngày ăn không ngồi rồi nữ nhân đâu. Vì thế. Nửa giờ đều không đến, Thịnh Phong Hoa ngồi có tiền nam nhân trở về sự tình, lại lần nữa chuyển khắp toàn bộ đại viện. Đối với bên ngoài lời đồn đãi, Thịnh Phong Hoa căn bản không biết, lúc này nàng đang ở trong nhà cấp tư chiến bắc nấu cơm. Nếu đáp ứng rồi tư chiến bắc, làm hắn mỗi ngày trở về ăn cơm, Thịnh Phong Hoa liền sẽ không tùy tiện qua loa cho xong. Nàng nấu một nồi cơm, lại lộng ba cái đồ ăn. Một cái ớt xanh xào hâm lại thịt, một cái cà chua trứng gà canh còn có một cái tỏi nhuyễn rau xanh. Nàng tốc độ thức mau, nửa giờ liền thu phục, sau đó liền ở nhà chờ Tư Chiến Bắc trở về. Chẳng qua, Lý Tư Chiến Bắc tan tầm thời gian đều qua đi muốn nửa giờ, lại như cũ không có nhìn thấy người. Thịnh Phong Hoa tính toán đi xem, thuận tiện hỏi một chút người khác, nhìn xem Tư Chiến Bắc ở vội cái gì. Chẳng qua, nàng mới vừa mở ra ra môn, liền nghe được thang lầu chỗ chuyển đến nói chuyện. Trong đó một cái là châu Cúc. Một cái còn lại là Tư Chiến Bắc. Chỉ nghe Châu Cúc đối Tư Chiến Bắc nói, Tư doanh trưởng, ngươi nhưng đến xem trọng nhà ngươi phong hoa. Tẩu tử, làm sao vậy? Tư Chiến Bắc nghe được Châu Cúc nói, nhàn nhạt hỏi một câu, cho rằng thịnh phong hoa lại làm cái gì chuyện khác người. Tư doanh trưởng, ta là vì ngươi hảo, mới nói cho ngươi. Ta và ngươi nói, nhà ngươi phong hoa không biết như thế nào ở trong thành nhận thức có tiền nam nhân, ngươi nhưng đến đem người cấp xem trọng. Tẩu tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tư Chiến Bắc mặt trầm xuống dưới, thanh âm cũng lạnh vài phần. Hắn thực chán ghét người khác nói thỉnh phong hoa nói bậy. Ai nha, thư doanh trưởng, ta nhưng không có nói bậy. Ta hôm nay tận mắt nhìn thấy nàng ngồi một chiếc xe hơi nhỏ trở về. Ta chính là nói cho ngươi nga, kia lái xe nam nhân vẫn là một người tuổi trẻ soái tiểu tử, hai người vừa nói vừa cười đâu. Phải không? Tư Chiến Bắc ánh mắt lóe lóe. Trong đầu nghĩ kia đưa Thịnh Phong Hoa trở về người sẽ là ai? Châu Cúc nhìn, cho rằng tư chiến bắc nghe lọt được chính mình nói, vì thế nói tiếp, tư doanh trưởng, ngươi nhưng đừng không tin. Không chỉ có ta thấy được, liền bạch bác sĩ cũng thấy được. Chẳng qua, nàng là nhìn đến đối phương tới đón Thịnh Phong Hoa, mà ta còn lại là nhìn đến đối phương đưa nàng trở về. Ta đã biết. Nếu tẩu tử không có việc gì, ta về trước ra đi. Tư chiến bắc gật gật đầu chuẩn bị lên lầu có một số việc nghe người khác nói còn không bằng trực tiếp đi hỏi Thịnh Phong Hoa không nghĩ Châu Cúc lại thứ chặn hắn đường đi tiếp theo khuyên nhủ Tư Doanh Trưởng ngươi đừng trách Tẩu Tử nhiều chuyện ngươi thật sự muốn đem người xem trọng bằng không ngày nào đó nàng đi theo người khác chạy ngươi hối hận liền tới không kịp Tẩu Tử nói cẩn thận Phong Hoa không phải người như vậy Tư Doanh Trưởng cũng liền nguy như vậy tin tưởng nàng đều nói chi nhân chi diện bất chi tâm Nhà ngươi Thịnh Phong Hoa ai không biết là từ nông thôn đến. Trước kia xuyên chính là cái gì quần áo, nhưng hôm nay nàng xuyên lại là cái gì quần áo. Ta chính là nói cho ngươi, nàng hôm nay trên người xuyên y y phục nhưng không tiện nghi, nói không chừng chính là kia đưa nàng trở về Nam Nhân mua. Tẩu tử, Tư Chiến Bắc thanh em lớn một ít, lạnh lùng quét châu cúc liếc mắt một cái, nói: Ngươi hiểu lầm, Phong Hoa trên người xuyên y y phục là ta ngày hôm qua cho nàng mua. Chương 78 ta chỉ tin ngươi. Ngươi mua, lừa ai đâu? Châu Cúc rõ ràng không tin, nàng cảm thấy thịnh phong hoa đều tới lâu như vậy, tư chiến bắc đều chưa từng có cho nàng mua qua quần áo. Cho rằng tư chiến bắc nói như vậy, là vì chính mình mặt mũi tốt nhất xem. Nhưng mà, châu Cúc nói lại làm tư chiến bắc mặt trầm xuống dưới, nhìn nàng lạnh lùng nói, tẩu tử, ta lặp lại lần nữa. Nhà ta phong hoa là cái dạng gì người ta chính mình rõ ràng ta tin tưởng nàng. con thỉnh tẩu tử về sau không cần nói bậy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tư chiến bắc nói xong, lạnh một khuôn mặt, lướt qua châu Cúc, đi nhanh lên lầu đi. Mới vừa thượng đến lầu ba, hắn liền nhìn đến kia chính rửa vào trên tường chờ chính mình thịnh phong hoa, không khỏi sừng sốt, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ ngươi a. Thịnh phong hoa cười cười, tiến ra đón, hỏi, như thế nào như vậy vãn? Không có việc gì. Cùng người khác nói nói mấy câu. Tư chiến bắc nhàn nhạt nói, tiến lên chủ động kéo Thịnh Phong Hoa tay, về nhà đi. Hắn biết, vừa mới chính mình cùng Châu Cúc lời nói, Thịnh Phong Hoa nghe thấy được, chẳng qua nàng không hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động đi nói. Đối với Thịnh Phong Hoa, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, hắn đều tin tưởng nàng. Hai người về tới trong nhà, Thịnh Phong Hoa làm tư chiến bắc đi rửa tay, chính mình tắt đem đồ ăn bưng ra tới. Dọn xong chén đũa, Tư Chiến Bắc giúp đỡ hai người đem cơm thịnh hảo, trực tiếp liền khai ăn, liền hỏi đều không có hỏi Thịnh Phong Hoa một tiếng, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng, phía trước nghe được hắn cùng Châu Cúc nói tin tưởng nàng, nhưng Thịnh Phong Hoa lại cho rằng Tư Chiến Bắc chỉ là trước mặt ngoại nhân vì mặt mũi, không thể không như vậy nói. Nhưng hiện tại đã về đến nhà, hắn liền hỏi cũng không hỏi, Thịnh Phong Hoa mới rốt cuộc tin tưởng, Tư Chiến Bắc là thật sự tin tưởng nàng. Trong ngay mắt, tâm tình của nàng sung sướng lên, chủ động cấp Tư Chiến Bắc gấp vài cái đồ ăn. Tư Chiến Bắc nhìn trong chén nhiều ra tới đồ ăn, nhướng mày, nói cái gì đều không có nói, từng ngụm từng ngụm ăn xong rồi. Ăn cơm xong, hai người ở trên sofa ngồi xuống, Thịnh Phong Hoa lúc này mới tính toán cùng Tư Chiến Bắc nói nói buổi sáng sự tình. Nếu hắn như vậy tin tưởng nàng, nàng cũng không có gì hảo dấu dếm. Thịnh Phong Hoa chủ động ngồi ở Tư Chiến Bắc bên người. Nhìn hắn cười hỏi, Chiến Bắc, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, ở hắn xem ra, nếu Thịnh Phong Hoa tưởng nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Thật sự không có. Thịnh Phong Hoa lại hỏi một lần. Thật sự không có. Nghe được lời này, Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, vẻ mặt xúc hiệp nhìn Tư Chiến Bắc, nói, tỷ như nói ta buổi sáng đi nơi nào. Vì cái gì sẽ ngồi người khác xe trở về? Tư Chiến Bắc nghe ngôn duỗi tay ôm thịnh phong hoa vòng eo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói: phong hoa, chúng ta là phu thê, ta tin tưởng ngươi, mặc kệ người khác nói cái gì, ta chỉ tin ngươi nói. đến nỗi buổi sáng sự tình, nếu ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền tính, không biết vì cái gì, nghe được tư chiến Bắc nói, thịnh phong hoa nhịn không được đôi mắt nóng lên, sau đó dựa vào trên vai hắn, nhẹ giọng nói một câu: cảm ơn, cảm ơn ngươi như thế tin tưởng ta. Như thế tín nhiệm ta. Một lát sau, đợi cho cảm xúc hòa hoãn, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đối Tư Chiến Bắc nói lên buổi sáng sự tình. Buổi sáng tới đón ta người, người cũng nhận thức, là quân niệm thần. Là hắn. Nghĩ đến quân niệm thần, Tư Chiến Bắc sắc mặt khẽ biến, trong lòng cũng đi theo có chút không thoải mái lên. Nghĩ đến ngày hôm qua quân niệm thần xem Thịnh Phong Hoa bộ dáng ánh mắt dần dần trở nên lạnh leo lên. Thịnh Phong Hoa không có cảm giác được tư chiến bắc cảm xúc biến hóa, nói tiếp, đúng vậy, hán phụng quân lão ra tử mệnh tới đón ta. Sau đó chúng ta đi trong thành dương thị tư nhân bệnh viện, gặp được dương viện trưởng. chương 79 tiền nhầm ngươi hoa, mang ngươi đi bệnh viện. Tư chiến bắc vẻ mặt lo lắng nhìn thịnh Phong Hoa, hỏi, quân lão ra tử bệnh còn chưa hết. Nhìn ra tư chiến bắc lo lắng, thịnh Phong Hoa câu môi nở nụ cười, nói, đừng lo lắng. Quân lão gia tử không có việc gì, hắn chỉ là tưởng cho ta giới thiệu một phần công tác mà thôi. Giới thiệu công tác? Tư Chiến Bắc sử sốt. Bất quá, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, hỏi, "Hắn không phải là tưởng đem ngươi giới thiệu đến Dương Thị bệnh viện đi đương bác sĩ đi? Chúc mừng ngươi, đoán đúng phân nửa." Thịnh Phong Hoa vẻ mặt đắc ý nhìn Tư Chiến Bắc, nói, "Dương viện trưởng nguyên bản tính toán mời ta đi bọn họ bệnh viện đương dược sư, bất quá ta cự tuyệt." Dược sư, không phải bác sĩ. Dược sư gì đó, tư chiến bắc phía trước cũng nghe nói qua, chẳng qua đối cái này chức nghiệp không quá hiểu biết, chỉ biết là hàng năm cùng dược phẩm giao tiếp là được rồi. Không phải bác sĩ, cho nên ta cự tuyệt. Cự tuyệt liền cự tuyệt, không quan hệ, ta có thể nuôi nổi ngươi. Tư chiến bắc vô vô thỉnh phong hoa tay, an ủi nói. Nhìn an ủi chính mình tư chiến bắc, thịnh phong hoa tâm tình hảo đến không được, nhịn không được liền tưởng đậu một đậu hắn nói, nếu ta vẫn luôn không có công tác, ngươi cũng sẽ vẫn luôn dưỡng ta sao? Đương nhiên, ngươi là ta tức phụ, ta không dưỡng ngươi, dưỡng ai? Chính là ta tiêu tiền như vậy lợi hại, nếu đem ngươi tiền tiêu hết làm sao bây giờ? Thịnh Phong Hoa nhịn không được lại hỏi một câu. Không có việc gì, tiền tiêu ta lại tránh, tóm lại ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề, tưởng sai như thế nào liền sai như thế nào. Ta nói rồi, dưỡng ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Ta đây về sau liền dùng sức hoa, đem ngươi tiền đều tiêu hết. Thịnh phong hoa một bộ muốn quản ra bại quang bộ dáng, làm tư chiến bắc nở nụ cười, dôi tay nhéo nhéo nàng cái mũi nói, hảo, về sau tiền nhậm ngươi dùng sức hoa. Chiến bắc, cảm ơn ngươi. Thịnh phong hoa trong lòng cảm động đến không được, nàng có thể cảm giác đến ra tới, tư chiến bắc không có lừa nàng, hắn thật sự không cảm thấy nàng sẽ tiêu tiền là không tốt sự tình. Phong hoa, ngươi lại tới nữa. Chúng ta là phu thê, không cần như vậy khách khí. Ngươi nhớ kỹ, của ta chính là của ngươi, ngươi cũng là của ngươi. Hảo, ta nhớ kỹ. Thịnh phong hoa nở nụ cười, sau đó ngồi thẳng thân mình, nói, bất quá, ta còn là thích chính mình kiếm tiền hoa. Cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiêu hết ngươi tiền, ta sẽ chính mình tránh hoa. Nghe được lời này, tư chiến bắt như mày, há mồm muốn nói cái gì, lại bị thịnh phong hoa rũi tay bưng kín hắn miệng. Nói, chiến bác, trước hết nghe ta nói, dương viện trưởng đồng ý ta đi bọn họ bệnh viện đương bác sĩ, bất quả muốn trước khảo làm nghề y tư cách chứng, thời gian liền ấn xếp hạng ngày mai buổi sáng. Cái gì? Ngươi ngày mai muốn đi khảo thí? Tư chiến bác vẻ mặt khiếp sợ nhìn thịnh phong hoa, hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Chỉ là, nếu nói như vậy... Ta ngày mai giữa trượt nhưng đổi không trở lại nấu cơm cho ngươi. Không quan hệ, ta ăn tin liền hảo. Cũng đúng. Đúng rồi, ngươi ngày mai muốn đi đâu khảo thí? Dương viện trưởng nói muốn mang ta đi y học viện khảo thí. Hành, ta nhìn xem ngày mai ta có hay không thời gian, đưa ngươi đi. Không cần, ta chính mình đi là được. Thịnh Phong Hoa không nghĩ chậm trễ tư chiến Bắc công tác, cười cự tuyệt. Nàng không phải chân chính nông thôn đến tìm một chỗ vẫn là không thành vấn đề. huống chi, Dương viện trưởng nói qua sẽ tự mình mang nàng đi. Cho nên, nàng ngày mai chỉ cần đi Dương thị bệnh viện là được. Tư chiến bắc không có nói cái gì nữa, trong lòng lại âm thầm quyết định ngày mai xem có thể hay không thỉnh đến giả. Chính mình tiểu thê tử muốn đi khảo làm nghề y tư cách chứng, hắn làm sao có thể không tiễn nàng đi đâu. chương 80 hoan ra ngõ hẹp. Hai người nói trong chốc lát lời nói. Tư Chiến Bắc lại nghỉ ngơi một hồi, liền đi làm đi. Thịnh Phong Hoa một người ở nhà, không có gì sự tình, vì thế trực tiếp vào không gian, tính toán đi đem bên trong phòng thí nghiệm sửa sang lại một chút. Tiến vào không gian, Thịnh Phong Hoa trực tiếp đi tới Mai Lâm chỗ sâu trong phòng thí nghiệm, đem lần trước xuất hiện phòng bếp dụng cụ sửa sang lại chỉnh lý một chút sau, lại đi dược điển hái một ít dược liệu, chuẩn bị đem phòng thí nghiệm khuyết thiếu thuốc viên bổ sung một chút. Bận rộn thời gian quá thật sự mau. Thịnh Phong Hoa đem dược liệu phao chế hảo, từ không gian ra tới đã là buổi chiều 5 giờ. Vì thế, nàng thoáng nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu động thủ làm hai người bữa tối. Ăn qua cơm chiều, hai vợ chồng đi xuống lầu, ở trong sân tan tản bộ liền về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Tư Chiến Bắc ăn cơm xong, giao đái Thịnh Phong Hoa vài câu, lại đi làm. Tư Chiến Bắc đi rồi, Thịnh Phong Hoa thu thập một chút, thay đổi một bộ quần áo, mang theo giấy cùng bút. Xách theo một cái túi cũng ra cửa. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới khi, vừa ra người nhà viện liền nhìn đến bên ngoài dừng lại một chiếc quen thuộc tiệu nhỏ tử. Quân Niệm thần ngồi trên xe, nhìn đến Thịnh Phong Hoa ra tới, trên mặt vui vẻ, mở cửa xe đi ra, hô một tiếng, Phong Hoa. Sao ngươi lại tới đây? Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn nhìn quân Niệm thần, nếu nói ngày hôm qua hắn là Phụng Lao ra tử mệnh lệnh tiến đến, như vậy hôm nay nàng là đi khảo thí. Lão ra tử hẳn là sẽ không làm hắn tới mới là A. Ta tới đón người A. Quân niệm thần cười cười, sau đó mở ra pho giá cửa xe. Hôm nay chính là chính hắn muốn tới tiếp Thịnh Phong Hoa, bởi vì hắn thật sự là tò mò, muốn nhìn một chút Thịnh Phong Hoa cái gì cũng chưa chuẩn bị, có phải hay không thật sự có thể thông qua bác sĩ tư cách chứng khảo thí. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa lại tưởng quân lão gia tử làm hắn tới, vì thế hỏi một câu, lại là Lao ra tử làm người tới. Quân Niệm Thần sứng suốt, không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa sẽ hỏi như vậy, Thuận Miệng trả lời, đúng vậy. Thịnh Phong Hoa vừa nghe là lao ra tử làm Quân Niệm Thần tới, nhưng thật ra thiếu một ít băn khoăn, trực tiếp ngồi trên xe. Thực mau tới rồi trong thành, Thịnh Phong Hoa nhìn Quân Niệm Thần không có đi đi dương thị bệnh viện con đường kia, mà là thay đổi một cái đường đi, nhịn không được hỏi một câu, Niệm Thần, có phải hay không đi lầm đường? Không có, không có, chúng ta trực tiếp đi đi học viện. Dương viện trưởng ở bên kia chờ chúng ta. Thịnh Phong Hoa vừa nghe, gật gật đầu, không nói thêm gì. Y học viện cũng hoàn toàn không xa, ước chừng 20 phút sau, liền đến. Quân nghiệm thần trực tiếp đem xe khai đi vào, ở một đống khu dạy học trước ngừng lại. Phong Hoa, tới rồi. Quân nghiệm thần đình hảo xe, giúp đỡ thịnh Phong Hoa mở ra cửa xe, sau đó khóa lại xe, mang theo nàng hướng khu dạy học đi đến. Khu dạy học một gian trong văn phòng. Dương viện trưởng đang cùng mấy cái giáo thụ đang nói chuyện. Đương nhiên, nói phần lớn đều là khen ngợi Thỉnh Phong Hoa nói. Nhưng đối với Dương viện trưởng nói, các giáo sư lại là không quá tin tưởng. Ngươi nói cái kia Thỉnh Phong Hoa thật sự có như vậy lợi hại. Đương nhiên, ta còn có thể lừa các ngươi này, đó ông bạn già không thành. Ta và các ngươi nói, ngay từ đầu ta cũng không tin, sau lại nàng chính mình đưa ra phải làm mặt chứng minh, ta còn bán tín bán nghi đâu. Nhưng sự thật đâu, nàng thật sự chứng minh rồi chính mình. Dương Viện trưởng, liền tính nàng chế dược lợi hại cũng không tỏ vẻ y lý thuật cũng lợi hại đi. Chính là A. Ông bạn già, các ngươi nhưng đừng xem thường người, miễn cho giống ta giống nhau, cuối cùng bị vả mặt. Nếu nàng thật sự như vậy lợi hại, chúng ta tình nguyện bị vả mặt. Đúng vậy. Thiên tài khó được. Văn phòng ngoại, một nữ nhân lẳng lặng đứng, nghe được bên trong nói sau, sắc mặt trở nên khó coi lên. Trường 81 nói ra thân phận, người này không phải người khác, đúng là thịnh phong hoa tình địch, Bạch Phi Phi. Hôm nay Bạch Phi Phi tiến đến trong thành làm việc, cô ý thuận đường đến xem chính mình lão sư Âu Dương giáo thụ, lại không nghĩ lại ở chỗ này nghe được về thịnh phong hoa tin tức. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Dương Thị Đương ra người, Dương Thị Bệnh viện viện trưởng thế nhưng như thế tôn sùng thịnh phong hoa, thiếu chút nữa đều đem nàng cấp khen trời cao đi. Nghĩ đến chính mình cũng từng đi dương thị bệnh viện nhận lời mời, cuối cùng lại không có chúng tuyển, thế cho nên tới rồi bộ đội đương một người quân y đi hè. mà thịnh phong hoa lại liền cái tư cách chứng đều không có, dương viện trưởng thế nhưng còn muốn mời nàng đi đương bác sĩ, bạch phi phi trong lòng liền ghen ghét đến không được. Đáng chết, nàng một cái nông thôn đến nha đầu chết tiệt kìa, dựa vào cái gì đoạt nàng nhìn chúng nam nhân sau, hiện tại lại có thể dễ dàng được đến nàng đã từng muốn công tác. Bạch Phi Phi lại hận lại ghen ghét, cũng đã không có tìm Âu Dương giáo thụ tâm tư, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng xoay người, liền thấy được cùng quân niệm thần cùng nhau lên lầu tới Thịnh Phong Hoa. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Húng chi, Bạch Phi Phi còn nghe được Dương Viện trưởng đối Thịnh Phong Hoa một đốn khán trạng. Vì thế, Bạch Phi Phi đi nhanh tiến ra đón, ngăn ở Thịnh Phong Hoa trước mặt, chào phung nói, Thịnh Phong Hoa, nhìn không ra tới, người bản lĩnh còn không nhỏ. Không chỉ có thông đồng một vị xoái ca, liền dương viện trưởng người như vậy đều bị ngươi bắt lấy. Thịnh Phong Hoa nhìn đến Bạch Phi Phi, đang muốn nói một tiếng đen đủi, như thế nào nơi nào đều có thể đụng tới nàng khi. Liền nghe được Bạch Phi Phi một hồi lời nói, sắc mặt không khỏi khó coi lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Bạch Phi Phi, lạnh lung nói, Bạch bác sĩ, ngươi không uống lộn thuốc đi. Thịnh Phong Hoa, ngươi nói ai uống lộn thuốc? Bạch Phi Phi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Thịnh Phong Hoa. Hiện tại đã không ở gia đình quân nhân đại viện, nàng cũng không cần thiết trang. trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Nếu ngươi không phải uống lộn thuốc, như thế nào đại buổi sáng liền nói một ít nói bậy nói bạ đâu? Thịnh phong hoa. Bạch phi phi tử kẽ răng bài trừ mấy chữ, sau đó quay đầu nhìn quân miệng thần, nói, vị này xoay ca, ta khuyên ngươi đừng bị nàng cấp lửa. Nàng chính là một cái nông thôn đến nhà đầu túi, đồ nhà quê một cái. Trừ bỏ khuôn mặt lớn lên xinh đẹp một chút ngoại, cái gì cũng sẽ không. Còn chế dự đâu, mau đừng cười chết người. Một cái nông thôn đến nghèo nha đầu mà thôi, phòng trừng liền tự đều sẽ không viết đi, còn tưởng khảo bác sĩ tư cách chứng, nằm mơ đi. Đang ở Bạch Phi Phi chửi bới thịnh phong hoa thời điểm, khu dạy học tới một ít người, đều là y học viện học sinh. Bọn họ đều nhận thức Bạch Phi Phi, nhìn đến nàng đục nhã thịnh phong hoa đều vây tiến lên đây, hỏi, bạch sư tỷ. Nàng là ai à, ngươi nói như thế nào nàng là nông thôn đến? Đúng vậy, Bạch Sư tỷ. ngày hôm qua giáo thụ chính là nói, có một vị rất lợi hại cô nương muốn tới khảo làm nghề y tư cách chứng, sẽ không chính là nàng đi. Bạch Sư tỷ, ngươi vừa mới nói nàng là nông thôn đến, liền tự đều không quen biết, không phải là thật sự đi. Đúng vậy, Bạch Sư tỷ. người như vậy cũng có thể khảo làm nghề y tư cách chứng, chúng ta đây mọi người đều có thể đi khảo. Chính là A, cũng không biết giáo thụ là nghĩ như thế nào, như thế nào liền đồng ý đâu. Bạch Phi Phi nghe song đại gia nói, cười lạnh lên, nói, giáo thụ có thể không đồng ý sao. Nhân ra chính là leo lên cao chi, Dương viện trưởng tự mình để cử người. Cái gì? Dương viện trưởng, chính là Dương thị tư nhân bệnh viện viện trưởng. Chứ bỏ hắn còn có thể ai? Thật sự A, Dương viện trưởng như thế nào sẽ coi trọng nàng? Ai biết được? Bằng không ta như thế nào sẽ nói nàng bản lĩnh đại đâu. Quân niệm thần đứng ở một bên, có chút nghe không nổi nữa, đang chuẩn bị mở miệng vì thịnh Phong Hoa nói chuyện, lại bị nàng cấp ngăn cản. chương 82 đưa ra tỉ thí. Phong Hoa, rõ ràng không phải như thế, ngươi mặc cho từ bọn họ nói như vậy ngươi sao? Quân niệm thần vẻ mặt khó hiểu nhìn thịnh Phong Hoa, bọn họ nói những lời này một khi truyền ra đi, đối thịnh Phong Hoa thanh danh sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn quân niệm thần liếc mắt một cái, nói, con người của ta tương đối thích và mặt, cùng với hao hết miệng lưỡi cùng bọn họ cái cọ, không bằng trực tiếp dùng làm. Ta muốn dùng sự thật nói chuyện, sẽ tương đối có thể phục chúng. Ngươi tưởng như thế nào làm? Quân niệm thần nghe xong thịnh Phong Hoa nói, nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Tựa như phía trước ở bệnh viện giống nhau, quân Lão ra tử vì thịnh Phong Hoa nói lại nhiều lời hay. Lại nhiều khích lệ đều so bất quá nàng chính mình dùng sự thật chứng minh. Ngươi xem trọng. Thịnh Phong Hoa hướng tới quân niệm thần chấp trước mắt, sau đó ngẩn đầu nhìn Bạch Phi Phi, vẻ mặt ý cười nói, Bạch Bác sĩ, ta xác thật là nông thôn đến, nhưng kia thì thế nào đâu? Có ai quy định nông thôn đến, liền cái gì đều sẽ không sao. Người khác có lẽ sẽ, đến ngươi với khẳng định sẽ không. Bạch Phi Phi vẻ mặt khinh thường nhìn Thịnh Phong Hoa, Phía trước bởi vì thịnh phong hoa đoạt nàng coi trọng nam nhân, cho nên cô ý làm người cha quá thịnh phong hoa, biết trong nhà nàng tình huống, cũng biết nàng bởi vì là trưởng nữ trưởng tỷ căn bản không có đọc quá thư, chữ to không biết một cái thất học. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể như vậy ghen ghét nàng, hận nàng. Ở Bạch Phi Phi xem ra, thịnh phong hoa thật là không đúng tí nào, muốn ra thế không ra thế, muốn văn hóa không văn hóa, muốn nhân phẩm cũng không ai phẩm căn bản không xứng với tư trên bác. Phải không? Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, trong mắt rảo hoạt chợt lóe mà qua, nói, nếu bạch bác sĩ như vậy tự tin, chúng ta muốn hay không đánh cuộc đâu? Đánh cuộc gì? Bạch Phi Phi vẻ mặt khinh miệt nhìn Thịnh Phong Hoa, căn bản không có đem nàng đặt ở trong mắt. Liên đánh cuộc lần này tư cách khảo thí hảo, nếu ta khảo đến so ngươi hảo, về sau nhìn thấy ta thỉnh đường vòng đi, thế nào? Tiền đánh bạc cách khảo thí. Bạch Phi Phi hơi hơi như mày, làm nghề y tư cách khảo thí nàng đã sớm qua. Hiện tại lại khảo nói, nàng không có một chút chuẩn bị, cũng không biết hội khảo thành cái dạng gì. Như thế nào, bạch bác sĩ không dám sao. Thịnh phong hoa vẻ mặt khiêu khích nhìn bạch Phi Phi, khỏe miệng bắt một mặt cười lạnh. Thịnh phong hoa như vậy một kích, bạch Phi Phi còn không có mở miệng, nàng đám sư đệ sư mỗi đó lại không làm, nói, sư tỷ cùng nàng so. Đúng vậy. Sư tỷ, ngươi chính là chúng ta y học viện kiêu ngạo, còn sợ nàng một cái nông thôn đến không thành? Cùng nàng so là được. Chính là sư tỷ, sợ nàng làm cái gì? So? Thế nào, bạch bác sĩ, ngươi các sư đệ sư muội chính là vô cùng tin tưởng ngươi nga, ngươi sẽ không làm cho bọn họ thất vọng đi. Nói nữa, ta một cái nông thôn đến, liền chữ to đều không biết thất học, ngươi sợ cái gì? Thịnh Phong Hoa nhịn không được kích bạch phi phi một câu nàng nhưng ngàn vạn phải đáp ứng tỷ thi à, bằng không nàng một hồi còn như thế nào và mặt đâu? Bạch phi phi quả nhiên chịu kích, đương nhiên nàng cũng không phải bởi vì sư đệ sư muội những lời này đó, mà là nghĩ đến Thịnh Phong Hoa thân phận, nghĩ đến nàng là một cái nông thôn đến chữ to không biết thất học, vì thế gật gật đầu nói, hảo, ta cùng ngươi tỷ thí. Bạch bác sĩ không hổ là y thì học viện cao tài sinh, có quyết đoán. Thịnh Phong Hoa cấp Bạch phi phi đeo đỉnh đầu tân bước bất quá hiện tại cái mũ này có bao nhiêu cao, một hồi nàng liền sẽ rơi có bao nhiêu trọng. Chẳng qua, Bạch Phi Phi cũng không phải đèn cạn dầu, nàng nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, "Tỷ thí có thể, nếu ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một điều kiện." "Điều kiện gì?" Thịnh Phong Hoa trong lòng tuy rằng có chút suy đoán, lại nhịn không được hỏi một câu. Rời đi tư chiến bắc. Chương 83 đánh cuộc điều kiện. Lời này vừa nói ra, Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, nói, ngượng ngùng, ta không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Bạch Phi Phi căm tức nhìn Thịnh Phong Hoa. Nàng chỉ có này một điều kiện, Thịnh Phong Hoa thế nhưng không đáp ứng, thật là tức chết nàng. Hắn là người, không phải vật phẩm, cho nên ta không thể lấy hắn đương tiền đặc cược. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, không nói nàng ái tư chiến bắc, đối với hắn cho dù chết cũng sẽ không buông tay. Liên tính nàng không yêu tư chiến bắc cũng sẽ không lấy hắn cùng người khác đánh đố. Ngươi! Bạch Phi Phi tức giận đến không được, trừng mắt Thịnh Phong Hoa. Ngươi đổi một điều kiện đi. Thịnh Phong Hoa làm lơ Bạch Phi Phi lửa giận, nhàn nhạt nói. Bạch Phi Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái sau, thay đổi một điều kiện, nói, nếu ngươi thua, vậy ngươi liền vĩnh viễn không thể làm nghề y đi Điều kiện này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là vừa đến không lâu tư chiến bắc, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cái này bạch phi phi thế nhưng như thế ác độc, nói ra như vậy điều kiện tới, nàng đây là tưởng hủy hoại thịnh phong hoa cả đời. Lại nghĩ đến hắn vừa đến khi nghe được nói, tư chiến bắc đối bạch phi phi càng là chán ghét, thế nhưng làm thịnh phong hoa rời đi hắn, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Nàng cho rằng thịnh phong hoa rời đi hắn, hắn liền sẽ thích nàng sao. Nam mơ, tại rất sớm phía trước. Hắn liền nhận định Thịnh Phong Hoa, cả đời này hắn đều sẽ không buông tay. Xem ra, hắn đến làm điểm cái gì, bằng không này Bạch Phi Phi thật đúng là cho rằng chính mình là đoàn trưởng thiên kim, liền có thể muốn làm gì thì làm. Quân niệm thần nghe được Bạch Phi Phi nói sau, sắc mặt cũng khó coi. Tuy rằng hắn không biết Thịnh Phong Hoa đến tuột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh, đã có thể dựa vào nàng cứu quân Lão gia tử, dựa vào nàng một tay cao siêu chế dược kỹ thuật. Hắn tin tưởng nàng y thi thuật khẳng định cũng sẽ không kém. Nhưng hiện, Bạch Phi Phi thế nhưng muốn cho nàng không thể làm nghề y Đây là muốn đoạn thịnh phong hoa tiền đồ A đầu tiên là muốn thịnh phong hoa nhường ra chính mình lao công. Hiện tại lại muốn đoạn nàng tiền đồ. Nữ nhân này đến tổt cùng có bao nhiêu hận thịnh phong hoa A. Quân niệm thần không nghĩ ra được, đến tổt cùng là có bao nhiêu đại cứu hận mới có thể làm Bạch Phi Phi nói ra như vậy điều kiện tới. Đến nỗi Bạch Phi Phi đám sư đệ sư muội đó, nhìn Bạch Phi Phi ánh mắt cũng nhịn không được thay đổi. Càng đừng nói kia không biết khi nào đứng ở Bạch Phi Phi phía sau Dương Viện trưởng cùng các giáo sư. Đặc biệt là Bạch Phi Phi ân sư, Âu Dương giáo thụ, hắn luôn luôn lấy Bạch Phi Phi vì vinh, nhưng hôm nay nghe được nàng lời nói sau, quả thực hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình luôn luôn xem trọng học sinh, thế nhưng sẽ là cái dạng này một người. Dương viện trưởng nhìn Âu Dương giáo thủ kia đại chịu đả kích bộ dáng, âm thầm đỡ hắn một phen. Phía trước, hắn không có trúng tuyển Bạch Phi Phi cũng là vì nàng một ít phòng hạnh, làm hắn không tiếp thu được. Chẳng sợ, Bạch Phi Phi mặt ngoài trang đến lại ôn nhu, lại thiện lương, nhưng sau lưng lại hoàn toàn là mặt khác một bộ dáng. Nói chuyện này tới, cũng là xem như trung hợp. Ngày đó Bạch Phi Phi tiến đến bọn họ bệnh viện phỏng vấn, trên đường không cẩn thận đụng phải một vị lao nhân. Nàng không chỉ có không có đem lão nhân cấp đỡ lên, ngược lại ném cho đối phương một trường tiền liền đi rồi. Đúng là bởi vì một màn này mới làm hắn cự tuyệt bạch phi phi đến bọn họ bệnh viện đi làm, lúc trước còn bị chính mình bạn tốt hảo một hồi hoàn trách. Bất quá lúc ấy, Dương Viện trưởng cũng không có đem sự thật chân tướng nói cho Âu Dương giáo thụ, mà là nói nàng không thích hợp. Đều nói ý nghĩa giả nhân tâm, ở Dương Viện trưởng xem ra, một cái đụng phải người khác, Liền một tiếng thực xin lỗi đều không muốn nói người, đừng nói nhân tâm, liền ít nhất tôn trọng cùng lương tâm đều không có. Ở mọi người đều thay đổi sắc mặt thời điểm, chỉ có đương sự thỉnh phong hoa như cũ vẻ mặt đạm cười, nhìn bạch phi phi gật gật đầu, nói một tiếng, có thể. chương 84 khảo thí bắt đầu. Cái gì? Mọi người đều chấn kinh rồi, nhìn thịnh phong hoa ánh mắt, giống như là đang xem một cái ngốc tử, nàng thế nhưng đồng ý bạch phi phi điều kiện. Này Thịnh Phong Hoa đầu vóc không thành vấn đề đi. Quân nghiệm thần nghe xong Thịnh Phong Hoa nói sau, cũng nhịn không được sốt ruột lên, nói, Phong Hoa, ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi nàng điều kiện. Nhìn lo lắng cho mình quân nghiệm thần, Thịnh Phong Hoa cười cười, nghịch ngầm nói, như thế nào, ngươi không tin ta. Phong Hoa, này không phải có tin hay không vấn đề, mà là câu nói kế tiếp quân nghiệm thần không có nói ra. Thịnh phong hoa trên mặt ý cười rồi lại dày đặc vài phần, nói, vẫn là câu nói kia, ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Người yên tâm hảo, chỉ cần ta muốn làm sự tình, trước nay liền không có làm không thành. Đến nỗi làm ta không thể làm nghề y kia, cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Cùng lúc đó, những cái đó nguyên bản khinh thường thịnh phong hoa người, cũng chính là bạch phi phi các sư đệ sư muội, lại, lại có chút bội phục khởi nàng tới thân là y học viện học sinh, đối với bọn họ tới nói, đương bác sĩ là bọn họ chuyên nghiệp, cũng là bọn họ mục tiêu. Đổi thành bọn họ chi gian bất luận cái gì một cái, cũng chưa biện pháp làm được giống Thịnh Phong Hoa giống nhau, dễ dàng liền đáp ứng điều kiện này. Đến nỗi những cái đó các giáo sư, còn lại là cảm thấy Thịnh Phong Hoa quá mức tự phụ chút. Đặc biệt là Âu Dương giáo thụ, đối Thịnh Phong Hoa ấn tượng lại kém vài phần. Không chỉ có là bởi vì Thịnh Phong Hoa làm bạch phi phi bại lộ thật tình, làm hắn ở đồng sự trước mặt né mặt, càng là bởi vì hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa quá cuốn vọng, cảm thấy nàng quá mức khinh suất làm ra quyết định, cảm thấy nàng đối ý thì học không tôn trọng. Nhưng thật ra Dương Viện Trường, nhìn Thịnh Phong Hoa ánh mắt mang theo một mặt phức tạp. Nói thật, hắn thực thích Thịnh Phong Hoa, nhưng nàng hôm nay như thế cao điệu, này vạn nhất khảo thí thành tích không tốt, phải làm sao bây giờ? Nhìn không được, Hắn liền vì thịnh phong hoa lo lắng lên. Mà duy nhất đôi thịnh phong có tin tưởng, vậy chỉ có tư trên bắc. Hắn nghe được thịnh phong hoa nói sau, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại thật cao hứng, nhìn nàng cả buổi không rời được mắt. Hắn cảm thấy chính mình tức phụ như thế nào như vậy đẹp đâu, như thế nào liền như vậy hợp hắn tâm ý đâu. Người chính là thịnh phong hoa. Đang ở mọi người xem ngốc tử giống nhau, nhìn thịnh phong hoa thời điểm, một vị giáo sư đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được thanh âm, đại gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đứng ở bạch phi phi phía sau vài vị giáo thụ, sắc mặt mất tự nhiên đánh lên tiếp đón, các giáo sư hảo, dương viện trưởng hảo. Các giáo sư cùng dương viện trưởng hướng tới đại gia gật gật đầu, lúc này mới nhìn Thịnh Phong Hoa nói, tiểu cô nương, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Nếu ngươi đối chính mình như thế có tin tưởng, vậy theo chúng ta đi đi. Hảo. Thịnh Phong Hoa cười lên tiếng. Nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, đi theo các giáo sư cùng Dương Viện trưởng phía sau, hướng đã sớm chuẩn bị tốt phòng học mà đi. Bạch Phi Phi nhìn đi xa thịnh phong hoa cùng các giáo sư, hung hăng dậm một chút chân, sau đó đổi theo. Y học viện bọn học sinh đứng ở tại chỗ, đang do dự muốn hay không theo sau thấu cái náo nhiệt lá lúc, liền nghe được Dương Viện trưởng thanh âm chuyển đến, nói, các ngươi cũng đừng đứng, đều cùng nhau đến đây đi. Coi như là trước tiên khảo thí. Lời này vừa nói ra, bọn học sinh trong lòng vui vẻ, bay nhanh đuổi theo phía trước đoàn người. Trong phòng học đã dọn xong bài thi cùng giấy bút, Dương Viện trưởng ý bảo Thịnh Phong Hoa đi vào, nói, hảo hảo khảo, cũng đừng làm cho ta đem mặt già đều ném ở chỗ này. Yên tâm đi, Dương Viện trưởng, ném ai mặt, cũng sẽ không ném ngài mặt. Thịnh Phong Hoa cười nói một câu, vào phòng học tìm vị trí ngồi xuống dưới. Chương 85 trước tiên nộp bài thi. Bạch Phi Phi cùng y học viện bọn học sinh, cũng đều tự tìm vị trí ngồi xuống. 9 giờ rưỡi, đúng giờ khai khảo. Vài vị giáo thủ cùng dương viện trưởng đồng thời giám thị, cái này làm cho đại gia có chút khẩn trương. Duy nhất chấn định không chịu một tia ảnh hưởng, cũng chỉ có một người, đó chính là Thịnh Phong Hoa. Nàng ngồi xuống sau, cũng không có lập tức động thủ điển, mà là nghiêm túc đem để mục nhìn một lần. Bạch Phi Phi ngồi ở Thịnh Phong Hoa nghiêng phía sau đem nàng nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Xem nàng nhìn đến thịnh phong hoa thẩm đề thời điểm, khinh thường bữu môi, thấp giọng nói, một cái thất học mà thôi, chăng cái gì người làm công tác văn hóa, ngươi có thể xem hiểu đề mục mới là lạ. Không chỉ là bạch phi phi, y học viện những cái đó bọn học sinh, làm bài phía trước đem đều nhìn thịnh phong hoa, bọn họ muốn nhìn một chút cái này ở bạch phi phi trong mắt, cái gì cũng sẽ không. Liền tự đều không biết ở nông thôn nha đầu có phải hay không thật sự cái gì đều sẽ không. Nhưng mà, khi bọn hắn xem thịnh phong hoa ở nghiêm túc xem bài thi khi, liền biết bị bạch phi phi cấp lầm đạo. Cũng là, một cái có thể tham gia bác sĩ tư cách khảo thí người, lại như thế nào sẽ là không đúng tí nào thất học đâu. Thịnh phong hoa không phải không có cảm giác được những người đó dừng ở chính mình trên người ánh mắt, chẳng qua cũng không để ý đối với một ít dâu riêng người. Nàng luôn luôn không muốn lãng phí chính mình thời gian. Xem xong rồi chỉnh trương bài thi, Thịnh Phong Hoa bắt đầu động thủ làm lên. Này bài thi thượng nội dung cũng không khó, đối với nàng tới nói, quả thực chính là chút lòng thành. Cho nên, nàng tốc độ thực mau cơ hội là không cần như thế nào tự hỏi liền trực tiếp điển. Bạch Phi Phi một bên làm chính mình trong tay bài thi, một bên nhìn Thịnh Phong Hoa không ngừng viết, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng càng có rất nhiều nghi hoặc Theo nàng điều tra, thịnh phong hoa hẳn là chữ to không biết một cái mới là, nhưng xem nàng hiện tại cái dạng này, căn bản là không giống như là không biết chữ người. Chẳng lẽ, chính mình bị lửa? Nghĩ đến này khả năng, bạch phi phi sắc mặt càng thêm khó coi lên, liền chính mình bài thi đều quên làm. Thẳng đến một cái giáo thụ đi qua nàng bên người, nhẹ nhàng khụ một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nghiêm túc làm lên. Nàng còn nhớ rõ chính mình cùng thịnh phong hoa tiền đặt cược. Vì làm Thịnh Phong Hoa không thể làm nghề y đi nàng cần thiết muốn thắng. Như thế nghĩ, Bạch Phi Phi cũng không dám nữa làm việc riêng, hết sức chuyên chú viết lên. Thật đúng là đừng nói, Bạch Phi Phi thân là y học viện tốt nghiệp cao tài sinh, trình độ vẫn phải có. Hơn nữa nàng trước kia cũng khảo quá loại này khảo thí, nhiều ít còn có chút thấn tượng, cho nên làm lên cũng còn tính thuận tay. Thời gian một chút một chút qua đi, Thịnh Phong Hoa bài thi đã làm được không sai biệt lắm. Làm xong sau, nàng kiểm tra rồi một lần, liền trực tiếp nộp bài thi. Nàng động tác khiến cho đại gia chú ý, ánh mắt lại lần nữa dừng ở nàng trên người. Đặc biệt là Bạch Phi Phi nhìn thoáng qua chính mình còn có vài đạo đại đề không có làm, oán hận chừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái. Nàng thậm chí còn ở trong lòng may mắn tưởng, nàng có phải hay không sẽ không làm, cho nên mới nộp bài thi giao đến nhanh như vậy. Đến nỗi mặt khác bọn học sinh, Nhìn đến thịnh phong hoa nộp bài thi, lại vừa thấy chính mình còn có hơn phân nửa không có làm nội dung, không khỏi khẩn trưng lên. Không tự chủ được, bọn họ ở sâu trong nội tâm bắt đầu đối lần này khảo thí thành tích mong đợi lên. Lúc này bọn họ, trong lòng có thể nói là phi thường mâu thuẫn, nếu hy vọng bạch phi phi khảo gia hảo tích, vì học viện tranh một hơi, lại muốn biết thịnh phong hoa trình độ rốt cuộc ở nơi nào. Bọn họ hoài mâu thuẫn tâm tình, nhìn theo thịnh phong hoa ra trường thi. Giám thị vài vị giáo thụ vừa thấy Thịnh Phong Hoa thế nhưng trước tiên một giờ nộp bài thi, rất là ngoài ý muốn, đi đến bục giảng, đem nàng bài thi cầm lấy vừa thấy, biểu tình lập tức liền thay đổi. chương 86 ai bài thi? Thịnh Phong Hoa vừa ra trường thi, liền thấy được cùng Dương Viện Trưởng cùng với quân Niệm Thần nói chuyện tư trên Bắc. Trên mặt vui vẻ, dơ lên tươi cười, Thịnh Phong Hoa đi tới mấy người trước mặt. Dương Viện Trưởng, Niệm Thần Thịnh Phong Hoa trước cùng Dương Viện trưởng cùng với quân niệm thần đánh một tiếng tiếp đón sau, lúc này mới nhìn Tư Chiến Bắc, cười tủm tìm hỏi, Chiến Bắc, sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm qua ta không phải nói muốn bổi ngươi tới sao? Chẳng qua buổi sáng thời điểm trong đoàn có một số việc, cho nên chậm trễ. Tư Chiến Bắc cười giải thích một câu, sau đó hỏi, khảo xong rồi. Ân. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó tính toán cùng Dương Viện trưởng cùng quân niệm thần cáo biệt. Không nghĩ. Dương viện trưởng nghe xong nàng lời nói sau, sắc mặt biến đổi, vô cùng nghiêm túc nhìn nàng hỏi, Thịnh nha đầu, ngươi không phải là không có làm xong liền ra tới đi. Thịnh phong hoa ngẩng đầu nhìn Dương viện trưởng, nợ nụ cười, nói, Dương viện trưởng, ngươi đây là không tin chính ngươi đâu, vẫn là không tin ta đâu. Nha đầu à, đây chính là tư cách khảo thí, quan hệ đến ngươi về sau chức nghiệp kiếp sống, cũng không thể trò đùa a hống chi, ngươi còn cùng bạch phi phi đánh đánh cuộc. Ngươi ngàn vạn muốn nghiêm túc đối đãi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Dương Viện Trưởng, Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cởi mang lên vài phần xúc hiệp, nói, Dương Viện Trưởng, yên tâm đi, ngài mặt mũi ném không được. Ngươi nha đầu này, ta mặt mũi sự tiểu, ngươi có thể hay không thông qua khảo thí sự đại, như thế nào phân không rõ nặng nhẹ đâu. Dương Viện Trưởng vẻ mặt trách cứ nhìn Thịnh Phong Hoa, lúc này nàng thật là làm hắn có loại lại ái lại hận cảm rất ca. Thịnh Phong Hoa nhìn Dương Viện Trưởng đối chính mình một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, há mồm muốn nói cái gì, không nghĩ Tư Chiến Bắc lại là trước mở miệng, đối Dương Viện Trưởng nói, Dương Viện Trưởng, ta tin tưởng Phong Hoa, người tin tưởng nàng. Dương Viện Trưởng trừng lớn mắt thấy Tư Chiến Bắc, không biết nói cái gì hảo. Hắn cũng là vừa rồi mới biết được Tư Chiến Bắc là Thịnh Phong Hoa trượng phu. Vừa mới, Tư Chiến Bắc cho hắn ấn tượng khá tốt. Nhưng hiện tại hắn như vậy vô điều kiện không lý do tin tưởng Thịnh Phong Hoa, đảo làm hắn cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi người. Ở vừa mới nói chuyện với nhau chung, Dương Viện Trưởng cảm thấy Tư Chiến Bắc là một cái có nguyên tắc người, nhưng hiện tại như vậy vừa thấy, hắn đôi chính mình phía trước phán đoán sinh ra hoài nghi. Dương Viện Trưởng một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, Thịnh Phong Hoa phản phất không có nhìn đến giống nhau, lúc này nàng trong mắt chỉ có Tư Chiến Bắc. Hắn như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Như thế nào liền này có thể như vậy vô điều kiện tin tưởng nàng đâu. Thịnh Phong Hoa nội tâm lại lần nữa kích động lên, trong ánh mắt che kín vui sướng chi sắc. Đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì quân nghiệp thần, nhìn tư chiến bắc cùng thịnh Phong Hoa bốn mắt nhìn nhau bộ dáng, nhìn thịnh Phong Hoa trong mắt kia lộng lẫy quang mang, ánh mắt ám ám. Mà lúc này, một cái giáo thụ vội vàng từ trường thi đi ra, trong tay còn cầm một trương bài thi. Hắn vừa thấy đến Dương viện trưởng, liền vội vàng kêu lên, Dương viện trưởng, Dương viện trưởng. Nghe được có người kêu chính mình, Dương viện trưởng thu hồi trên mặt lo lắng, nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, hướng tới đối phương đi đến. Làm sao vậy? Dương viện trưởng đi tới giáo thụ trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Người xem, giáo thụ không nói gì, mà là trực tiếp đem bài thi đưa cho hắn. Đây là, Dương viện trưởng vẻ mặt hầu nghi tiếp nhận bài thi, nhìn thoáng qua. Sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Về sau, hắn đem chỉnh trương bài thi triển khai, nghiêm túc nhìn lên. Đợi cho đem thi xong xem xong, Dương viện trưởng đã khó nén trong lòng vẻ khiếp sợ, hỏi, đây là ai bài thi? Giáo thụ không nói gì, mà là chỉ chỉ kia viết tên địa phương. chương 87 không biết tự lượng sức mình. Dương viện trưởng theo giáo thụ ngón tay xem qua đi, thịnh phong hoa ba chữ rơi vào rồi trong mắt hắn, làm hắn đồng mắt mảnh đến co rụt lại. Sau đó một mặt kinh hỉ nháy mắt bỏ qua hắn khuôn mặt. Không hổ là thiên tài. Dương viện trưởng tán một tiếng, nhìn giáo thụ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng tới thịnh phong hoa nhìn lại. Ở kia giáo thụ ra tới thời điểm, thịnh phong hoa đã đoán được đối phương trong tay cầm rất có thể là chính mình bài thi. Hiện tại nhìn đến Dương viện trưởng chiều chính mình xem ra, không khỏi nở nụ cười. Dương viện trưởng trở về thịnh phong hoa cười, sau đó mang theo bài thi hướng văn phòng mà đi. Trường thi chung, bạch phi phi từ thịnh phong hoa giao bài thi, các giáo sư đều vây quanh đi lên sau, liền vẫn luôn không có rời đi ánh mắt. Thẳng đến nàng nhìn đến các giáo sư một đám đều thay đổi sắc mặt, trong đó một cái còn đem bài thi cầm đi, lúc này mới yên lòng. Nàng cảm thấy chính mình lúc này đây thắng định rồi, bởi vì từ vừa mới các giáo sư biểu tình trông đực ra, thịnh phong hoa khẳng định khảo đến không tốt, bằng không bọn họ cũng không phải là cái kia biểu tình. nghĩ đến này. Bạch Phi Phi trong lòng đắc ý không thôi. Thầm nghĩ, một cái nông thôn đến đồ nhà quê cũng dám cùng nàng so, không biết lượng sức. Trường thi thượng những người khác cũng đại bộ phận cùng Bạch Phi Phi tưởng giống nhau, cảm thấy thịnh phong hoa khảo đến không tốt. Chỉ có thiếu bộ phận vài người hướng tới Bạch Phi Phi đầu đi lo lắng ánh mắt. Nguyên bản thịnh phong hoa là tính toán rời đi, nhưng sau lại nhìn dương viện trưởng cầm bài thi đi văn phòng sau, lại cảm thấy lại chờ một chút. Nàng muốn nhìn một chút chính mình khảo điểm có phải hay không cùng nàng dự đánh giá đến không sai biệt lắm. Không quay về, chờ một chút. Phảng Phất biết Thịnh Phong Hoa trong lòng suy nghĩ, Tư Chiến Bắc cười hỏi: "Ân, ngươi không sao chứ?" Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, nếu Tư Chiến Bắc có việc, kia nàng cũng chỉ hảo cùng hắn đi về trước, chờ ngày mai hoặc là khi nào lại trở về xem thành tích. "Không có việc gì, ta hôm nay thỉnh một ngày giả." Tư Chiến Bắc câu môi nở nụ cười. Hắn sẽ không nói cho Thịnh Phong Hoa, vì có thể thỉnh cho tới hôm nay giả, hắn ma dương chính ủy bao lâu, lại trả giá thế nào đại giới. Các ngươi lãnh đạo không có nói ngươi sao. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt lo lắng nhìn Tư Chiến Bắc, nàng biết bộ đội giả thật không tốt thỉnh. Tư Chiến Bắc mấy ngày hôm trước đã thỉnh 2 ngày, hơn nữa hôm nay ngày thứ 3. Không quan hệ, ta phía trước còn có rất nhiều nghỉ phép vô dụ. Tư Chiến Bắc giải thích một câu, nhìn Thịnh Phong Hoa tin, không có lại truy vấn hắn. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cưới một cái thông minh lại hiểu chuyện tiểu thê tử, có đôi khi cũng rất có áp lực. Lại nói Dương Viện trưởng vào văn phòng, Âu Dương giáo thụ đang ở soạn bài, nhìn đến hắn đi vào, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi như thế nào không có ở trường thi bên ngoài thủ. Dương Viện trưởng không nói gì, mà là trực tiếp đem thỉnh phong hoa bài thi hướng trước mặt hắn một phóng, nói, nhìn xem. Âu Dương giáo thụ hầu nghi nhìn Dương viện trưởng liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy bài thi cuối đầu nghiêm túc nhìn lên, vừa thấy dưới sắc mặt cũng ngay sau đó thay đổi, không đợi xem xong lại hỏi, đây là ai bài thi, quả thực chính là thiên tài a. Người nói đi. Dương viện trưởng vẻ mặt ý cười nhìn Âu Dương giáo thụ, trong mắt ý cười như thế nào ngăn đều ngăn không được. Nhìn đến Dương viện trưởng như vậy, Âu Dương giáo thụ còn có cái gì không rõ? Chẳng qua, hắn vẫn là có chút không tin vì thế trực tiếp hướng viết tên địa phương nhìn lại. Vừa thấy dưới, sở hữu may mắn đều không có, hỏi, bây giờ còn có hơn nửa giờ mới kết thúc, nàng trước tiên giao cuốn Không đợi Dương Viện trưởng trả lời, cùng hắn cùng nhau tiến văn phòng một cái khác giáo thụ suất mở miệng, không sai, trước tiên một giờ. chương 88 chèn ép chào phúng. Xem ra, chúng ta muốn bại bởi ngươi. Âu Dương giáo thụ có chút cảm khái. Nếu nói phía trước hắn còn hoài nghi Dương viện trưởng ở khoác lác, cảm thấy thịnh phong hoa khả năng có hoa không quả, cảm thấy nàng cuồn vọng. Hiện tại xem ra, nàng quả nhiên có vài cái tử, trách không được sẽ cậy tại khinh người. Dương viện trưởng không nói gì, nhưng trên mặt đắc ý chi sắc lại là chút nào không che dấu. Bất quá, hắn trong miệng lại nói nói, hiện tại nói này đó còn vì thời thượng sớm, những người khác còn không có khảo xong đâu, chờ đại gia bài thi đều thu đi lên. Lại có kết luận cũng không muộn. Dương viện trưởng nói chính là, chúng ta còn chờ mọi người đều khảo xong rồi lại có kết luận đi. Còn có nửa giờ, hẳn là cũng nhanh. Lúc này, trường thi, đã có người bắt đầu nộp bài thi, bởi vì bọn họ thật sự là làm không được, cho nên lúc này mới đứng dậy nộp bài thi. Lại qua hơn 10 phút, Bạch Phi Phi cũng nộp bài thi. Nàng vừa ra tới, bên người lập tức vây quanh rất nhiều học đệ học mỗi nhóm. Sư thỉ. Khảo đến thế nào? Nhìn ngươi lời này hỏi đến, sư tỷ chính là chúng ta học viện cao tài sinh, khảo đến khẳng định sẽ không kém. Chính là a, sư tỷ khẳng định có thể lấy đệ nhất. Nói được là, sư tỷ như vậy ưu tú, phòng trường toàn bộ học viện có thể so sánh quá nàng người đều còn không có sinh ra đâu. Không sai, sư tỷ chính là không chỉ là học viện cao tài sinh, vẫn là Âu Dương giáo thụ đắc ý đệ tử, ai có thể so đến quá đâu? Đúng vậy. Không giống nào đó người, rõ ràng cái gì bản lĩnh đều không có, còn ở nơi này trang sói đuôi to. Liền sợ một hồi thành tích ra tới, liền khóc cũng chưa địa phương đâu. Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng là nông thôn đến, còn trang cái gì đều hiểu, này mặt thật đúng là đại đâu. Nàng chính là cái thứ nhất nộp bài thi đâu, khẳng định là làm không được, bằng không như thế nào sẽ nhanh như vậy liền nộp bài thi. Học viện bọn học sinh một bên khen tặng bạch phi phi, một bên chèn ép Thịnh phong hoa. Bọn họ vừa nói, một bên còn cố ý hướng thịnh phong hoa bên này xem, sợ nàng không biết bọn họ đang nói nàng giống nhau. Bất quá đâu, đối với đại gia nói, thịnh phong hoa lại phản phất không có nghe được giống nhau, nàng không phải cái thích lãng phí miệng lưỡi người, nàng tương đối thích dùng sự thật nói chuyện. Nhưng thật ra có chút học sinh xem bất quá đi, nhỏ giọng vì thịnh phong hoa biện giải một câu, nói, các ngươi nhưng đừng nói như vậy, nói không chừng nhân ra so với chúng ta trước làm xong đâu. Không nghĩ lời này vừa nói ra, lập tức tao nộ tới rồi đại gia công kích cùng trào phúng, nói, so với chúng ta trước làm xong. Người cũng đừng nói chê cười. Đúng vậy, nếu nàng thật sự so với chúng ta trước làm xong, các giáo sư nhìn đến nàng bài thi sẽ là như vậy một bộ thấy quỷ biểu tình. Không sai, ta chính là cùng các ngươi nói, ta còn là lần đầu tiên ở chúng ta giáo thụ trên mặt nhìn đến này biểu tình đâu. Nói không chừng, nàng một đề cũng chưa làm đối. Rất có khả năng. Các ngươi quá mức đi. Chúng ta như thế nào quá mức? Có lẽ nhân ra đều làm đúng rồi đâu. Phía trước vì thịnh phong hoa biện giải người, nhìn không được lại vì nàng nói chuyện. thiết đừng nói chê cười, được chứ. Nếu nàng có thể làm đối, ta liền càng có thể làm đúng rồi. Đúng vậy, nếu nàng có thể làm đối, ta đều có thể khảo đệ nhất. Nhìn đại gia nói được không sai biệt lắm, bạch phi phi vẻ mặt đắc ý. Lúc này mới đứng ra đương người tốt, nói, Hảo, Hảo, các sư đệ sư muội, các ngươi mau đừng nói nữa, bằng không người khác đều phải thẹn đến muốn chui xuống đất. Thịnh Phong Hoa có chút buồn cười nhìn Bạch Phi Phi cùng vây quanh nàng đám kêu học viện bọn học sinh, cũng không biết bọn họ nơi nào tới tự tin, thế nhưng cảm thấy Bạch Phi Phi khảo đến so với chính mình Hảo, cảm thấy chính mình sẽ một đề đều không có làm đối. Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa cũng không có bởi vì các nàng nói. Mà hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, ngược lại đang cười, nhịn không được lại hỏi, thịnh phong hoa, ngươi cười cái gì? chương 89 và mặt nhất thức, cười thiên hạ buồn cười việc a, Như thế nào, chẳng lẽ ta cười, ngươi cũng muốn quản? Ngươi lại không phải Thái Bình Dương tuần cảnh, không khỏi quản được quá rộng đi. Thịnh phong hoa hỏi lại một câu, ngươi, bạch phi phi tức giận đến không được. Nàng không nghĩ tới thịnh phong hoa thế nhưng cũng là một cái nhanh mồm dẻo miệng. Trước kia như thế nào không phát hiện nàng như vậy có thể nói đâu. Đúng rồi, trước kia thời điểm, thịnh phong hoa mỗi ngày thấp cái đầu, thấy ai cũng không dám mở miệng, cho nên đại gia mới có thể càng ngày càng khinh thường nàng. Nhưng hiện tại, cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào trong một đêm giống như là thông suốt giống nhau, không chỉ có sẽ nói, còn như thế nhanh mồm dẻo miệng, liền nàng đều phải nói bất quá nàng. Khí về khí, Bạch Phi Phi thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt trào phung nói, ngươi liền đắc ý đi, một hồi thành tích ra tới, xem ngươi còn như thế nào đắc ý. Hành A, chúng ta đây liền chờ, nhìn xem một hồi đắc ý chính là ai. Thịnh Phong Hoa ném cho Bạch Phi Phi một cái khiêu khích ánh mắt, đối với chính mình khảo thí thành tích vẫn là rất có tự tin. Rốt cuộc, nàng kiếp trước thời điểm, chính là đã từng được xưng là y học giới quỷ tài A. Nếu liền cái khảo thí đều so bất quá người khác, còn tính cái quỷ gì mới? Chờ liên chờ, ai sợ ai? Chính là, chờ liền chờ, ai sợ ai? Một hồi không khảo hảo, cũng không nên khóc nhẹ Nga. Nga, đúng rồi, cũng đừng quên chúng ta chi dàn tiền đặc cược, không khảo hảo liền tính thông qua tư cách khảo thí, về sau cũng đừng nghị ở y địa dược giới lan lộn. Yên tâm đi, quên không được. Bất quá, ta liền sợ nào đó người A? Thua sẽ quỵt nợ a Thịnh Phong Hoa cười tủm tìm nói, đang nói đến nào đó người thời điểm, ánh mắt ở bạch phi phi trên người dừng một chút. Bạch phi phi như thế nào có thể không biết Thịnh Phong Hoa đang nói chính mình, cho nên rất là bực bội, căm tức nhìn nàng. Chẳng qua, hiện tại cũng không phải cãi cọ thời điểm, hết thể còn phải đợi thành tích ra tới lại nói. Cũng may, các giáo sư đem bài thi thu hồi tới sau, thực mau trở về văn phòng, đương trường liền bắt đầu phê chữa. Bạch Phi Phi cùng thịnh phong hoa ở phòng học bên ngoài đánh trong chốc lát miệng trượng cũng cảm thấy không có gì ý tứ, xoay người cùng đám sư đệ sư muội đó nói chuyện thêm đi. Nàng đối với chính mình vẫn là rất tự tin, cảm thấy lúc này đây khẳng định sẽ so thịnh phong hoa khảo đến hảo, khẳng định có thể so sánh đến quá nàng. Chẳng qua, nàng loại này hảo tâm tình, đang xem đến không biết từ cái nào trong một góc chạy ra tư chiến bắc hy, liền hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tư Chiến Bắc, hơn nữa vừa thấy Tư Chiến Bắc chính là tới tìm Thịnh Phong Hoa. Thói quen tính, Bạch Phi Phi ở Tư Chiến Bắc vừa xuất hiện thời điểm, ánh mắt liền dính vào hắn trên người, liền các sư đệ sư muội cùng nàng nói chuyện đều không có nghe thấy. "Sư tỷ, sư tỷ." Thằng đến có cái sư muội hô nàng hai tiếng, còn chạm chạm nàng cánh tay, lúc này mới phản ứng lại đây. Sau đó có chút ngượng ngùng hỏi một câu. Chuyện gì à? Sư tỷ, cái kêu binh ca ca là ai? Là người bạn trai sao? Đúng vậy, sư tỷ, kêu binh ca ca là tới tìm người sao? vừa thấy chính là tới tìm sư tỷ. Sư tỷ, ta nói đúng không? Thật không nghĩ tới, sư tỷ không chỉ có là chúng ta y học viện cao tài sinh, tìm cái bạn trai đều là cực phẩm. Các ngươi xem hắn lớn lên, quả thực so ti vi thượng quốc dân nam thần còn xinh đẹp. Chính là a. Nếu ta có một cái lớn lên như vậy đẹp bạn trai, chết cũng đáng. Sư tỷ chúng ta chính là hâm mộ ngươi chết bẩm Đúng vậy, sư tỷ ngươi mau giúp ta nhóm giới thiệu giới thiệu đi. Ta. Hán. Bạch Phi Phi nhìn sư mỗi nhóm kia hoa si ánh mắt, cùng với hâm mộ ghen tị hận dạng, hơi hơi hé miệng muốn giải thích. Nhưng lúc này, tư chiến bắc lại là lướt qua bọn họ, bay thẳng đến thịnh phong hoa mà đi. Đây là tình huống như thế nào? Chương 90 thành tích ra tới, nguyên bản ôm kích động cùng chờ mong tâm tình, chờ bạch phi phi hướng các nàng giới thiệu bạn trai sư muội nhóm hoàn toàn trận tròn mắt. Cái này cực phẩm bình ca ca thế nhưng lướt qua bọn họ, chiều thịnh phong hoa đi đến. Chẳng lẽ, các nàng hiểu lầm, người nam nhân này căn bản là không phải bạch phi phi bạn trai, cũng không phải tới tìm nàng. Nghĩ đến này khả năng, đại gia ánh mắt nháy mắt dừng ở bạch phi phi trên người. Quả nhiên! Thấy được nàng kia tái nhợt sắc mặt. Trong nháy mắt, đại gia phản phất minh bạch cái gì, sau đó hướng tới thịnh phong hoa nhìn lại. Nhìn đến tư chiến bắc trở về, thịnh phong hoa trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, hỏi một câu, như thế nào đi lâu như vậy? suốt ruột chờ sao? Tư chiến bắc ôn nhu hỏi nói, đi đến thịnh phong hoa trước mặt, nhẹ nhàng rôi tay đem nàng trên đầu rũ xuống tới tóc đẹp đừng tới rồi nàng như sau. Không có. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng. Thấp giọng nói, đừng như vậy, mọi người đều nhìn đâu. Sợ cái gì, ngươi là ta tức phụ, ta giúp ta tức phụ lộng phía dưới phát làm sao vậy. Tư chiến Bắc lại là một chút đều không để bụng, hiện tại quân niệm thần liền ở chỗ này, hắn gặp thời thời khắc khắc biểu thị công khai chủ quyền mới được, miễn cho một không cẩn thận, tức phụ bị người khắc đoạn. Chú ý điểm ngươi hình tượng. Thịnh Phong Hoa thấp giọng cảnh cáo tư chiến Bắc một câu, sau đó hơi hơi lui hai bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách bên này bạch phi phi nhìn tư chiến bắc như vậy ôn nhu đối đai thịnh phong hoa trực tiếp đỏ mắt quay đầu không hề xem bọn họ nhưng nàng trong lòng lại là càng thêm hận thịnh phong hoa nàng thậm chí cảm thấy làm nàng rời đi y y dược giới đều là nhẹ đến làm nàng rời đi thành phố này mới được nói như vậy nàng cùng tư chiến bắc không thấy được mặt chính là chính mình cơ hội đến nội y học viện những cái đó bọn học sinh nhìn đến một màn này cũng nhịn không được đỏ mắt ghen ghét lên. Đặc biệt là những cái đó các nữ hài tử, như thế nào cũng không nghĩ tới tư chiến bắc thế nhưng là thịnh phong hoa lão công. Lại nghĩ đến ban đầu thời điểm hai người đánh đấu khi bạch phi phi để điều kiện, cùng với nàng hiện tại biểu tình, thực mau liền minh bạch. Không tự chủ được, các nàng nhìn bạch phi phi ánh mắt nhiều một kia thương hại, mà nhìn thịnh phong hoa ánh mắt lại càng thêm ghen ghét lên. Đối với người khác ánh mắt, tư chiến bắc luôn luôn thói quen. Thịnh phong hoa cũng không phải một cái để ý người khác ánh mắt người, cho nên vợ chồng hai người nhưng thật ra thân thân mật mật một bên nói chuyện hiếm, một bên chờ khảo thí thành tích ra tới. Bạch phi phi đảo cũng là một cái có thể nhẫn, trừ ra thủy thời điểm có chút thất thu ở ngoài, sau lại lại như cũ cùng sư đệ sư muội nói chuyện với nhau lên. Điểm này nhưng thật ra làm thịnh phong hoa bội phục không thôi, cho nên bạch phi phi nhân duyên hảo cũng không phải không có đạo lý. Cũng may. Khảo thí người tuy rằng có mười mấy, nhưng phê chữa bài thi các giáo sư đảo cũng không ít. Nửa giờ thời gian, bài thi liền phê chữa xong rồi, sau đó đại gia ghé vào cùng nhau xếp hạng thứ. Âu Dương giáo thụ trong tay cầm hai chương bài thi, một chương là Bạch Phi Phi, một chương là Thịnh Phong Hoa. Nói thật, đối với Bạch Phi Phi cái này học sinh hắn vẫn là rất vừa lòng, cao tài sinh danh hảo cũng không phải hư. Chẳng sợ nàng đã tốt nghiệp hai năm. Nhưng trong trường học học đồ vật lại là một chút đều không có rơi xuống. Đến nỗi Thịnh Phong Hoa, Âu Dương giáo thủ cũng không biết dùng cái gì từ tới hình dung nàng. Nàng đáp án cũng không giống Bạch Phi Phi giống nhau, toàn bộ dập khuôn sách vở thượng tri thức, mà là kết hợp thực tế, đây cũng là làm đại gia khiếp sợ nguyên nhân. Cho dù là bọn họ những người này, tuổi một đống, trả lời mấy vấn đề này, cũng chưa chắc so Thịnh Phong Hoa trả lời hảo. Cho nên... Hắn chỉ có thể nói thỉnh phong hoa là thiên tài trong thiên tài. Chương 91 hai là đệ nhất? Âu Dương, thế nào, này đệ nhất danh là của ai? Mặt khác giáo thụ nhìn Âu Dương giáo thụ vẫn luôn đang xem hai chương bài thi, nhịn không được liền hỏi ra tới. Tuy rằng, ở đại gia trong lòng, kỳ thật sớm đã đem Thịnh phong hoa liệt vào đệ nhất danh. trừ bỏ Dương viện trưởng khen thượng thiên cái kia, kia vẫn là ai? Âu Dương giáo thụ ngữ khí có chút toan. Nghe được đại gia thẳng nhạc. Nhưng thật ra Dương Việt Trường, trên mặt vẫn luôn treo ý cười. Nghĩ đến phía trước Thịnh Phong Hoa nói câu kia ném ai mặt, cũng sẽ không ném ngài mặt. Lúc ấy, hắn nào dám tin tưởng nàng lời này, nhưng hiện sự thật lại lần nữa chứng minh, Thịnh Phong Hoa thật sự không có làm hắn mất mặt. Thật không nghĩ tới a, nho nhỏ nha đầu giải thích như thế sâu sắc. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta những người này đều già rồi. Ai nói không phải đâu. Tiểu nha đầu nhìn chỉ có mười mấy tuổi đi, thế nhưng liền có loại này giải thích, giả lấy thời gian, còn không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì đâu. Chính là à, tiểu nha đầu không đơn giản a đáng tiếc bị dương viện trưởng nhanh chân đến trước, bằng không ta đều muốn nhận đồ đệ. Một cái tuổi tương đối lao giáo thụ tiếp nối nói, hắn là này sở y học viện đã từng viện trưởng cố trường thanh, đã thật nhiều năm không có thu đồ đệ. Hôm nay, Nhìn đến thịnh phong hoa giải bài thi, hắn đột nhiên liền nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Chẳng qua ngại với Dương viện trưởng mặt mũi, vẫn luôn không để. Hiện tại, cũng chỉ có thể dùng khai cười nói đem chính mình tâm tư nói ra. Dương viện trưởng biết cô giáo thụ tưởng cùng chính mình là người, cho nên căn bản liền không có nói tiếp, mà là nhắc nhở đại gia nói, thời gian không còn sớm, bọn họ cũng nên suốt ruột chờ, chúng ta có phải hay không nên đi ra ngoài tuyên bố thành tích? Đi thôi! Sớm hay muộn đều phải tuyên bố, sớm một chút cũng đỡ phải bọn họ nhiều chờ. Âu Dương giáo thụ nói một câu, cầm bài thi liền đứng lên. Giáo thụ cửa văn phòng một hai, Bạch Phi Phi cùng học viện bọn học sinh lập tức đỉnh chỉ câu chuyện, ngừng lại hướng tới các giáo sư nhìn lại. Bài thi như cũng là Âu Dương giáo thụ cầm, trên mặt hắn treo một mặt nhàn nhạt ý cười, nhìn về phía Bạch Phi Phi ánh mắt cũng thực ôn hòa, thực vừa lòng. Bạch Phi Phi chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện giáo thụ hảo tâm tình, đáy lòng nhẹ nhõm lên, nàng biết chính mình khẳng định khảo đến không kém, bằng không giáo thụ sẽ không cao hứng như vậy. Nghĩ đến này, Bạch Phi Phi liền nhịn không được hướng tới Thịnh Phong Hoa nhìn lại, trong mắt đắc ý chi sắc không chút nào che giấu rơi vào rồi Thịnh Phong Hoa trong mắt. Thịnh Phong Hoa hướng tới nàng đạm đạm cười, phảng phất một chút đều để ý. Nhưng thật ra quân niệm thần nhìn Thịnh Phong Hoa kia vân đạm phong khinh bộ dáng, cũng không có muốn tiến lên đi bộ dáng. Nhịn không được hỏi, ngươi không tiến đến. Không cần. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, điểm này tự tin vẫn phải có. Liền tính bạch phi phi khảo đến không kém, nàng cũng tuyệt đối sẽ so nàng khảo đến hảo. Ngươi liền một chút đều không lo lắng. Không có gì hảo lo lắng, hiện tại kết quả đều ra tới, nên là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi lo lắng cũng vô dụng à. Thịnh Phong Hoa cười nói, nàng là thật sự một chút đều không lo lắng. Hơn nữa. Cũng sắc thật như nàng theo như lời, hiện tại kết quả đều ra tới, lại lo lắng cũng đã muộn. Quân niệm thần ngẫm lại cũng là, vì thế quay đầu đi xem tư chiến bắc, nhìn hắn cũng là một bộ lao thần khắp nơi, chút nào không lo lắng bộ dáng nhịn không được lại hỏi một câu, ngươi cũng không lo lắng sao. Lo lắng cái gì? Ta tin tưởng nàng. Ngắn ngủn tám chữ, lại quân niệm thần chấn động. Nhìn tư chiến bắc ánh mắt tiệm thầm, hắn không bằng hắn. Tương đối với thịnh phong hoa bình tĩnh cùng bình tĩnh, học viện bọn học sinh chính là lại khẩn trương lại kích động, bọn họ ánh mắt đều dừng ở hâu dương giáo thụ trên người, chờ hắn báo thành tích. chương 92 khảo thí điểm Bởi vì tư cách khảo thí chỉ cần qua 80 phân, liền có thể bắt được tư cách chứng. Tuy rằng bọn họ còn chưa tới tốt nghiệp thời điểm, khả năng trước tiên bắt được làm nghề y tư cách chứng, vẫn là thực không tồi. Vì thế, Đại gia tâm tình khẩn trương đảo cũng có thể lý giải. Đến nỗi bạch phi phi nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, nàng đồng dạng đối chính mình có tự tin, huống chi nàng còn nhìn ra chính mình ân sư tâm tình không tồi. Thực hiện nhiên, nàng khảo đến không tồi. Phía dưới, bắt đầu niệm thành tích. Âu Dương giáo thụ nhìn đại gia liếc mắt một cái, đem mọi người biểu tình đều thu vào trong mắt sau, lúc này mới bắt đầu niệm thành tích. Hắn là từ thấp đến cao niệm, có người không đạt tiêu chuẩn. Có người đạt tiêu chuẩn, cũng ngẫu nhiên có một hai cái qua 80 phân. Những cái đó qua 80 phân người, nghe được chính mình thành tích sau, cao hứng đều phải choáng váng. Tuy rằng bọn họ xác thật là muốn thông qua lần này khảo thí, mà khi chính mình chân chính thông qua khi, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Theo niệm phong số càng ngày càng cao, bài thi cũng chỉ dư lại 2-3 trường. Bọn học sinh khảo đến tốt nhất thành tích là 83 phân. Âu dương giáo thụ rất là khen ngợi học sinh một hồi, này đem dư lại hai chương bài thi chung một chương đem ra, đúng là bạch phi phi bài thi. Tới rồi lúc này, bạch phi phi cũng nhịn không được khẩn trương lên. Phía trước câu dương giáo thụ niệm phân là từ thấp đến cao, lại là không có niệm đến thịnh phong hoa tên, cái này làm cho nàng thực bất an. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy thịnh phong hoa không có khả năng so nàng khảo đến hảo, nhưng không nghe được nàng điểm, nàng vẫn là không yên tâm. Này chương bài thi là Bạch Phi Phi. Âu Dương giáo thụ bắt đầu nói chuyện, hắn nhìn đại gia liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Bạch Phi Phi trên người, cũng không có lập tức nói ra điểm, mà là khen ngợi nói, Bạch Phi Phi đồng học đã tốt nghiệp 2 năm, nhưng nàng lại một chút cũng không có quên học dạng học tri thức, đặc biệt là đối với sách vợ thượng nội dung, như cũ nhớ rất rõ ràng. Nghe được câu Dương giáo thụ nói, Bạch Phi Phi kia bất an tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, Trong mắt hợp lại nhàn nhạt ý cười, trong lòng càng thêm đắc ý lên. Nàng quay đầu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, thịnh phong hoa, nghe được sao? Ta như thế ưu tú, ngươi rửa vào cái gì đánh bại ta? Giáo thụ, chúng ta đều biết sư tỷ thực ưu tú, ngài mau nói một câu nàng khảo nhiều ít phân đi. Đúng vậy, Âu Dương giáo thụ, sư tỷ khảo nhiều ít, mau nói cho ta biết nhóm đi. Đúng rồi, Âu Dương giáo thụ chúng ta đều chờ không kịp muốn xem người nào đó và mặt chính là a giáo thụ ngài cũng đừng chậm trễ thời gian nói thẳng sư tỷ cùng thịnh đồng học khảo nhiều ít là được giáo thụ mau mau mau nói nhanh lên sư tỷ lần này có phải hay không khảo đệ nhất đúng vậy giáo thụ nói nhanh lên bái nay còn dùng nói đi sư tỷ khẳng định khảo đệ nhất các ngươi không thấy được giáo thụ thật cao hứng sao ha ha ta liền nói sao Sư tỷ chính là chúng ta trường học cao tài sinh, khẳng định khảo đến so người nào đó hảo. Cái này hảo, người nào đó liền trở vào mặt đi. Nghị luận thanh lại lần nữa chuyển vào thịnh phong hoa trong thai, lại như cũ không có thể đánh vỡ nàng bình tĩnh. Nàng như cũ trên mặt treo một mặt nhàn nhạt tươi cười, nhìn các giáo sư, không có một tia bất an cùng sốt ruột. Nhìn nàng như vậy, dương viện trưởng cùng các giáo sư đối nàng lại vừa lòng vài phần, là cái trầm ổn hài tử. Về sau khẳng định sẽ có thể nhiều đất dụng võ. Đến nỗi Âu Dương giáo thủ nghe được đại gia nói sau, mặt nhịn không được liền đen, cũng không hề út út mở mở, nói thẳng nói, bạch phi phi, 90 phân. Nghe được bạch phi phi điểm, bọn học sinh nhịn không được liền hoan hô lên. Hoan hô qua đi, lúc này mới nhớ tới, còn không có nghe được thịnh phong hoa điểm đâu. Không khỏi truy vấn nói, giáo thủ, thịnh đồng học đâu. Chương 93 khảo mãn phân. Âu Dương giáo thụ nhìn kia hỏi chuyện đồng học liếc mắt một cái, sau đó đem Thịnh Phong Hoa bài thi triển khai, thì thầm, Thịnh Phong Hoa, Mãn Phân. Mãn Phân hai chữ vừa ra, mọi người đều chấn kinh rồi. Ngơ ngác nhìn Âu Dương giáo thụ cùng với trong tay hắn bài thi, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Bạch Phi Phi ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Thịnh Phong Hoa Mãn Phân. Sao có thể đâu? Nàng đều mới khảo 90 phần, thịnh phong hoa sao có thể sẽ là mãn phần? Không có khả năng, nàng không tin. Bạch Phi Phi như thế nghĩ, manh đến ngẩng đầu nhìn Âu Dương giáo thụ, hỏi, Lão Sư, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Lời này vừa nói ra, khiếp sợ bọn học sinh đều hồi qua thần tới, nhìn Âu Dương giáo thụ, cùng nhau hỏi, đúng vậy, giáo thụ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Thịnh phong hoa sao có thể khảo mãn phần đâu? Nàng như vậy đã sớm nộp bài thi, sao có thể đem để mục làm xong đâu? Đúng vậy, giáo thụ, không phải là sửa sai rồi, hoặc là nghĩ sai rồi bài thi đi. Đúng vậy, giáo thụ, có thể hay không là sư tỷ Mãn Vân, sau đó nghĩ sai rồi. Sao có thể a? Không phải nói nàng là từ nông thôn đến sao? Một cái chưa từng có tiếp xúc y dề học người, sao có thể khảo Mãn Vân? Ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Âu Dương giáo thụ không để ý đến những người khác, mà là nhìn Bạch Phi Phi hỏi. Giáo thụ, ta Bạch Phi Phi há miệng thở dốc, lại không biết muốn nói gì. Nàng sắc thật như đại gia tưởng giống nhau, cảm thấy rất có thể là Âu Dương giáo thụ lầm điểm, lại hoặc là niệm sai rồi tên. Bởi vì, thịnh phong hoa thật là từ hương tới nha đầu A, như thế nào hội khảo mãn phân đâu. Ta hiểu được. Âu Dương giáo thụ thanh âm lạnh xuống dưới, nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái. Sau đó lại hướng bọn học sinh trên người đảo qua, nói, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy thịnh phong hoa khảo đến không tốt? Dựa vào cái gì cảm thấy nàng khảo bất quá Bạch Phi Phi đâu? Là, Bạch Phi Phi là y học viện cao tài sinh, nhưng các ngươi quên mất, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thịnh phong hoa như thế nào liền không thể khảo đến so Bạch Phi Phi hảo đâu? Nghe xong so Âu Dương giáo thụ nói, nhìn Bạch Phi Phi sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Y học viện bọn học sinh nhịn không được liền vì nàng nói lên lời nói tới, nói, giáo thụ, không phải chúng ta không tin thịnh đồng học, thật sự là nàng quá làm người đáng giá hoài nghi. Đúng vậy, giáo thụ, thịnh đồng học nghe nói không có thượng quá học, sao có thể khảo đến tốt như vậy? Không sai, nàng lại không phải thiên tài, tổng không có khả năng không học liền sẽ đi. Đúng vậy, giáo thụ, chúng ta đều không tin nàng có thể khảo đến tốt như vậy. Âu Dương giáo thụ vẻ mặt thất vọng nhìn này đàn bọn học sinh một hồi lâu mới hỏi nói vậy các ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng đem nàng bài thi dán ra tới làm chúng ta mọi người xem xem đúng vậy đem bạch sư tỷ cùng nàng bài thi dán ra tới như vậy mới có thể làm chúng ta tâm phục khẩu phục hảo Âu Dương giáo thụ gật gật đầu nói ta sẽ đem bài thi dán ra tới bất quá đã nói trước Thịnh Phong Hoa đáp án là cùng thực tế tương kết hợp. Chỉ có đương quá bác sĩ nhân tài sẽ minh bạch trong đó mấu chốt. Bạch Phi Phi nghe được lời này, sắc mặt lại lần nữa một bạch. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình đương bác sĩ đã 2 năm, nhưng trả lời vấn đề thời điểm, vẫn là dựa theo thư thượng chiếu. Đại gia không có nói nữa, Âu Dương giáo thụ tìm hai người hỗ trợ, đem hai phân bài thi dán ở vách tường phía trên. Bài thi 1 dán ra tới, Bạch Phi Phi là cái thứ nhất tiến lên đi. Nàng đi tới thỉnh phong hoa bài thi trước mặt. Nhìn mặt trên kia tinh tế mà tú mị chữ viết, sắc mặt đổi đổi. Có thể viết đến một tay hảo tự người, sao có thể sẽ là thất học. Xem ra, nàng trước kia vẫn là xem thường thịnh phong hoa, bằng không hôm nay cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Chương 94 đưa ra nghi ngờ. Lại xem thịnh phong hoa bài thi thượng đáp án, bạch phi phi sớm khiếp sợ đến nói không ra lời. Khó trách phía trước giáo thụ sẽ nói thịnh phong hoa đáp án là cùng thực tế tương kết hợp. Thân là bác sĩ, nàng đã có một ít kinh nghiệm, rất dễ dàng liền nhìn ra thịnh phong hoa bài thi vì cái gì sẽ bị bầu thành mãn phân. Nhưng mà, minh bạch là một chuyện, cam tâm lại là một chuyện. Nàng nhưng không có quên phía trước chính mình cùng thịnh phong hoa tiền đặt cược, nàng không cam lòng liền như vậy bại bởi thịnh phong hoa, không cam lòng về sau phải đối nàng lẽ xa ba thước. Ôm như vậy tâm thái, bạch phi phi như thế nào cũng không muốn thừa nhận thịnh phong hoa so với chính mình lợi hại vì thế nàng quay đầu nhìn Âu Dương giáo thụ, nói, giáo thụ, này không công bằng. Nghe lời này, Âu Dương giáo thụ đối Bạch Phi Phi càng thêm thất vọng rồi lên, nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào mới là công bằng? Đương nhiên là hiện trường tỷ thí xem bệnh. Bạch Phi Phi không chút nghĩ ngợi, nói thẳng nói, nàng từ Y2 năm, đã trị quá rất nhiều người bệnh, cho nên nàng tin tưởng tại đây phương diện sẽ vượt qua thịnh phong hoa. Mặt khác, giáo thủ cũng nghe tới rồi Bạch Phi Phi nói, trầm ngâm một chút sau, liền gật đầu đồng ý, các giáo sư cảm thấy lý luận cùng thực tế rốt cuộc vẫn là có một ít khoảng cách, tuy rằng có thể nhìn ra được tới, Thịnh Phong Hoa từng có làm nghề y và kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến. Vài vị giáo thủ cùng Dương viện trưởng tụ ở bên nhau thảo luận một chút sau, nhất chi đồng ý Bạch Phi Phi yêu cầu. Vì thế, Dương viện trưởng đi tới phảng phất đứng ngoài cuộc Thịnh Phong Hoa trước mặt, nói: Thịnh Nha đầu, Bạch Đồng học giống như không quá chịu phục ngươi, ta cùng vài vị giáo thụ thương lượng một chút, tới cái hiện trường xem bệnh, không biết ý của ngươi như thế nào. Không thành vấn đề. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, không phải nàng tuổi, đối với xem bệnh nàng còn chưa từng có thất qua tay, mặc kệ là nghi nan tạp chứng, vẫn là bệnh nặng bệnh nặng, chỉ cần là nàng trong tay đi ra ngoài người bệnh, đều sống được hảo hảo. Kêu hành, ta hiện tại khiến cho người đi ấn bài, một hồi tới cái hiện trường tỉ thí. Dương viện trưởng vừa thấy Thịnh phong hoa đồng ý, về tới các giáo sư bên người, cùng bọn họ nói vài câu. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đánh một chiếc điện thoại, không nhiều lắm một lát sau, một chiếc bệnh viện xe khai vào trường học, chạy đến khu dạy học hạ. Đi thôi, người đã tới, chúng ta đi xuống đi. Dương Sân nhìn đến xe đã đến, đối đại ra nói một tiếng sau, dẫn đầu đi xuống lầu. Tư chiến bắc nắm Thịnh phong hoa tay, đi ở mặt sau cùng, một bên xuống lầu. Một bên nói khẽ với nàng nói, tức phụ, đừng khẩn trương, có ta ở đây đâu. Ta biết. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, kỳ thật nàng một chút đều không khẩn trương, xem bệnh loại chuyện này, kiếp trước nàng đã đã làm quá nhiều. Chẳng qua, nàng nhưng thật ra rất hưởng thụ tư chiến bắc quan tâm. Nhìn hắn lo lắng cho mình, nghe lời hắn nói, Thịnh Phong Hoa cảm thấy trong lòng ấm áp. Một đám người thực mau liền tới đến dưới lầu, người bệnh đã xuống xe, đang đứng thành một loạt chờ. Vì bảo đảm công bằng, giáo thủ cùng Dương Viện trưởng phân biên cấp kia mấy cái người bệnh nhìn khám, sau đó đem chuẩn bệnh cấp viết xuống dưới. Đợi cho bọn họ xem xong, lúc này mới làm Bạch Phi Phi cùng Thịnh Phong Hoa cấp người bệnh xem bệnh. Ai trước tới? Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi. Nàng tuy rằng tin tưởng chính mình sẽ không thua cấp Thịnh Phong Hoa, nhưng tâm lý vẫn là có chút khẩn trương. Rốt cuộc, cái này Thịnh Phong Hoa quá mức với tà môn. Làm nàng có một loại nắm lấy không ra cảm giác Tuy tiện Thịnh Phong Hoa không sao cả nhún vai Nàng vừa mới đã quan sát quá người bệnh Đại khái biết bọn họ đều được bệnh gì Chỉ kém cuối cùng một bước xác nhận chương 95 hiện trường xem bệnh Bạch Phi Phi thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái Nói một tiếng Ta đây trước Không sao cả Thịnh Phong Hoa nói xong Liền nhìn đến Dương Viện trưởng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Nói thật Thịnh Phong Hoa thái độ này làm hắn có chút không hài lòng. Nay đều khi nào, nàng như thế nào vẫn là một bộ không để bụng bộ dáng. Đối với Dương Viện trưởng kia trừng người ánh mắt, Thịnh Phong Hoa phản phất không có nhìn đến giống nhau, kính đi ở một bên đứng, chờ Bạch Phi Phi xem bệnh xong. Mà ở Bạch Phi Phi xem bệnh thời điểm, học viện bọn học sinh đều ngừng lại rồi hô hấp, an tinh chờ đợi. Vừa mới bọn họ cũng nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Bạch Phi Phi bài thi, thấy được hai người chi gian trên lệnh. Bất quá! Liên Tính nhìn ra Thịnh Phong Hoa so Bạch Phi Phi thắng một bậc, bọn họ như cũ hy vọng Bạch Phi Phi có thể thắng. Rốt cuộc, nàng không chỉ có đại biểu nàng chính mình, còn đại biểu học viện thể diện, ai làm Bạch Phi Phi là học viện đi ra ngoài cao tài sinh đâu. Ở mọi người trong ánh mắt xem bệnh, Bạch Phi Phi vẫn là có chút khẩn trương, hơn nữa nàng cùng Thịnh Phong Hoa đánh cuộc, hảo Thịnh sốt ruột nàng liền càng thêm khẩn trương. Tự cấp cái thứ nhất người bệnh xem bệnh thời điểm, tay nàng đều là phát run. Bất quá, nàng tố chất tâm lý nhưng thật ra không tồi, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu hỏi người bệnh một ít vấn đề, sau đó đem chính mình trần bệnh viết ở trần bệnh thư thượng. Bốn cái người bệnh, bạch phi phi hoa nửa giờ, mới đem trần bệnh viết xong. Viết xong trần bệnh, nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn Thịnh Phong Hoa nói, đến phiên ngươi. Thịnh Phong Hoa cười cười, bắt tay tử tư chiến bắc bàn tay to chung rút ra. Sau đó đi tới kia bốn cái người bệnh trước mặt. Nàng cũng không có ngay từ đầu liền hỏi người bệnh tình huống, mà là làm đối phương vươn tay tới. Người bệnh cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp vươn tay, liền thấy thỉnh phong hoa chế trụ đối phương thủ đoạn, đem khởi mạch tới. Đợi cho đem xong mạch, nàng như cũ cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền ở trần bệnh thư thượng viết lên. Mọi người nhìn một màn này, sợ ngây người. Nàng thế nhưng liền như vậy trần bệnh, liền hỏi đều không cần hỏi. Tương đối với bọn học sinh giật mình, dương viện trưởng cùng vài vị giáo thụ càng là khiếp sợ đến không được. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thịnh phong hoa thế nhưng còn hiểu chúng tuyển y đi thế nhưng còn sẽ bắt mạch. Phải biết rằng, phía trước kia phân bài thi, cơ hồ đều là khảo đến tây y đi nội dung A. Mọi người ở đây khiếp sợ giữa, thịnh phong hoa đã đem bốn người mạch đem xong, cũng biết xong trần bệnh thư. Hảo! thịnh phong hoa đứng dậy, nói một câu. Sau đó đem chính mình trần bệnh thư giao cho trong đó một vị giáo sư trong tay. Giáo thụ tiếp nhận trần bệnh thư, sau đó bài ở cùng nhau, làm dương viện trưởng cùng mặt khác vài vị giáo thụ cùng nhau bình phán. Giờ khắc này, mọi người đều là khẩn trương, đặc biệt là Bạch Phi Phi càng là khẩn trương không được, nàng cùng thịnh phong hoa ai thắng ai thua, liền nhìn xem khám kết quả. Nếu, nàng lúc này đây vẫn là thua, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Giờ khắc này, ngay cả tư chiến bắc đều có chút chờ mong cùng khẩn trương, hắn đã hy vọng thịnh phong hoa thắng, lại sợ nàng thua, còn có một phần chính hắn đều nói không rõ phức tạp cảm xúc. Giờ khắc này, chỉ có thịnh phong hoa cái này đương sự, bình tĩnh như lúc ban đầu, phản phất một chút không thèm để ý thắng bại giống nhau, như cũ đứng thẳng tắp khỏe miệng khẽ nết, trên mặt treo một mặt nhàn nhạt ý cười. Thức mau, các giáo sư liền có rồi kết quả. Sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, nói, xem bệnh tỉ thí, Thịnh Phong Hoa thắng được. Một câu, làm Bạch Phi Phi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, đầy mặt không thể tin tưởng. Nàng nhớ rõ, vừa mới Thịnh Phong Hoa liền người bệnh cũng chưa hỏi, sao có thể thắng đâu. Chương 96 lại lần nữa và mặt, này, chuyện này không có khả năng. Bạch Phi Phi nghĩ, nhìn không được liền nói ra tới. bạch phi phi. Ngươi có ý tứ gì? Âu Dương giáo thụ nghe được lời này, ngáy mắt liền trầm hạ mặt. Hôm nay đã là Bạch Phi Phi lần thứ hai nghi ngờ bọn họ. Giáo thụ, ta, ta không có ý khác. Chẳng qua, vừa mới thỉnh phong hoa liền người bệnh đều không có hỏi, các ngươi lại như thế nào phán đoán nàng thắng được. Nhìn đến chính mình ân sư biến sắc mặt, Bạch Phi Phi có chút sợ hãi cùng khẩn trương, lại như cũ đem chính mình trong lòng nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Xem ra. Không cho ngươi thua cái minh bạch, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chính mình kém ở nơi nào. Âu Dương giáo thụ vô cùng thất vọng nói một câu, sau đó đem Bạch Phi Phi viết trần bệnh thư đem ra, trực tiếp đem nàng trần bệnh cấp niệm ra tới. Niệm xong sau, hắn hỏi, Bạch Phi Phi, đây là ngươi trần bệnh đi. Là, Bạch Phi Phi gật gật đầu. Âu Dương lại cầm lấy thịnh phong hoa trần bệnh cấp niệm một lần, niệm xong lúc sau, nhìn thịnh phong hoa lạnh giọng hỏi. Ngươi hiện tại biết chính mình kém ở nơi nào? Bạch Phi Phi sắc mặt trắng nhợt, cắn môi không có lại mở miệng, Thịnh Phong Hoa trở bệnh rõ ràng so nàng toàn diện. Âu Dương giáo thụ nhìn nàng một cái, lại cầm lấy vài vị giáo thụ Trần bệnh nghiệm một lần, hoàn toàn đánh mất Bạch Phi Phi may mắn trong lòng. Nghe xong tam phân Trần bệnh thư, học viện bọn học sinh một đám đều tao đến đầy mặt đỏ bừng, đặc biệt là phía trước kia nghi ngờ quá Thịnh Phong Hoa bọn học sinh, càng là hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Rốt cuộc, vừa mới bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến thịnh phong hoa xem bệnh, nhìn đến nàng liền một chữ cũng chưa hỏi, liền trực tiếp viết ra trần bệnh thư, hơn nữa viết ra tới nội dung cùng các giáo sư trần bệnh giống nhau, đây là có bao nhiêu lợi hại, mới có thể làm được này một bước. Trái lại bạch phi phi, chính là hỏi người bệnh không ít vấn đề, nhưng kết quả đâu, không chỉ có không có thịnh phong hoa viết đến toàn hàng diện, còn phán đoán sai lầm. Nhưng cho dù là như thế này, Bạch Phi Phi như cũ không muốn nhận thua, nàng ngâng lên kia trướng đến đỏ bừng mặt, nói, giáo thụ, không bằng chúng ta hỏi lại hỏi người bệnh, xem ai chẩn bệnh chính xác. Âu Dương giáo thụ nghe xong lời này, tức giận đến không được, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hắn rôi tay chỉ vào Bạch Phi Phi, hơi hơi hé miệng, lại bởi vì thật sự quá mức sinh khí, liền câu nói đều nói không nên lời. Dương viện trưởng cùng mặt khác vài vị giáo thụ nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái. Một bên rối tay giúp đỡ Âu Dương thụ thuật khí, một bên khuyên nhủ Âu Dương, đừng nóng giận, nếu bạch đồng học nói muốn hỏi người bệnh, vậy làm người bệnh chính mình cùng nàng nói một câu, nhìn xem đến tuột cùng ai chẩn bệnh chính xác. Đúng vậy, Âu Dương, bao lớn sự tình, nàng muốn hỏi người bệnh, khiến cho nàng trực tiếp hỏi người bệnh là được. Dương viện trưởng còn lại là nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp chỉ chỉ người bệnh, nói, vị này đồng chí, phiền thoái ngươi cùng nàng nói một câu. Ngươi đến đến tuột cùng là bệnh gì? Ai chẩn bệnh mới là đối. Người bệnh nghe xong dương viện trưởng nói sau, nhìn bạch phi phi liếc mắt một cái, sau đó nói, vị cô nương này, ta không chỉ có co phong thấp, còn phải viêm khớp vai. Hơn nữa ta trần cũng từng té bị thương quá, có lao thương. Lời này vừa nói ra, bạch phi phi sắc mặt càng thêm đỏ bừng lên, nàng liều mạng cắn môi, một bộ nuôn khóc bộ dáng. Đại gia kia rừng ở bạch phi phi trên người ánh mắt cũng dần dần thay đổi, trước kia bọn họ đều thực sùng bái nàng, nhưng hiện tại bọn họ đột nhiên cảm thấy nàng cũng không phải bọn họ trong lòng nữ thần. Nàng, thua không nổi. Rõ ràng kết quả sớm đã có, nhưng nàng vẫn luôn hoài nghi. Tới rồi cuối cùng, như cũ trốn bất quá bị vả mặt. Ngược lại là thịnh phong hoa, vẫn luôn như vậy làm nhiên, còn có bản lĩnh, làm cho bọn họ tâm sinh hào cảm. Vì thế. Có mấy người đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt. Chương 97 hướng nàng xin lỗi. Xem ra đi đến chính mình trước mặt bọn học sinh, Thịnh Phong Hoa nhướng mày, cười hỏi, có việc. Thực xin lỗi. Mấy người có chút ngượng ngùng hướng Thịnh Phong Hoa xin lỗi, nói, phía trước là chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi rất lợi hại. Nói xong, mấy người còn hướng tới Thịnh Phong Hoa dơ ngón tay cái lên, trong mắt mang theo sùng bái cùng tán thưởng. Cảm ơn. Thịnh Phong Hoa cười cười thướng bọn họ nói tạ. Kỳ thật nàng cũng không trách bọn họ, chẳng sợ bọn họ phía trước nói qua một ít chửi bới nàng lời nói. Ngươi thực hảo, còn có ngươi láo công rất tuấn tú. Có cái nữ hải tử nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, nói một câu sau, đỏ mặt chạy. Tư chiến bắc nghe được người khác khen thịnh phong hoa chính cao hướng đầu, mạnh đến nghe được một câu khen chính mình hảo xoáy nói, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hán tuy rằng vẫn luôn biết chính mình lớn lên còn có thể. Lại không có nghĩ đến đối phương như vậy trực tiếp, ngay trước mặt hắn liền khen. Bất quá, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, đặc biệt là người lão công ba chữ, làm hắn trong lòng mỹ tư tư. Bởi vì, như thế tốt đẹp cùng ưu tú thỉnh phong hoa là của hắn. Hắn thực vui mừng. Bạch phi phi nguyên bản liền nhân mọi người xem nàng ánh mắt thay đổi, mà có chút bực bội. Nay sẽ lại nhìn đến nguyên bản sùng bái nàng người chạy đến thỉnh phong hoa trước mặt xin lỗi đi trong lòng càng thêm sinh khí, nàng cảm thấy này mặt đánh đến so vừa rồi còn đau, vì thế hung hăng chừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, bụng mặt xoay người chạy. Bạch phi phi vừa đi, bọn học sinh cũng không có nhiều ngốc, hướng vài vị các giáo sư nói xong lời từ biệt, lại hướng tới thịnh phong hoa nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. đến nổi những cái đó người bệnh, dương viện trưởng cũng an bài bọn họ hồi bệnh viện đi. thức mau. Khu dạy học hạ cũng chỉ dư lại Dương Viện Trưởng cùng vài vị giáo thụ, còn có Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc, cùng với vẫn luôn đương chính mình là trong suốt người quân Niệm thần. Đối với quân Niệm thần tới nói, hôm nay Thịnh Phong Hoa đổi mới hắn nhận thức, cũng làm hắn mở rộng ra tấm mắt, trong lòng càng thêm xứng phục khởi nhà mình Lao Gia Tử tới. Lao Gia Tử ánh mắt thật đúng là không phải giống nhau hảo, thế nhưng liếc mắt một cái liền phát hiện Thịnh Phong Hoa này khối phát ngọc. Dương Viện Trưởng, vài vị giáo thụ. Nếu không có gì sự, chúng ta cũng đi trước. Thịnh Phong Hoa đi đến vài vị giáo thủ cùng Dương Viện trưởng trước mặt, cười nói. Như vậy đi vội vã làm cái gì? Vừa nghe Thịnh Phong Hoa phải đi, vài vị giáo thủ không vui. Thật vất vả phát hiện một thiên tài, tuy rằng không thể thu nàng vì đồ đệ, nhận thức một chút tổng có thể. Các giáo sư còn có việc. Thịnh Phong Hoa đạm đạm cười, hỏi. Nàng chính mình nhưng thật ra không đội liền sợ chậm trễ tư chiến bắc thời gian. Rốt cuộc, buổi sáng thời điểm, hắn còn đi làm. Tuy rằng hắn nói thỉnh giả, nhưng Thịnh Phong Hoa vẫn là cảm thấy, có thể sớm một chút trở về, vẫn là sớm một chút trở về. Rốt cuộc, nên khảo cũng khảo xong rồi, nên tỉ thí cũng tỉ thí. Nàng lưu lại, thật đúng là không có gì sự. Không có việc gì, liền không thể nhận thức nhận thức. Âu Dương giáo thụ trắng Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, đối với nàng lưu tú thực thưởng thức. Lại cũng bởi vì nàng mà làm hắn mất đi bạch phi phi cái này học sinh, trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, cho nên nói lên lời nói tới, ngựa khí cũng không như thế nào hảo. Cũng may Thịnh Phong Hoa cũng không để ý, như cũ cười nói, đương nhiên có thể. Thà kêu Thịnh Phong Hoa, thật cao hứng nhận thức vài vị giáo thụ. Nhìn Thịnh Phong Hoa tự nhiên hảo phóng bộ dáng, Âu Dương giáo thụ đảo cũng không hảo nói cái gì nữa, nói thẳng nói, Âu Dương Hoa. Nha đầu! Tà kêu Cố Trường Thanh, Minh Nếu Phong, Vương Thanh Sa, Phong Thủy Thành, Mai Thừa Hiên. Sáu vị giáo thụ báo tên của mình, Thịnh Phong Hoa vừa nghe, tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Bọn họ đều là y học giới các lĩnh vực người xuất sắc, kiếp trước thời điểm nàng liền nghe qua tên của bọn họ, cũng nhìn đến bọn họ văn chương, Lại không nghĩ, này một đời có thể nhìn thấy bọn họ chân nhân. Trường 98 nói tận cuộc đời. Âu Dương Giáo Thụ Cô giáo thụ, Minh giáo thụ, Vương giáo thụ, Phong giáo thụ, Mai giáo thụ, các ngươi hảo. Thịnh phong hoa một đường kêu xuống dưới, đối bọn họ rất là cung kính. Cảm giác được thịnh phong hoa đối bọn họ thái độ biến hoa, cô giáo thụ nhịn không được hỏi một câu, như thế nào, ngươi biết chúng ta. Đương nhiên, Hoa Quốc Bảy danh thủ quốc gia chi sáu, mỗi người đều có chính mình sở trường, cũng có thành tựu Thịnh phong hoa đĩnh đạc mà nói, từ Âu Dương giáo thụ bắt đầu đem bọn họ mỗi người nơi lĩnh vực thành tựu cùng với phát biểu văn chương đều vừa nói nói ra tới. Mấy người nghe xong lúc sau, vô cùng khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng đối bọn họ sẽ như thế hiểu biết, trách không được nàng như thế ưu tú, này cũng đều không phải là là không có đạo lý. Dương viện trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa nói lên vài vị giáo thủ cuộc đời thuộc như lòng bàn tay, nhìn không được liền trêu ghẹo nói, Thịnh nha đầu, ta kêu Dương Hoa, Ngươi đối ta lại hiểu biết nhiều ít. Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Dương Viện Trưởng liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, chắc không được bảy danh thủ quốc gia chỉ có sáu vị đâu, nguyên lai like còn có một vị chính là Dương Viện Trưởng. Nguyên lai like Dương Viện Trưởng chính là mặt khác vị nào danh thủ quốc gia, thất kính thất kính. Thịnh Phong Hoa phòng theo cổ nhân hướng tới Dương Viện Trưởng chắp tay, nói, Dương Viện Trưởng am hiểu trái tim nội khoa, đã từng đã làm 81 lệ trái tim nổ trồng giải phâu. Sát xuất thành công 98% điểm 6, phát biểu quá 25 thiên luận văn, phân biệt hình đăng ở y hề học báo, hoa quốc y thuật, chờ tạp trí thượng. Còn có? Được rồi, nha đầu ngươi đừng nói nữa. Xem ra ngươi đối chúng ta đều thực hiểu biết, trách không được còn tuổi nhỏ liền có như vậy thành tiểu, không tồi. Dương viện trưởng đánh gãy thỉnh phong hoa nói, hắn đã thấy được nàng nỗ lực. Chỉ là, Dương viện trưởng như cũ có chút nghi hoặc. Nếu Thịnh Phong Hoa thật là từ nông thôn đến, lại như thế nào sẽ biết mấy thứ này? Phải biết rằng, bọn họ phát biểu văn chương, trừ bỏ hành nội đạt tới nhất định độ cao người, có thể nhìn đến tương đương thiếu. Liên như phía trước Bạch Phi Phi, tuy rằng nàng là bệnh viện viện cao tài sinh, nhưng bọn họ văn chương, nàng cũng rất ít có thể nhìn đến. Thịnh Phong Hoa cười cười, cũng không nói thêm gì, mà là nhìn đại gia liếc mắt một cái nói, vài vị giáo thụ, hiện tại chúng ta đã nhận thức. Ta có phải hay không có thể đi về trước. Các giáo sư nghe nôn, trừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, cười nói, ngươi nhà đầu này, như thế suốt ruột làm cái gì, còn sợ chúng ta sẽ ăn luôn ngươi không thành. Các giáo sư hiểu lầm, là ta sợ ta trượng phu trở đến lâu lắm. Nói vậy các ngươi cũng biết, quân nhân sao, có rất nhiều sự tình đều thân không khỏi đã. Vừa nghe thịnh phong hoa lời này, các giáo sư đảo cũng không có lại cường lưu nàng, mà là nói, nếu là như thế này, vậy ngươi liền đi về trước đi, có rảnh lại đến tìm chúng ta mấy cái lao nhân. Hảo A, có rảnh nhất định tới bái phỏng. cáo biệt vài vị giáo thụ, Thịnh Phong Hoa lại đi tới Dương Viện trưởng trước mặt, nói: Dương Viện trưởng, cảm ơn ngươi. Hôm nay ta liền đi về trước, có việc có thể gọi điện thoại đến bộ đội tới tìm ta. Nói xong, Thịnh Phong Hoa cùng Đại Gia nói tái kiến sau, cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau rời đi. Nhìn hai người cầm tay rời đi. Quân niệm thần ánh mắt lại lần nữa tối sầm lại, sau đó cùng dương viện trưởng nói một tiếng, cũng theo sau rời đi. Quân niệm thần cố ý nhanh hơn bước chân, nguyên bản là tưởng đưa hai người trở về. Chẳng qua, đương hắn đuổi theo hai người khi, lại nghe đến tư chiến bắc nói, tức phụ, muốn đi nơi nào đi dạo, ta hôm nay khai xe lại đây. Nghe được lời này, quân niệm thần bước chân một đốn, ngừng lại. Xem ra, bọn họ đã không cần hắn. Không tự chủ được. Hắn trên mặt hợp lại thượng mặt tự dễ ước, đứng ở tại chỗ ngừng trong chốc lát, thẳng đến thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc đi xa, lúc này mới lại lần nữa bước ra bước chân. chương 99 hắn hoài nghi. Người khai bộ đội xe ra tới. Đường thịnh phong hoa nhìn đến cửa trường dừng lại kia chiếc quân dụng xe dịp khi, nhìn không được liền ngưỡng mày. Dịp A, nàng kiếp trước thời điểm, có một đoạn thời gian điên dạo mê lên nó, sau lại lộng một chiếc, khai nửa năm liền nhân ra nhiệm vụ mà không hề khai. Chờ nàng lại nhớ đến tới thời điểm, xe đã bị phong tình mượn đi dùng, hơn nữa một mượn liền không còn có còn quá. Hiện tại ngâm lại, nàng khi đó thật là choáng váng, phong tình đều đã biểu hiện thật sự rõ ràng, nàng còn không có phát giác, còn đem nàng trở thành bạn tốt. Thử hỏi, cái kia bạn tốt hội kiến không được nàng hảo, sẽ xem không được nàng có thứ tốt. Mỗi lần, chỉ cần nàng thích cái gì, phong tình đều sẽ nghĩ cách cơ đi. Lúc ấy, Nàng cũng không có nghĩ nhiều, hơn nữa cảm thấy nếu là bạn tốt sao, có đủ tốt nên chia sẻ. Nhưng lại đã quên, nhân tâm không đủ, xa nuốt tượng. Đương đối phương đòi lấy thành một loại thói quen thời điểm, nếu có một lần không hề tùy ý nàng đòi lấy, đối phương liền sẽ hận thượng ngươi, do đó phản bội mưu hại ngươi. Nghĩ đến kiếp trước sự tình, thịnh phong hoa tâm tình không khỏi hạ xuống xuống dưới. Tư chiến bắc là cái mẫn cả người, trước tiên cảm giác được thịnh phong hoa không đối khuyên quan tâm hỏi, thức phụ, làm sao vậy, là có chỗ nào không thoải mái sao? Không có việc gì. Thịnh phong hoa hoàn hồn, nhìn tư chiến bắc vẻ mặt lo lắng bộ dáng, cười lắc lắc đầu. Nàng hiện tại còn chưa đủ cường đại, kiếp trước sự tình nghĩ nhiều vô dị. Cho nên, nàng cần thiết muốn nỗ lực, mau chóng làm chính mình cường đại lên, như vậy mới có thể báo thù rửa hận, chính tay đâm kiếp trước những cái đó hại nàng người. Tư chiến bắc ánh mắt loé loé hắn đã sớm phát hiện chính mình tiểu thế tử có bí mật, có đôi khi thậm chí sẽ làm hắn sinh ra hào giác, cảm thấy nàng ly chính mình thực xa xôi. Như phía trước ở khu dạy học hạ, nhìn nàng thuộc như lòng bàn tay giống nhau, đem vài vị giáo thụ cùng dương viện trưởng cuộc đời nhất nhất nói tới, nhìn nàng kia tự tin phi dương bộ dáng, tư chiến bắc đột nhiên cảm thấy chính mình một chút đều không hiểu biết chính mình tiểu thế tử. rõ ràng nàng chính là một cái nông gia nữ, nhưng vì sao trên người nàng khí chất phong hoa? Lại một chút cũng không giống. Nghĩ đến lần đầu nhìn thấy tiểu thê tử, nhìn nhìn lại người bên cạnh, nếu không phải diện mạo giống nhau như lúc, hắn thậm chí sẽ hoài nghi có phải hay không đánh cháo, thay đổi một người. Loại này biến hóa là từ khi nào bắt đầu đâu. Tư chiến bắc nghĩ, nhất thời cũng thất thần, liền xe đều quên khai. Thằng đến tỉnh phong hoa nhẹ nhàng chụp hắn một chút, nói, ngươi có phải hay không mệt mỏi, muốn hay không ta tới khai. Người sẽ lái xe. Tư chiến bắc hoàn hồn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thịnh Phong Hoa. Hiện tại Thịnh Phong Hoa không chỉ có xe y nghệ thuật, liền xe cũng sẽ khai, này cũng quá kỳ quái. Làm trượng phu của nàng, hắn so bạch phi phi bọn họ biết còn nhiều. Thịnh Phong Hoa xác thật là hắn từ ở nông thôn cưới trở về tức phụ, nàng xác thật cũng chữ to không biết một cái. Nếu nói, hắn phía trước còn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, rốt cuộc hắn thích Thịnh Phong Hoa loại này thay đổi. Bởi vì loại này thay đổi làm nàng càng ngày càng như là kia hắn trong ngộng cái kia bóng dáng. Tư Chiến Bắc cảm thấy chính mình cần thiết cùng Thịnh Phong Hoa nói nói chuyện, nhìn xem nàng phía trước đã xảy ra sự tình gì, vì sao sẽ thay đổi một người. Chẳng qua, trước mắt không phải nói chuyện hảo thời cơ. Sẽ a Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, nàng thay đổi Tư Chiến Bắc sớm hay muộn muốn tiếp thu. Nếu hắn không tiếp thu được, nàng sẽ suy xét rời đi. Rốt cuộc. Hai người ở bên nhau, đến cho nhau tín nhiệm mới có thể đi được lâu, đi được xa. Nếu cho nhau nghi kỵ, thực dễ dàng tạo thành mâu thuẫn, mà này không phải nàng nguyện ý nhìn đến. chương một trăm chiến hữu sẽ ra chuyện. Vậy ngươi thử xem. Tư chiến bắc nói xong, cùng thịnh phong hoa thay đổi một vị trí. Đổi hào vị trí, thịnh phong hoa thuần thuộc khởi động xe, hướng nội thành khai đi. Tư chiến bắc ngồi ở ghế phụ vị trí, nhìn thịnh phong hoa động tác. Trong mắt hợp lại thượng một mà suy nghĩ sâu xa. Đi nơi nào? Khai ra một đoạn đường sau, Thịnh Phong Hoa lúc này mới quay đầu hỏi Tư Chiến Bắc. Đối với thành phố này, nàng không thân, yêu cầu Tư Chiến Bắc cho nàng dẫn đường. Mang người đi xem ta chiến hữu, thế nào? Tư Chiến Bắc thử để nghị nói. Hảo A! Thịnh Phong Hoa một ngụm đáp ứng rồi, dù sao nàng cũng không có gì sự tình, hơn nữa đối với đi dạo phố gì đó, cũng không quá thích. Nếu Tư Chiến Bắc muốn đi xem chiến hữu, bồi hắn cũng không sao. Phía trước cái kia chữ thập số khẩu rẽ trái. Tư Chiến Bắc báo lộ tuyến, Thịnh Phong Hoa thuần thục lái xe, thực mau liền đến Tư Chiến Bắc chiến hữu ra. Thịnh Phong Hoa đem xe chạy đến đối phương dưới lầu ngừng lại, sau đó nhìn Tư Chiến Bắc nói, ngươi mua đổ vật sao? Không có. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, hắn tới nơi này chưa bao giờ dùng mua đồ vật. Thịnh Phong Hoa có chút hết trô nói rồi chỉ chỉ ly nơi này không xa siêu thị, nói, ta đây đi mua điểm đồ vật Không nghĩ, Tư Chiến Bắc một phen kéo lại hắn, nói, hắn chỉ có một người trụ, không cần mua đồ vật Hơn nữa, hắn đây là lần đầu tiên gặp người, ta không tìm hắn muốn gặp mặt lễ chính là chuyện tốt. Người người này thịnh phong hoa vẻ mặt vô ngữ nhìn Tư Chiến Bắc, lại bị hắn trực tiếp lôi kéo lên lầu. Một đường phía trên đều không có đụng tới người, Tư Chiến Bắc ở lầu ba ngừng lại. Rui tay go go cửa phòng. Nhưng mà, hắn gõ một hồi lâu, đều không có người tới mở cửa, không khỏi nhíu chặt mày. Quay đầu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, đang định đối nàng nói xin lỗi, liền nhìn đến thịnh phong hoa đột biến sắc mặt. Không tốt, bên trong người khả năng đã xảy ra chuyện. Thịnh phong hoa vẻ mặt ngưng trọng nhìn tư chiến bắc, vừa mới nàng nghe thấy được một kia mùi máu tươi. Làm sao vậy? Tư chiến bắc sắc mặt khẽ biến, nhìn thịnh phong hoa hỏi. Ngươi là phát hiện cái gì sao? Ta nghe thấy được mùi màu tươi. Thịnh Phong Hoa vừa nói, vừa đi tới rồi trước cửa, có chút vội vàng nói, mau, nghĩ cách giữ cửa lộ khai. Tư chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó không biết từ trên người nơi nào lấy ra tới một cây dây thép, đối với khóa cửa liền mân mê lên. Khóa vừa mở ra, Thịnh Phong Hoa manh đến vọt đi vào, không nghĩ lúc này một tiếng súng vang, một quả viên đạn thẳng đến nàng mà đến. Nguy hiểm đột kích, Thịnh Phong Hoa không chút nghĩ ngợi, ngay tại chỗ một lần, tránh đi viên đạn đồng thời, đối tư chiến bắc hô, chiến bắc, cẩn thận. Tư chiến bắc đã sớm nghe được tiếng súng, cho nên ở trước tiên, liền lánh mở ra, chẳng qua hắn trong lòng thực lo lắng Thịnh Phong Hoa. Vì thế, ở tránh đi sau, ngay sau đó liền lăn vào phòng. Mà lúc này, Thịnh Phong Hoa đã ở trong phòng cùng người giao khởi tay tới. Cùng Thịnh Phong Hoa giao thủ chính là một cái hắc y dề nhân. Nguyên bản hắn nghe được tiếng đập cửa liền tranh, cho nên giết trong phòng người sau, đang chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ lúc này, thịnh phong hoa xông vào, phó đến hắn không thể không nổ súng. Chỉ là làm hắc y nhân không nghĩ tới chính là, thịnh phong hoa không chỉ có tránh đi hắn viên đạn, vẫn là một người biết võ. Tuy rằng sức lực có chút không đủ, nhưng lại là chiêu chiêu tàn nhẫn, mỗi khi bước cho hắn chỉ có thể trật vật trốn tránh. Gần người bắt đánh, thương cũng không dùng được. Cái này làm cho hắn có chút bực bội, nhất chiêu bức lui thỉnh phong hoa lúc sau, liền nghĩ từ cửa sổ rời đi. Lúc này, tư chiến bắc vào được, hắn một cái bước nhanh lẹn đến hắc y đi nhân trước mặt, ở hắn bò lên trên cửa sổ phía trước, tay ruồi ra, trực tiếp đem hắn cấp xả xuống dưới. Bị thương hắn chiến hữu, còn muốn chạy trốn, không có cửa đâu. chương một trăm linh một không gian cứu người. Tư chiến bắc gần nhất, hắc y đi nhân chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Không vài cái đã bị Tư Chiến bắt chế trụ, mà lúc này Thịnh Phong Hoa đã chạy tới kêu bị thương người trước mặt, giúp đỡ hắn kiểm tra khởi thân thể tới. Một phen kiểm tra xuống dưới, nàng sắc mặt trở nên rất khó xem, đối Tư Chiến Bắc nói: Chiến Bắc, viên đạn đánh trúng ngươi chiến hữu trái tim, cần thiết mau chóng giải phẫu, nếu không hắn mệnh đem khó giữ được. Hảo, ta lập tức đưa hắn đi bệnh viện. Không còn kịp rồi, cần thiết lập tức giải phẫu, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng kia làm sao bây giờ? Tư chiến bắc sắc mặt khó coi lên, vẻ mặt sốt ruột. Mặc kệ phụ ra bao lớn đại giới, hắn đều cần thiết muốn cứu đối phương. Đối phương không chỉ có là hắn chiến hữu, vẫn là hắn huynh đệ. Thịnh phong hoa ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tư chiến bắc, hỏi, chiến bắc, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Tư chiến bắc không chút suy nghĩ, trực tiếp gật đầu. Tuy rằng hắn phía trước có chút hoài nghi, thịnh phong hoa một thân bản lĩnh từ nơi nào học được nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối Thịnh Phong Hoa tín nhiệm nàng là hắn thê hắn không tin nàng còn có thể tin tưởng ai nếu ngươi tin tưởng ta vậy đem hắn giao cho ta ngươi mang theo cái kia phạm nhân trước đi ra ngoài ta lập tức giúp hắn đem viên đạn lấy ra ngươi một người được không Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái có chút lo lắng hỏi lấy viên đạn cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự tình huống chi kia viên đạn vẫn là đánh vào trái tim vị trí Một cái không cẩn thận sẽ muốn mạng người. Yên tâm đi, ta có thể hành. Thịnh Phong Hoa nghiêm túc gật gật đầu, sau đó đối Tư Chiến Bắc nói, các người trước đi ra ngoài, ta muốn động thủ. Hảo! Tư Chiến Bắc thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, mang theo kia tội phạm ra phòng, cũng đóng lại cửa phòng. Thịnh Phong Hoa vừa thấy Tư Chiến Bắc đi ra ngoài, cũng không hề chậm chẽ, duỗi tay để lại chính mình trên ngực hoa mai ấn, thấp giọng nói, ta muốn dẫn hắn vẫn luôn đi vào. Nói xong, Thịnh Phong Hoa lập tức cảm giác được chính mình thay đổi một chỗ, nàng cùng người bệnh đều tiến vào không gian phòng thí nghiệm. Thịnh Phong Hoa có chút cố hết sức đem tư chiến Bắc chiến hưu lộng thượng thủ thuật đài, sau đó thay giải phẫu phục, bắt đầu giúp đối phương lấy viên đạn. Cũng may nàng phòng thí nghiệm dụng cụ tương đối tiên tiến, đem nhân thân thể các khí quan xem đến rất rõ ràng. Nàng cẩn thận đem viên đạn lấy ra tới, ném vào một bên mâm. Này lấy viên đạn nhìn như dễ dàng một sự kiện. Nàng lại là mệt đến mồ hôi đầy đầu. Rốt cuộc, kia viên đạn nơi vị trí quá hung hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ ra mạng người. Cũng may, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, đem viên đạn thuận lợi cấp lấy ra tới. Lấy xong viên đạn sau, Thịnh Phong Hoa cầm lấy một bên khăn lông lau một phen hãn, lúc này mới lại tiếp theo giúp đối phương băng bó lên. Xử lý tốt miệng vết thương, Thịnh Phong Hoa lại cấp đối phương treo thủy. Mà lúc này phòng bên ngoài Tư Chiến Bắc đã gọi điện thoại làm cục công an người đem phạm nhân cấp mang đi ở, mà chính hắn lại như cũ ở ngoài cửa mặt chờ Thời gian một chút một chút qua đi, phòng môn lại trước sau không có mở ra, Tư Chiến Bắc không khỏi có chút sốt ruột, cũng không biết chiến hưu thế nào, còn có thịnh phong hoa không biết nàng có thể hay không đem chiến hưu cứu sống. Như thế nghĩ, Tư Chiến Bắc rất muốn đem cửa phòng mở ra, nhưng tưởng tượng đến phía trước thịnh phong hoa nói, lại nhìn xuống, Chờ đợi thời gian quá thật sự chậm, tư chiến bắt lại ở ngoài cửa đứng một giờ, nhìn cửa phòng như cũ không có mở ra dấu hiệu, rốt cuộc nhịn không được, lại lần nữa lấy ra dây thép, đem cửa mở ra. Cửa phòng một khai, tư chiến bắt nhìn thoáng qua, phòng khách chỉ có vết máu, nhưng không ai, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng hoàng hốt, lớn tiếng hô, tức phụ, tức phụ. chương một trăm linh hai tà tại đây đâu? Trong không gian, từng tí vừa vặn đánh xong. Thịnh Phong Hoa đang ở khởi trâm, mạnh đến nghe được Tư Chiến Bắc Thanh Âm, biết hắn vào phòng, không khỏi có chút sốt ruột. Nếu bị Tư Chiến Bắc phát hiện chính mình mất tích, khẳng định sẽ gặp phải không ít phiền thoái. Chỉ là, bọn họ hiện tại đi ra ngoài, không biết có thể hay không đem Tư Chiến Bắc hoảng sợ. Nghĩ đến này vấn đề, Thịnh Phong Hoa không khỏi có chút đau đầu. Chẳng qua, không gian ngoại Tư Chiến Bắc Thanh Âm đã rất là nôn nóng, Thịnh Phong Hoa biết bọn họ lại không ra đi. Tư Chiến Bắc khẳng định sẽ cấp điên. Vì thế, cũng cô đến không được nhiều, bay nhanh nhấn một cái chính mình ngực, nói một tiếng, đi ra ngoài, về phòng. Cũng may không gian còn tính cấp lực, chờ thịnh phong hoa hoàn hồn đã tới rồi trong phòng. Thịnh phong hoa lúc này mới yên lòng, một bên đem người bệnh an trí ở trên giường, một bên đáp lại Tư Chiến Bắc, Chiến Bắc, ta ở trong phòng. Tư Chiến Bắc đang ở phòng bên cạnh tìm người, không có phát hiện hai người tung tích, nóng vội đến không được. Chính hướng phía bên ngoài cửa sổ xem đâu, tưởng mặt khác phạm tội phần tử đem hai người cấp mang đi. Đống nhiên nghe được thịnh phong hoa thanh âm, hắn còn tưởng rằng là chính mình nào rất đâu. Vì thế, do xét, lại lần nữa hô hai tiếng, tức phụ, phong hoa. Tà tại đây đâu? Thịnh phong hoa thanh âm lại lần nữa rõ ràng chuyển vào tư chiến bắc trong thai, làm hắn cao hưng lên, ra phòng, tìm thanh âm ở cách vách tìm được rồi thịnh phong hoa. Người không sao chứ? Tư chiến Bắc nhìn đến thịnh phong hoa sau, đánh giá nàng liếc mắt một cái, quan tâm hỏi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Thịnh phong hoa cười lắc lắc đầu, sau đó hướng trên giường một lóng tay, nói, ngươi đi xem hắn đi. Hắn viên đạn đã lấy ra, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá hắn không nhanh như vậy tỉnh lại, phòng trường được đến buổi chiều. Không có việc gì liền hảo. Tư chiến Bắc đi đến trước giường, nhìn hôn mê chiến hữu, cảm giác được hắn vững vàng hô hấp. Lúc này mới yên lòng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hôm nay chính mình không có lâm thời nảy lòng tham tơi xem hắn, có phải hay không liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Xác định chiến hữu còn sống, tư chiến bắc kia huyền tâm thả xuống dưới, lôi kéo thỉnh phong hoa tay, ra phòng, ở phòng khách ngồi xuống, nói, tức phụ, cảm ơn ngươi. Phía trước hắn cũng xem qua, kia viên đạn sắc thật là bắn ở đối phương trái tim vị trí. Nếu không có thỉnh phong hoa... Hắn không dám tưởng tượng chiến hữu sẽ thế nào. Ta là ngươi thê tử, giúp ngươi không phải hẳn là sao. Thịnh phong hoa nở nụ cười, nội tâm lại có chút thấp thỏng. Nàng biết tư chiến bắc đã phát hiện cái gì, chỉ là hắn không hỏi, nàng cũng không biết muốn như thế nào giải thích. Tức phụ, ngươi tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa một hồi, do dự một chút, vẫn là nhìn không được mở miệng. Hắn không nghĩ hai người chi gian tạo thành hiểu lầm, cũng không nghĩ cha xét thịnh phong hoa bí mật nhưng việc này không phải là nhỏ, hắn dung đến không đồng nhất điểm sơ sẩy, hắn muốn biết Thịnh Phong Hoa là như thế nào cứu hắn chiến hữu, xem nhiều chiến hữu bởi vì cứu trị không kịp thời, hoặc là điều kiện không tốt, hoặc là bởi vì bác sĩ trình độ hưu hạn mà mất đi sinh mệnh, hắn trong lòng thậm chí sinh ra một loại ý tưởng, đó chính là nếu Thịnh Phong Hoa trở thành hắn chiến hữu nói, tổn thất có thể hay không thiếu một ít, chỉ là cái này ý niệm ở hắn trong đầu vừa xuất hiện, đã bị chính hắn cấp phủ quyết. Thịnh Phong Hoa là hắn thế tử, hắn không thể làm nàng đi theo chính mình giống nhau thường xuyên du tẩu ở nguy hiểm ven. Chẳng sợ liền tính chính mình có một ngày đã xảy ra chuyện, vì nước tận trung, hắn cũng hy vọng hắn tiểu thê tử có thể hào hào tồn tại. chương 103 tội phạm chạy thoát. Người muốn hỏi cái gì? Thịnh Phong Hoa sắc mặt bình tĩnh nhìn tư trên bắc, nhìn hắn đem nói tới rồi một nửa ngừng lại, biết hắn ở do dự, cũng biết hắn ở lo lắng, lo lắng nàng sẽ sinh khí. Lại hoặc là ở lo lắng hắn vấn đề vừa ra, hai người cái quan hệ sẽ trở lại lúc ban đầu băng điểm. Tức phụ, ta. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa kia bình tĩnh ánh mắt, trong lòng có chút hoảng loạn lên, hắn đột nhiên quyết định không hỏi. Hắn không nghĩ phá hư hai người chi gian cảm tình, càng không nghĩ mất đi thịnh phong hoa. Mặc kệ nàng có cái gì bí mật, nàng chính là nàng, là hắn cưới trở về tiểu thê tử, là hắn cuộc đời này nhận định người. Ngươi muốn hỏi ta như thế nào cứu ngươi chiến hưu, đúng không? Nhưng mà, tư chiến bắc không nghĩ hỏi, thịnh phong hoa lại như cũ tưởng nói cho hắn, nàng kiếp trước không nói qua luyến ái, cũng không kết quá hôn, không biết hai người chi rằng có phải hay không yêu cầu bí mật, nhưng nàng lại cảm thấy có một số việc nàng cần thiết cấp đối phương một lời giải thích. Đúng vậy, bất quá nếu ngươi không nghĩ nói, vậy không nói. Tư chiến bắc gật gật đầu, nếu sẽ bởi vậy mà mất đi thịnh phong hoa, Hắn tình nguyện cái gì cũng không biết. Thịnh phong hoa nở nụ cười, nói, đều không phải là là không nghĩ nói, mà là ta nhất thời không biết nên nói như thế nào, ngươi cho ta vài phút thời gian, làm ta tổ chức một chút ngôn ngữ. Hảo. Tư chiến Bắc khỏe miệng khẽ nết, nở nụ cười. Thịnh phong hoa nguyện ý đem bí mật nói cho hắn, có phải hay không ý nghĩa, nàng cũng ở bắt đầu thử tin tưởng hắn. Nghĩ vậy loại khả năng, tư chiến Bắc tâm tình rất là không tồi. Hắn nắm chặt Thịnh Phong Hoa tay, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà, đúng lúc này, Tư Chiến Bắc di động vang lên. Hắn hướng tới Thịnh Phong Hoa xin lỗi cười cười, sau đó ấn xuống tiếp nghe chuyện. Mà khi hắn nghe được trong điện thoại nội dung, sắc mặt của hắn cùng cả người hơi thở đều thay đổi. Một thân lạnh lẽo, ánh mắt tiêu sát. Đợi cho Tư Chiến Bắc treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa quan tâm hỏi, Chiến Bắc, làm sao vậy? Người nọ chạy trốn. Tư chiến bắt sắc mặt âm trầm đến độ có thể tích ra thủy tới, thật vất vả bắt được đối phương, thế nhưng làm đối phương trốn thoát. Càng quan trọng là, chiến hữu còn không có tỉnh, hắn cũng còn không có tới kịp hỏi đối phương lai lịch. Hiện tại, người chạy, lại muốn bắt trở về, liền khó khăn. Cái gì? Chạy trốn. Là có người tiếp ứng. Thịnh Phong Hoa nghe xong lúc sau, sắc mặt cũng rất khó xem. Từ cái kia hắc y li nhân thân thủ tới xem. Đối phương hẳn là đến từ mổ một tổ chức. Nàng tuy rằng không biết tư chiến Bắc chiến hữu hiện tại thân phận, nhưng đối phương thế nhưng tới ám sát hắn, khẳng định không phải là bởi vì tư nhân ân đoán. Hơn nữa, lúc này đây, đối phương không có thể giết tư chiến Bắc chiến hữu khẳng định còn sẽ có tiếp theo. Nghĩ đến này hậu quả, thịnh phong hoa mày đẹp gắt gao ninh lên. Tức phụ, phiền thoái ngươi ở chỗ này giúp ta chiếu cố một chút chiến hữu. Ta muốn đích thân đi tội phạm đảo tẩu địa phương nhìn xem. Tư Chiến Bắc đứng dậy, đối thịnh Phong Hoa nói. Từ từ, thịnh Phong Hoa cũng theo sau đứng dậy, sau đó ở phòng khách mọi nơi quét một lần, tìm được rồi một giấy cùng bút, sau đó nhanh chóng vẽ lên. Mười mấy giây công phu, một chương đầu người phát họa bức họa xuất hiện ở tay nàng trung. thịnh Phong Hoa đem bức họa đưa cho Tư Chiến Bắc, sau đó nói, ta ký ức tương đối hảo, đây là người kia bức họa không biết có thể hay không giúp được người. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, tiếp nhận bức họa nhàn nhạt đảo qua, về sau sắc mặt biến đổi, nhìn về phía thịnh phong hoa ánh mắt càng thêm sâu thẳm lên. Nay bức họa quả thực cùng chân nhân giống nhau như lúc, không nghĩ tới hắn tiểu thê tử thật là một cái bảo, cái gì đều sẽ. Tức phụ, cảm ơn. Tư chiến bắc ôm thịnh phong hoa một chút, nói một tiếng tạ, sau đó lại lần nữa thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới đi nhanh rời đi. Trước 104 Phong Hoa gặp nạn, đợi cho tư chiến Bắc rời đi, thỉnh Phong Hoa thở dài một hơi, nhìn thoáng qua có chút loạn phòng khách, đơn giản thu thập một chút. Thu thập xong rồi phòng khách, thỉnh Phong Hoa lại vào phòng nhìn nhìn tư chiến Bắc chiến hữu, nhìn tình huống của hắn ổn định, lúc này mới yên lòng, sau đó tiến không gian cầm một ít dược, chuẩn bị chờ đối phương tỉnh lại sau, cho hắn ăn. Cầm đồ vật, thỉnh Phong Hoa cũng không coi ở trong không gian nhiều ngốc, lắc mình ra tới. Đang chuẩn bị đi phòng khách khi, lô thai đột nhiên một kia động tĩnh, hình như là có người ở động cửa phòng khóa. Thịnh Phong Hoa cẩn thận nghe động tĩnh, nhữ mày. Tư Chiến Bắc vừa ly khai không bao lâu, không có khả năng nhanh như vậy liền trở về. Hơn nữa nếu là Tư Chiến Bắc nói, hắn hẳn là gõ cửa mới đúng. Nhưng nếu không phải Tư Chiến Bắc, sẽ là ai đâu? Thịnh Phong Hoa nhữ mày nghĩ, thực mau nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng muốn gọi điện thoại báo nguy, nhưng trong phòng lại không có điện thoại. Muốn báo nguy nói, nhất định phải đi phòng khách. Nhưng mà nàng lại không biết đối phương khi nào sẽ đem cửa mở ra. Vạn nhất nàng vừa ra đi liền đụng phải người, làm sao bây giờ? Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa sắc mặt càng thêm không hảo. Quay đầu nhìn thoáng qua Tư Chiến Bắc Chiến Hiu, nhanh chóng quyết định tiến lên, đem hắn cấp mang vào không gian. Hiện tại chỉ có không gian là an toàn nhất. Nếu nàng không có suy đoán sai. Ngoài cửa cái kia rất có thể chính là kia chạy thoát tội phạm cùng hắn đồng lõa. Thịnh phong hoa đem người bỏ vào không gian sau, chính mình lại không có ở trong không gian ốc, nàng tưởng giúp đỡ tư chiến bắt đem người cấp bắt lấy. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết đối phương đến tổt cùng là cái nào tổ chức người. Đương nhiên, có một chút nàng có thể khẳng định, tội phạm khẳng định không phải là nàng cái kia tổ chức là được rồi. Thịnh phong hoa ra không gian ở trong phòng quét một vòng, sau đó tuyển một cái tương đối an toàn. Lại dễ dàng xuất kích vị trí, giấu ở phía sau cửa. Nàng mới vừa tăng hảo, cửa phòng đã bị mở ra, lộ ra hai cái thân ảnh tới. Bọn họ là một nam một nữ, trong đó cái kia nam một thân hắc ý hề, đúng là phía trước bị tư chiến bắc bắt lấy cái kia thiếu chút nữa giết tư chiến bắc chiến hữu người kia. Bọn họ mở ra cửa phòng, bay nhanh lắc mình tiến vào trong tay cầm thương. Tiến nhà ở, hai người bay nhanh đảo qua phòng khách, không có phát hiện người, trong lòng vi ăn. Lại như cũ đầy người cảnh giác. Người đâu? Nữ tử nhìn phòng khách liếc mắt một cái, không có phát hiện bóng người, quay đầu hỏi kia Hắc Y Nhiên nam tử. Kia nam nhân bị thương thực trọng, hẳn là còn không có rời đi. Hắc Y Nhiên nam tử trở về một câu, sau đó ánh mắt dừng ở kia hai gian nhắm chặt cửa phòng thượng. Hắn đối với nữ nhân làm một cái thủ thế, ý tứ là một người một gian. Vừa mới bọn họ đã ở bên ngoài quan sát qua, cái kia nam đã rời đi. Trong phòng hẳn là chỉ còn lại có cái kia chúng thương nam nhân cùng một nữ nhân. Chúng thương nam nhân không động đậy, mà đã từng cùng hắn đánh nhau nữ nhân uổng có giá thức, lại sức lực không đủ, cho nên hẳn là không phải bọn họ đối thủ. Đồng bạn gật đầu, sau đó lặng lẽ tới gần cửa phòng, mạnh đến đem cửa đẩy ra sau một cái quay cuồng, vào phòng. Trong phòng giống tuyết, cái gì cũng không có, cái này làm cho nữ nhân thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó lại kiểm tra rồi một lần. Phát hiện sắc thật không có người, lúc này mới yên lòng, đi ra ngoài. Nữ nhân ra tới, hướng tới H.I.I. Nam nhân lắc lắc đầu, tỏ vẻ không ai. Vì thế, hai người ánh mắt dừng ở thỉnh Phong Hoa nơi phòng trên cửa. Bên ngoài động tĩnh Thịnh Phong Hoa nghe được rõ ràng, biết bọn họ đã hướng tới phòng sơ tới, ánh mắt lạnh lùng, làm tốt công kích chuẩn bị. Thịnh Phong Hoa không biết bên ngoài có mấy người, nàng cũng không dám thác đại, hơn nữa đối phương còn có thương. Liền càng Tiểu Tâm cùng cảnh giác lên, nàng nắm chặt trong tay dao phẫu thuật, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, cửa phòng lặng lẽ đẩy ra. Chương 105 cùng địch giao thủ. Cửa phòng mở khai, một bóng hình từ trên mặt đất lăn tiến vào. Thịnh Phong Hoa nhìn, ngừng lại rồi hô hấp, không có động tác. Nàng muốn trước xác định đối phương nhân số, mới có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Nếu đối phương nhân số quá nhiều nói, nàng cũng sẽ không cậy mạnh. Rốt cuộc nàng đã không phải trên đường ám dạ tu la, lấy nàng hiện tại thân thể tố chất, căn bản đánh không lại bọn họ. Húng chi, trong tay bọn họ còn có thương đâu. Nữ tử tiến vào sau, H.I.G. Nam Nhân cũng theo sau theo tiến vào, bọn họ một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, mọi nơi đánh giá lên. Khi bọn hắn nhìn đến trên giường kia bị người nằm quá giấu vết khi, ánh mắt chợt lóe, sau đó mánh đến xoay người, tầm mắt dừng ở tủ quần áo cùng phía sau cửa. Nữ tử hướng tới H.I.G. Nam nhân nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt thẳng chỉ phía sau cửa. Nam tử hiểu ý, bước bước chân, thật cẩn thận tới gần. Cảm giác được có người tới gần, Thịnh Phong Hoa ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận tính kế cái gì. Đợi cho Nam tử tới gần cạnh cửa trong nháy mắt, Thịnh Phong Hoa đậu thủ. Chỉ thấy nàng dơ tay lên, dao phêu thuật mạnh đến hướng kia đang chuẩn bị duỗi tay kéo môn Nam tử đâm tới. Hàng quang đến, H.I.G. Nam tử cả kinh ngã ngửa người về phía sau, quay đầu đi khấu động thủ thương. Viên đạn bay đi, hướng tới Thịnh Phong Hoa mặt mà đến. Cũng may nàng đã sớm đoán trước tới rồi đối phương sẽ nổ súng, cho nên thân mình trên mặt đất một cái quay cuồng, tới rồi giường lớn bên cạnh. Nữ nhân vừa thấy Thịnh Phong Hoa động tác, biết nàng muốn tránh trên giường sau, vì thế cười lạnh một tiếng, liền phát mấy thương. Nguyên tưởng rằng dựa vào nàng thương pháp, Thịnh Phong Hoa bất tử cũng thương, nhưng làm nàng ngoại ý muốn chính là. Thịnh Phong Hoa thế nhưng an toàn tới giường lớn mặt sau, đừng nói bị thương, liền nàng một sợi lông cũng không có thương tổn đến. Sự tình vẫn chưa như chính mình trong dự đoán phát triển, nữ tử cùng nam tử sắc mặt nháy mắt thay đổi, đặc biệt là nữ nhân kia nhìn đến Thịnh Phong Hoa thân thủ như thế lưu loát, nhíu mày đồng thời càng thêm cẩn thận lên. ở Thịnh Phong Hoa cùng sát thủ nhóm rằng có thời điểm Tư Chiến Bắc đã tới rồi tội phạm thoát đi hiện trường, thân là trinh sát binh suất thân hắn. Đối với phát hiện manh mối gì đó rất có một bộ. Hán thực mau liền đến một tia manh mối, sau đó phán đoán ra tội phạm đồng bạn là một người, mà là vẫn là một nữ nhân. Tư chiến Bắc một bên theo phạm tội lưu lại manh mối truy tung, một bên làm người đem thịnh phong hoa hỏa tốt bức hỏa cầm đi sao chép, cũng phát ra đến các giao lộ. Thời gian một chút một chút qua đi, chỉ người thành thị đều tuyên bố thông tập lệnh, nhưng làm tư chiến Bắc thất vọng chính là vẫn luôn không có phát hiện đối phương hành tung. Bọn họ sẽ đi nơi nào Tư chiến bắc đứng ở theo dõi đại sảnh bên trong Nghiêm túc suy tư Nghĩ nếu là hắn Hắn sẽ như thế nào làm Đột nhiên một ý niệm ở hắn trong đầu chợt lóe, Làm hắn nháy mắt thay đổi sắc mặt Sau đó đối với công an Người phụ trách giao đái một tiếng sau Vội vàng hướng chiến hữu ra đuổi Hắn đem tốc độ xe nhắc tới nhanh nhất Trong lòng lại là hối hận không thôi Nếu đối phương nhiệm vụ là chiến hữu mệnh Như vậy bọn họ giờ phút này khẳng định lại lần nữa đi trở về. Bởi vì, phía trước H. Y. Y. H. Nhân nghe được hắn cùng Thịnh Phong Hoa đối thoại, biết Thịnh Phong Hoa có thể cứu trị Chiến Hữu. Nếu Chiến Hữu sống, kia bọn họ nhiệm vụ liền không có hoàn thành, liền không có biện pháp hướng về phía trước mặt, lại hoặc là người mua báo cáo kết quả công tác. Trách không được phía trước các giao lộ đều không có nhìn đến bọn họ thân ảnh, đó là bởi vì bọn họ lại quay trở lại. đương nhiên Cũng không bài trừ bọn họ cải trang giả dạng qua, cho nên không ai có thể nhận ra tới. Cũng không biết nói vì sao, Tư Chiến Bắc lại nhận định, đối phương nhất định là trở về xác định chiến hưu sinh tử. Nghĩ đến đây, Tư Chiến Bắc đem tốc độ xe nhắc tới tối cao, cơ hồ là một đường tiêu trở về. Trưng 106.000 đều một phát. Hắn lo lắng chiến hưu, càng lo lắng thỉnh phong hoa. Chẳng sợ, phía trước nàng biểu hiện ra sẽ một ít thân thủ, nhưng hắn vẫn là lo lắng. Rốt cuộc, đối phương chính là sát thủ a, lại còn có có số ống. Một cái không cẩn thận, Vạn Nhất Thịnh Phong Hoa trúng đạn rồi làm sao bây giờ? Nghĩ đến này, Tư Chiến Bắc đem xe khai đến càng thêm nhanh. Cơ hồ là một đường bay trở về chiến hữu trụ địa phương, sau đó cẩn thận lên lầu. Đương hắn nhìn đến chiến hữu ra kia hờ khép cửa phòng khi, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Quả nhiên, hắn đoán trúng, đối phương thật sự đi mà quay lại. Vì thế Hắn lấy ra di động, đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài, lúc này mới cẩn thận vào phòng. Lúc này, trong phòng, Thịnh Phong Hoa đã đem hai người xuống lục cấp đá bay, đang cùng hai người bên người vật lộn. Thịnh Phong Hoa kiếp trước thời điểm, thân thủ thực không tồi, nhưng từ tại đây khối thân thể tỉnh lại lúc sau. Tuy rằng mỗi ngày buổi sáng có đi theo tư chiến bắc cùng nhau chạy bộ, nhưng thân thể tố chất lại là kém đến qua xa. Rõ ràng kiếp trước một quyền đi xuống. Là có thể đem người tấu nằm sắp xuống, nhưng hiện mười quyền cũng chưa chắc có thể đem đối phương cấp đánh ngã. Hơn nữa thường thường lực độ còn chưa đủ, làm nàng rất là buồn bực. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không dám có chút chậm trễ cùng đại ý chẳng qua, nàng đã rơi xuống đối phương trong tay thường, tay nàng thuật đao cũng bị đối phương cấp đá bay. Lúc này bọn họ, chính là chân chính tay không vật lộn. Bất quá, như vậy cũng hảo, chẳng sợ từng cái một quyền hai quyền cũng không quan trọng như thế nào cũng sẽ không so súng thương cùng đào thương nguy hiểm. Thịnh phong hoa một người chiến hai người, thực mau liền có chút cố hết sức lên. Nàng ra quyền tốc độ dần dần chậm lại, mà đối phương tốc độ lại không có hàng mảy may, như cũ lại mau lại tản nhẫn lại mãnh. Thịnh phong hoa một bên tránh hai người nắm tay, vừa nghĩ biện pháp. Nàng không thể lại như vậy cùng đối phương háo đi xuống, nói cách khác, chết tuyệt đối sẽ là nàng. Nghĩ, thịnh phong hoa một cái không chú ý. Bị hắc y lìa nam tử một quyền đánh trúng trước ngực, một cái đứng thẳng không song, ngã ở trên mặt đất. Nhìn thịnh phong hoa ngã xuống đất, nam tử đắc ý không thôi. hắn phía trước cùng thịnh phong hoa giao thủ thời điểm, liền phát hiện nàng sức lực không đủ. Hiện tại càng thêm chứng thật điểm này. Nói đi, nam nhân kia ngươi giấu ở nơi nào. Nam tử đi đến thịnh phong hoa trước mặt, nhấc chân muốn đạp lên thịnh phong hoa trên người. Nhìn đến đối phương động tác, thịnh phong hoa thân mình một lần. Lánh mở ra đồng thời, đang chuẩn bị đứng dậy. Lúc này, một khẩu súng đỉnh ở nàng trên đầu. Nguyên lai, vừa mới ở thịnh phong hoa cùng nam tử giao thủ thời điểm, nữ nhân kia đã khẩu súng nhặt lên. Ngay cả thịnh phong hoa vứt trên mặt đất giao phâu thuật, cũng thỉnh linh ở nữ nhân kia trong tay. Cung nàng phí nói cái gì, trực tiếp một thương phanh nàng. Nữ tử vẻ mặt khinh thường nhìn thịnh phong hoa, lớn lên còn tính có thể, chính là quá gầy điểm. Nhìn qua giống như là dinh dưỡng bất lương, chắc không được chi hảo cùng bọn họ đánh nhau thời điểm, chống đỡ không được bao lâu. Muốn giết ta thực dễ dàng, bất quá các ngươi giết ta nói, liền vĩnh viễn cũng không cần muốn tìm nam nhân kia. Nhìn núi mặt chính mình họng súng, thịnh phong hoa trong lòng thầm hận không thôi, sớm biết rằng phía trước tiến không gian thời điểm, liền đem chính mình để dệt ẻ e ạ lệ mang ra tới. Nàng vẫn là đánh giá cao thân thể này tố chất, cho rằng dựa vào nàng thân thủ có thể bắt lấy đối phương. Chẳng qua là phí chút thời gian mà thôi. Lại quên mất, nàng phía trước cấp tư chiến bắc chiến hữu làm phẫu thuật thời điểm, tiêu phí không ít sức lực. Sau lại, lại không như thế nào nghỉ ngơi, này hai người liền tới rồi. Cùng lắm thì chúng ta giết ngơi, lại một chút một chút tìm, ta liền không tin, cái này nhà ở liền như vậy điểm đại, chúng ta còn sẽ tìm không thấy một người. Nữ nhân vừa nói, lấy thương tay giật giật, làm bộ liền phải khấu động co súng. Trưng 107 Chiến Bắc đã đến Lúc này, thương vang lên Nga xuống lại là kia hắc ý để nam tử Nghe được thương vang Thịnh phong hoa cả kinh Nhìn chính mình trước mặt nam tử nga xuống Lập tức vung tay lên Xóa sạch nữ nhân trên tay thương Nữ nhân nghe được thương vang cũng đồng dạng giật mình Nàng biết kia không phải chính mình thường Hơn nữa nhìn đến đồng bạn nga xuống Lập tức liền đối với thịnh phong hoa khấu động có súng Nhưng mà, cũng đã đã muộn Thịnh phong hoa tay đã huy đến, thế cho nên trên tay nàng thương bay đi ra ngoài, viên đạn bắn ở trên trần nhà. Nam nhân đã đảo, nữ nhân lại không có thương, thịnh phong hoa trong lòng vui vẻ, lập tức đối nàng triển khai thế công. Mà lúc này, tư chiến bắc đã tiến vào phòng, đầu tiên là xem xét một cái kia trúng đạn nam nhân, nhìn hắn cũng chưa chết sau, trực tiếp bổ một trưởng đem đối phương cấp phách hôn mê. Giải quyết nam nhân, tư chiến bắc lại đem đối phương thương thu lên. Lúc này mới gia nhập tới rồi đánh nhau chung đi. Vừa mới thịnh phong hoa đã nghỉ ngơi một hồi, cho nên sức lực khôi phục một ít, hơn nữa tư chiến bắc đã đến, làm nàng khí thế đại thịnh, ra khởi tay tới lại mau lại tàn nhẫn. Trái lại kia nữ nhân, lại nhân trên tay không có thương, cùng với đồng bạn ngã xuống đất mà thất thần. Nàng hiện tại suy xét đã không phải giết thịnh phong hoa, hoặc là giết tư chiến bắc chiến hữu, mà là muốn chạy trốn đi. đáng tiếc chính là Nàng cùng thịnh phong hoa giao thủ địa phương vừa không ở cạnh cửa, cũng không ở bên cửa sổ, cho nên nàng căn bản không có chạy trốn cơ hội. Hơn nữa tư chiến bắc gia nhập, nàng càng là không có phát huy đường sống. Tương đối với thịnh phong hoa tới nói, tư chiến bắc chiêu thức lại là thuộc về lực lượng hình, đánh vào trên người chính là sinh đau sinh đau. Nữ nhân ăn tư chiến bắc hai quyền cũng đã có chút chịu không nổi, nàng tận lực tránh đi tư chiến bắc chiêu thức, hướng thịnh phong hoa bên này dựa sát. nhưng mà Tư chiến Bắc cũng sẽ không làm nàng như ý, nghĩ đến vừa mới thịnh phong hoa thiếu chút nữa chết ở đối phương họng súng hạng, hắn trực tiếp tay chân cùng sử dụng, huy quyền đồng thời, cũng nâng lên chân, đá vào nữ nhân trên người. Nữ nhân chúng chiêu, trực tiếp bị tư chiến Bắc đá bay đi ra ngoài, đánh vào tủ quần áo thượng sau, lại ngã ở trên mặt đất. Đau ý đánh út lại, nữ nhân sắc mặt đều vặn mẹo. Nàng ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, oán hận nhìn tư chiến Bắc, Tư Chiến Bắc đón nữ nhân hận ý ánh mắt, chậm rãi đi ra phía trước, dùng thương chỉ vào nàng, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi là người nào?" Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nàng không thể nói, cũng không dám nói. Bởi vì một khi bại lộ, nàng liền tính có thể tồn tại đi ra ngoài, cũng là tử lộ một cái. Mặt trên người sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể bế khẩn miệng, không nói. Tư Chiến Bắc nhìn nữ nhân một bộ muôn sắt muốn sẹo tùy tiện bộ dáng, đảo cũng không có sinh khí, trực tiếp lại cho đối phương một chân, đem đối phương cấp đá hôn mê, lúc này mới từ bỏ. Tức phụ, người không sao chứ. Mê đi nữ nhân, Tư Chiến Bắc đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt, vẻ mặt khẩn trương. Không có việc gì, may mắn người đã đến rồi. Thịnh Phong Hoa cười cười, trong mắt tràn đầy may mắn. Cũng may Tư Chiến Bắc chạy đến. Bằng không nàng chỉ có thể trước trốn trong không gian đi. Nghĩ đến chính mình gian lận không gian, thịnh phong hoa không khỏi lại nghĩ tới kêu bị nàng ném vào trong không gian đi tư chiến bắt chiến hưu, tính tính thời gian đối phương cũng nên tỉnh. Làm sao bây giờ? Là làm đối phương tiếp tục ngốc tại không gian đâu, vẫn là đem hắn làm ra tới. Cũng mặc kệ thế nào, nàng bí mật thế tất muốn bại lộ ở tư chiến bắt trước mặt. Một khi nàng bí mật này bại lộ, hắn còn sẽ tin tưởng nàng sao? hắn có thể hay không cảm thấy nàng là cái yêu quái. Nghĩ đến này, Thịnh Phong Hoa nội tâm dối dám không thôi, cũng thấp thỏm bất tán lên. chương 108 không gian bại lộ. Mà ở lúc này, Tư Chiến Bắc đã đem Thịnh Phong Hoa trên người đánh giá một lần, nhìn trên người nàng không có đổ máu, cũng không có bị thương dấu vết, lúc này mới yên lòng. Chỉ cần nàng không có bị thương, hắn liền an tâm rồi. Tư Chiến Bắc lúc này, lại nghĩ đến chính mình chiến hữu vì thế hướng tới trên giường nhìn lại. Trên giường trống trơn, cái gì cũng không có, không khỏi sắc mặt biến đổi, hỏi, tức phụ, ta chiến hưu đâu? Nhìn tư chiến bắc rốt cuộc hỏi hắn chiến hưu sự tình, thịnh phong hoa sắc mặt có chút không quá tự nhiên, trả lời, cái kia, ta đem hắn cấp ẩn nấp rồi. Ẩn nấp rồi. Tư chiến bắc vừa nghe, yên tâm đồng thời, lại bức thiết muốn nhìn đến đối phương, hỏi, tàng nào? Ta, ta giấu ở một cái ẩn mật địa phương. Thịnh Phong Hoa do dự một chút, nói, ẩn mật địa phương. Tư Chiến Bắc nhíu mày, nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, trong phòng này hẳn là không có ẩn mật địa phương đi. Ta Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích. Nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, Tư Chiến Bắc đột nhiên nghĩ tới nàng trên người bí mật, vì thế châm trước một chút, mới mở miệng nói, tức phụ, ngươi. Thịnh Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, trong ánh mắt một mảnh chân thành, hỏi. Chiến Bắc, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Nếu ta có chỗ nào cùng người khác không giống nhau, ngươi sẽ sợ ta sao? Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hỏi, ánh mắt không chấp mắt nhìn tư chiến Bắc, chú ý trên mặt hắn biểu tình biến hóa. Chỉ cần hắn có như vậy một tia do dự, như vậy thịnh Phong Hoa cũng sẽ không nói cho chính hắn trên người bí mật. Nhưng mà, tư chiến Bắc ánh mắt trước sau như một, không có trốn tránh, cũng không có một tia do dự. Đồng dạng chân thành cùng nghiêm túc nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, ngươi là ta tức phụ, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, như cũ là ta tức phụ, là ta cuộc đời này duy nhất nhận định, có thể cùng ta nắm tay cả đời người. Ngươi không sợ hãi, vạn nhất ta thật sự không phải người, làm sao bây giờ? Thịnh Phong Hoa nhịn không được lại hỏi nhiều một câu. Không sợ, liền tính là ngươi không phải người, cũng là ta tức phụ, ta sợ cái gì? Ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổ ta. Tư chiến bắc vẻ mặt nghiêm túc cùng tự tin, không biết vì sao, hắn chính là tin tưởng thịnh phong hoa chẳng sợ cùng toàn bộ thiên hạ là địch, cũng sẽ không thương tổn hắn. Tuy rằng, hắn không biết cái này tự tin từ nào mà đến, nhưng trực giác chính là như vậy nói cho hắn. Nghe được lời này, thịnh phong hoa trong lòng băn khoăn tức khắc tiêu tán vô tung. Thôi, sống lại một đời, nàng đã là trời cao súng nhi, khiến cho nàng thử tin tưởng lần này, tin tưởng chính mình không có nhìn lầm người tin tưởng Tư Chiến Bắc thật là cái kia có thể cùng nàng nắm tay cả đời, không rời không bỏ, bạch đầu dai láo người. Thiên Hảo, một hồi mặc kệ ngươi nhìn đến cái gì, đều không cần hoảng được không? Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, trước cho hắn đánh một cái dự phòng châm, liền sợ hắn đợi lát nữa phát hiện chính mình không thấy, sẽ lo lắng sẽ sốt ruột. Hảo. Tư Chiến Bắc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó ánh mắt không chớp mắt nhìn Thịnh Phong Hoa, nhưng mà liền ở hắn trong ánh mắt. Thịnh Phong Hoa đột nhiên không thấy. Vì thế, Tư Chiến Bắc trong lòng cả kinh, nhịn không được liền khẩn trưng lên. Bất quá nghĩ đến Thịnh Phong Hoa vừa mới nói, lại áp xuống trong lòng hoảng loạn, đứng ở tại chỗ bất động, lặng lặng chờ đợi. Lại nói Thịnh Phong Hoa, vào không gian sau, trực tiếp đến phòng thí nghiệm đem Tư Chiến Bắc chiến hưu cấp đối ra tới. Đương nàng lại lần nữa xuất hiện ở Tư Chiến Bắc trước mặt khi, Tư Chiến Bắc khiếp sợ không thôi, há mồm muốn hỏi cái gì, liền nghe Thịnh Phong Hoa nói. Giúp một chút, người chiến hưu quá nặng Tư chiến bắc lúc này mới nhìn đến thịnh phong hoa trên lưng có một người Vì thế bước nhanh tiến lên nhận lấy chương 109 thẳng thắn thành khẩn bí mật Tư chiến bắc đem chiến hưu ôm tới rồi trên giường Cho hắn đắp lên chăn sau Lại kiểm tra rồi một chút hắn miệng vết thương Không có phát hiện vấn đề Lúc này mới quay đầu nhìn thịnh phong hoa Người trước chờ ta một hồi Ta đem này hai người lộng tới cách vết đi Thịnh phong hoa vừa nghe cũng tiến lên hỗ trợ. Hai người đem Phạm Nhân lộng tới cách tránh sau, lúc này mới cùng nhau về tới phòng khách. Thịnh Phong Hoa ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, sau đó nhìn theo sau ra tới Tư Chiến Bắc. Nàng biết Tư Chiến Bắc có chuyện muốn hỏi chính mình, vì thế lẳng lặng chờ đợi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, thực tự nhiên ở nàng bên người ngồi xuống, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Người! Thịnh Phong Hoa sửng sốt, nhìn hắn, tức phụ. Ngươi bí mật, nếu không nghĩ nói, ngươi sẽ không bức ngươi. Ta mặc kệ ngươi là ai, trên người có cái gì bí mật, ta chỉ biết ngươi là của ta tức phụ, sinh là người của ta, chết là ta hồn. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Chiến Bắc, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Nguyên bản tổ chức tốt ngôn ngữ ở một khắc, toàn bộ sụt xuống, nàng giật giật ngôi, lại là một câu đều nói không nên lời. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa như vậy, đầy mặt đau lòng. Nắm thật chặt kia ôm tay nàng, nhẹ ngự nói, tức phụ, ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không thương tổn ta, này liền đủ rồi. Ấn ơn, liền tính là thương tổn ta chính mình, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt nghiêm túc nhìn tư chiến bắc. Kiếp trước, nàng ái mà không được, nay một đời nàng thật vất vả được như ước nguyện, nàng quý trọng còn không kịp, lại như thế nào sẽ đi thương tổn. Không nghĩ tư chiến bắc nghe xong thịnh Phong Hoa nói, lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói. Tức phụ, ngươi cũng không chuẩn thương tổn chính mình, minh bạch sao? Bởi vì ta sẽ đau lòng. Hảo! Thịnh phong hoa gật gật đầu, nàng không có tự ngừa khuynh hướng, không đến vạn bất đắc dĩ, lại như thế nào sẽ thương tổn chính mình đâu? Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Tư chiến bắc biểu tình như cũng nghiêm túc, hắn hy vọng chính mình tiểu thê tử có thể hảo hảo bảo hộ chính mình, như vậy hắn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mới có thể yên tâm. Thịnh Phong sẽ nhìn lại Tư Chiến Bắc, không nói gì. Bất quá nàng biểu tình lại nói cho Tư Chiến Bắc, nàng đã đem hắn nói nghe lọt được. Tuy rằng Tư Chiến Bắc không nghĩ điều tra Thịnh Phong Hoa bí mật, nhưng Thịnh Phong Hoa vẫn là tưởng nói cho hắn. Vì thế, nàng nhìn Tư Chiến Bắc, nói, Chiến Bắc, may mà hiện tại không có việc gì, ta và ngươi nói cái chuyện xưa đi. Hảo A. Tư Chiến Bắc ánh mắt lóe lóe, hắn biết Thịnh Phong Hoa như cũ tính toán đem bí mật nói cho hắn. Thịnh Phong Hoa đem chính mình trải qua biên thành một cái chuyện xưa, chậm dài hướng Tư Chiến Bắc nói tới. Nghe được Tư Chiến Bắc khi thì những mày, khi thì đau lòng, khi thì phân nộ. Đợi cho Thịnh Phong Hoa đem toàn bộ chuyện xưa nói xong, Tư Chiến Bắc ôm chặt lấy nàng, an ủi nói, tức phụ, đừng thương tâm, ta còn có ta. Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Thịnh Phong Hoa dựa vào Tư Chiến Bắc trên người. Tuy rằng nàng vẻ mặt bình tĩnh đem chính mình tiền sinh chuyện xưa nói xong, nhưng nàng nội tâm lại không bình tĩnh. Chẳng sợ nàng đã trọng sinh ở một người khác trên người, thật có chút hận lại không có giảm bớt một phân một hào. Tức phụ, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi về sau có ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tư chiến bắt nhẹ nhàng vỗ thỉnh phong hoa thân mình, một bên an ủi nàng, trong ánh mắt một bên chớp động sắc ý. Đêm cái này dậy tổ, hắn biết cũng từng cùng đối phương đã giao thủ, các có thắng bại. Chỉ là làm tư chiến Bắc không nghĩ tới chính là, thịnh phong hoa thế nhưng đã từng là nơi đó mặt bác sĩ. Trách không được nàng thân thủ không tồi, ý lý thuật cũng cao. Hảo, về sau ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Thịnh phong hoa ngẩn đầu nhìn tư chiến Bắc liếc mắt một cái, nghiêm túc nói. Tư chiến Bắc nghe vậy, cười cười, hắn một đại nam nhân, như thế nào sẽ yêu cầu một cái tiểu nữ tử bảo hộ? Trước 110 chiến hữu tỉnh lại Bất quá, lời này Hắn không có nói ra Sợ thịnh phong hoa cùng hắn cơ Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa Tư chiến Bắc buông ra thịnh phong hoa Đứng dậy đi mở cửa Cửa vừa mở ra Vài tên hạng nặng võ trang công an nhân viên đi đến Hướng tư chiến Bắc kính thi lễ Sau đó hỏi Tư thiếu giáo, tội phạm ở địa phương nào Đi theo ta Tư chiến Bắc đem người đưa tới kia gian chống không phòng Bên trong hai cái tội phạm bị bó thành một đoàn, đôi tay gục xuống rũ xuống dưới, đó là Tư Chiến Bắc vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn mà cố ý ta rớt. Công an nhân viên đem phạm nhân cấp mang đi, Thịnh Phong Hoa đánh giá Tư Chiến Bắc Chiến Hưu nên tỉnh, vì thế lôi kéo Tư Chiến Bắc vào phòng. Quả nhiên, Thịnh Phong Hoa thời gian nắm chắc rất khá, hai người tiến phòng liền nhìn đến Tư Chiến Bắc Chiến Hưu đã tỉnh lại. Người tỉnh, cảm giác thế nào? Thịnh Phong Hoa nhìn đối phương mở mắt, cười tiến lên hỏi ta ta đây là ở nơi nào linh thụy tắc nhìn đến thịnh phong hoa sừng sốt hỏi đây là nhà ngươi thịnh phong hoa cười cười nhìn thoáng qua hắn miệng vết thương không có lại chảy ra vết máu yên lòng nhà ta linh thụy tắc vẻ mặt nghi hoặc sau đó mọi nơi nhìn thoáng qua nhận ra là chính mình ngủ phòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi quả nhiên là nhà hắn về sau hắn thấy được tư chiến bắc Vẻ mặt kinh hỉ, hô một tiếng, "Chiến Bắc." Tư Chiến Bắc đi lên trước tới, nhìn Ninh Thụy Tắc liếc mắt một cái, sau đó trước giới thiệu Thịnh Phong Hoa, nói, "Đây là ta tức phụ Thịnh Phong Hoa, ngươi mệnh chính là nàng cứu." "Phong Hoa, đây là Ninh Thụy Tắc, ta bạn bè tốt kiêm chiến hữu. Về sau nếu ta ra nhiệm vụ, có chuyện gì ngươi có thể tìm hắn." "Nguyên lai là tẩu tử." Ninh Thụy Tắc hướng tới Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó hỏi Tư Chiến Bắc nói, Các ngươi như thế nào tới? Con hào chúng ta tới, bằng không ngươi liền chết thẳng cẳng." Tư Chiến Bắc vừa nói, một bên ở Ninh Thụy Tắc trước giường ngồi xuống, hỏi, "Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào bị người sờ đến trong nhà tới, còn kém điểm liền mệnh đều không có." Ninh Thụy Tắc nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, không có nói xong. Tư Chiến Bắc biết bạn tốt là bởi vì Thịnh Phong Hoa ở chỗ này, cho nên không tiện mở miệng. Cũng may Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra tức thời, biết hai người có chuyện muốn nói, đối Tư Chiến Bắc nói, các ngươi liêu, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Nói xong, nàng xoay người ra phòng. Đợi cho Thịnh Phong Hoa rời đi, linh Thụy tắc lúc này mới đem sự tình cùng Tư Chiến Bắc nói. Thịnh Phong Hoa ở bên ngoài không ngồi bao lớn một lát sau, Tư Chiến Bắc liền ra tới, sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nhịn không được hỏi một câu, sau đó nói. Ngươi cái này chiến hữu một người ở nơi này, hiện tại lại bị thương, không thành vấn đề sao? Muốn hay không đưa hắn đi bệnh viện? Ân, nơi này đã bại lộ, ta tính toán đem hắn đưa đến quân khu bệnh viện đi. Như vậy chiếu cố lên cũng phương tiện. Nguyên bản Tư Chiến Bắc là tính toán làm Thịnh Phong Hoa chiếu cố Ninh Thụy tắc mấy ngày, nhưng lại lo lắng những cái đó sát thủ nhóm còn sẽ lại đến. Mang về bộ đội đi, lại có chút không có phương tiện. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là quyết định đem Ninh Thủy Tắc đưa đến bệnh viện đi. Vừa mới hắn cũng cùng Ninh Thủy Tắc nói qua, đối phương đã đồng ý. Vì thế, hai người hợp lực đem Ninh Thủy Tắc đưa đến bệnh viện, cũng chính là phía trước Thịnh Phong Hoa chủ kia ra. Kia bệnh viện Ly Bộ đội cũng gần, bọn họ muốn chiếu cố lên cũng phương tiện. Hai người đem Ninh Thủy Tắc cấn lập, Thịnh Phong Hoa lại cố ý làm ơn hộ sĩ Tôn Lâm, làm nàng nhiều chăm sóc Ninh Thủy Tắc một chút, lúc này mới hồi bộ đội đi chứ 111 viện trưởng điện báo. Trở lại bộ đội thời điểm, với lúc là cơm trưa thời gian. Tư chiến Bắc nghĩ hôm nay Thịnh Phong Hoa mệt mỏi một ngày, cũng không làm nàng nấu cơm, đi nhà ăn đánh hai phân đồ ăn trở về. Thịnh Phong Hoa cũng xác thật mệt mỏi, ăn qua cơm trưa liền nghỉ ngơi đi. Mà tư chiến Bắc lại không có nghỉ ngơi, hắn cầm điện thoại ra ra môn. Ninh Thủy tắc nói cho chuyện của hắn không phải là nhỏ, hắn đến hướng về phía trước mặt hội báo. Thịnh phong hoa một giấc ngủ tới rồi buổi chiều, tỉnh lại sau trong nhà chỉ có chính mình một người. Thằng đến nhìn đến phòng khách trên bàn trà phong nhắn lại điều, mới biết được tư chiến bắc đi làm. Nhìn ly cơm chiều còn có một đoạn thời gian, thịnh phong hoa quyết định đi ra ngoài chạy hai vòng, nàng thân thể này tố chất thật sự là quá kém một ít. Hôm nay cùng hai cái sát thủ đối chiến, làm nàng cực kỳ nguy hiểm, còn kém điểm mất mạng, cái này làm cho nàng bức thiết muốn cường đại chính mình. Thịnh Phong Hoa ra cửa phòng, hạ người nhà lâu, đi tới buổi sáng chạy bộ sân thể dục, vừa mới chuẩn bị xuất phát chạy đâu, liền liền trông cửa vệ thất tiểu chiến sĩ vội vàng chạy tới, hô: "Tẩu tử, tẩu tử, có việc." Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, hỏi: "Tẩu tử, phòng bảo vệ có ngươi điện thoại, ngươi mau đi tiếp đi." Tiểu chiến sĩ nhìn Thịnh Phong Hoa, có chút thiện điên nói: "Hảo, cảm ơn ngươi a." Thịnh Phong Hoa hướng tới hắn cười cười nói tạ, không nghĩ kia tiểu chiến sĩ mặt càng thêm đỏ lên, toa một tiếng liền chạy xa. Thịnh Phong Hoa bước nhanh đi tới phòng bảo vệ, điện thoại còn không có quài đâu. nàng cầm lấy điện thoại, mới vừa uy một tiếng, điện thoại kia đầu liền truyền đến Dương Viện trưởng thanh âm. Thịnh nha đầu, ngươi ở nhà a, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài đâu. Dương Viện trưởng, ngài hảo, xin hỏi ngài tìm ta có việc sao? Thịnh Phong Hoa nghe được Dương Viện trưởng thanh âm, ở chút ngoài y muốn. Cũng tại dự kiến bên trong, nàng biết Dương viện trưởng sẽ cho chính mình gọi điện thoại, lại không nghĩ hắn sẽ buổi chiều liền đánh tới. Thịnh nha đầu A, ngươi hẳn là không có gì sự đi. Dương viện trưởng cười hỏi, ở kiến thức thịnh phong hoa bản lĩnh lúc sau, hắn hận không thể lập tức liền đem nàng kéo đến Dương thị bệnh viện đi, sợ vãn một bước nàng đã bị người khác đoạt đi rồi. Này không, thịnh phong hoa bài thi cùng phê duyệt thủ tục một đưa đến mặt trên đi sau hắn liền gấp không chờ nổi gọi điện thoại lại đây không có việc gì a dương viện trưởng có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao thịnh phong hoa cười hỏi thịnh nha đầu a nếu ngươi không có việc gì kia ngày mai liền đến ta bệnh viện tới đi làm đi ngày mai thịnh phong hoa vẻ mặt ngoài y muốn này dương viện trưởng cũng quá sốt ruột đi nàng làm nghề y tư cách chứng minh thiên hẳn là không có biện pháp xuống dưới a hắn lại là như vậy cấp khiến cho nàng đi làm đúng vậy Ngày mai, dù sao nhà ngươi cũng không có việc gì, còn không bằng đến bệnh viện tới. Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là đối dương viện trưởng nói. Dương viện trưởng, dùng ta buổi tối cùng ta trượng phu thương lượng một chút. Hành, ta đây buổi tối lại cho ngươi điện thoại. Không cần, ta buổi tối đánh cho ngài đi. Cũng đúng. Thịnh Phong Hoa treo điện thoại, rời đi phòng bảo vệ, ở sân thể dục thượng trẻ vài vòng, ra một thân hãn. Lúc này mới về nhà thuộc lâu Ở trên hàng hiên Đụng phải châu cúc nhi tử Vương Minh Tiểu gia hỏa không biết lần trước là bị thịnh phong hoa chấn trụ Vẫn là như thế nào Mỗi lần nhìn đến nàng đều là một bộ sùng bái bộ dáng Giống như nàng làm cái gì khó lường sự tình giống nhau Thịnh tỷ tỷ Vương Minh nhìn đến thịnh phong hoa Ngoài miệng ngọt ngào hô một tiếng Tiểu Minh Ngươi tan học Đúng vậy Thịnh tỷ tỷ Tiểu Minh cao hứng trở về một tiếng, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa kia bị ướt đẫm mồ hôi quần áo, do dự một chút nói, "Thịnh tỷ tỷ, buổi chiều ta có thể cùng ngươi cùng nhau chạy bộ sao?" Trương 112 lại ôm lại thân. "Có thể a." Thịnh Phong Hoa vẻ mặt ý cười nhìn Tiểu Minh, đối với tiểu bằng hữu gì đó, nàng vẫn là rất thích. "Thật vậy chăng? Thật tốt quá, chúng ta đây liền như vậy ước định, ngày mai ta và ngươi cùng nhau chạy bộ." "Hảo a." Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó lên lầu đi. Về đến nhà, tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, thịnh phong hoa lúc này mới bắt đầu làm cơm chiều. Tư chiến bắc tan tầm khi trở về, thịnh phong hoa đã làm tốt đồ ăn. Nghe đồ ăn mùi hương, nhìn trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, tư chiến bắc nội tầm vô cùng thỏa mãn. Có lẽ, đây là ra cảm giác đi. Hắn đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng đem thịnh phong hoa ủng ở trong lòng ngực, thấp giọng nói, tức phụ, vất vả. Thịnh Phong Hoa cười lắc lắc đầu, tùy ý tư chiến bắc ôm chính mình, trên mặt có chút nóng lên. Hai người chi gian cảm tình ở dần dần gia tăng, nàng sẽ không cự tuyệt tư chiến bắc tới gần cùng thân mật. Hiện tại, tuy rằng nàng không biết tư chiến bắc có phải hay không ái chính mình, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đối chính mình dụng tâm. Như thế, nàng làm sao có thể cự tuyệt một cái đối chính mình dụng tâm nam nhân đâu? Tùy ý tư chiến bắc ôm một hồi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn nói với cùng một cái canh, đi rửa tay ăn cơm đi. "Hảo." Tư Chiến Bắc cười cười, nhìn Thịnh Phong Hoa kia phía hồng mặt, nhịn không được liền trộm hôn một cái, sau đó bay nhanh ra phòng bếp. Đột nhiên bị thân, Thịnh Phong Hoa ngẩn ra, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, sau đó mặt đỏ đến giống cái quả táo, vẻ mặt ngượng ngùng. Duôi tay, Thịnh Phong Hoa vô vô chính mình mặt, mặt mày hàm xuân, thẹn thùng không thôi. Tư Chiến Bắc tẩy xong tay, Nhìn còn đang ngẩn người thịnh phong hoa, cười hỏi một câu, tức phụ, tưởng cái gì đâu. Canh lại không thịnh, liền phải thiêu làm. Thịnh phong hoa hoàn hồn, nhìn trong nồi canh quả nhiên thiếu không ít, không khỏi quay đầu tức giận trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái. Đều do hắn, hảo hảo thân nàng làm cái gì. Làm hại nàng thất thần nửa ngày. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa trừng mắt chính mình, trên mặt ý cười càng đậm một ít, tiến lên nói, nếu không, ngươi nghỉ một lát. Ta tới thịnh đi. Hảo A. Thịnh Phong Hoa lập tức đem vị trí tránh ra. Nếu tư chiến bắc tưởng hỗ trợ làm việc, nàng liền thành toàn hắn hảo. Tư chiến bắc cười cười, đi lên trước, đem canh thịnh ra tới. Sau đó đoan tới rồi phòng khách. Đồ ăn dọn xong, hai người bắt đầu ăn cơm. Phòng trưng là buổi chiều chạy bộ thời điểm nói bụng. Thịnh Phong Hoa ăn đến nhưng thật ra không ít. làm tư chiến bắc có chút ghé mắt, nhìn nàng một cái. Nhìn cái gì? Chê ta ăn nhiều. Thịnh phong hoa còn ở bực tư chiến Bắc trộn hôn chính mình sự tình, tức giận nhìn hắn nói. Tức phụ, ngươi đây chính là hoa nguồn ta, ta còn chê ngươi ăn đến không đủ nhiều đâu. Ngươi nhìn xem ta, một đốn ăn mấy chén, ngươi mới ăn nhiều ít. Về sau ăn nhiều một chút, yên tâm, ta có thể nuôi nổi ngươi. Tư chiến Bắc bỏ thêm một câu, làm thịnh phong hoa nhịn không được trận trắng mắt. Làm nàng ăn nhiều, là tưởng đem nàng dưỡng thành heo sao. Ăn cơm xong. Vợ chồng hai người đi ra ngoài tan trong chốc lát bước. Ở tản bộ thời điểm, Thịnh Phong Hoa đem Dương Viện trưởng gọi điện thoại làm nàng đi làm sự tình nói. Tư Chiến Bắc nghe xong sau, dừng bước chân, quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, tức phụ, người muốn đi sao? Không có bao lớn hương thú. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, kiếp này nàng việc muốn làm nhất, chính là thời thời khắc khắc cùng Tư Chiến Bắc ở bên nhau, đôi ở hắn bên người. Mà muốn đạt tới mục đích này. Nàng chỉ có thể trở thành bọn họ giữa một viên. Chỉ là, Thịnh Phong Hoa biết, Tư Chiến Bắc nhất định sẽ không đồng ý, cho nên vẫn là muốn từ từ tới, muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. chương 113 ngươi đừng loạn tưởng. Bất quá trước mắt, nàng mỗi ngày ngốc tại người nhà trong viện cũng không có việc gì, lại không thích thoán môn nghe bắt quái gì đó. Cho nên, vẫn là đi làm hảo một chút đi, ít nhất sẽ không như vậy nhảm chán. Nếu như vậy, vậy ngươi liền không đi, ở nhà ngốc. Kiếm tiền dưỡng ra sự tình, có ta đâu. Tư chiến bắc cười nói, hết thể lấy thỉnh phong hoa ý nguyện là chủ. Chính hắn có năng lực này dưỡng lao bà hài tử, lại như thế nào nhẫn tâm làm nàng đi ra ngoài công tác, đi chịu khổ chịu nhọc đâu Nhưng thật ra Thịnh phong hoa nghe xong tư chiến bắc nói sau nhìn không được liền câu môi nở nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nói, lao công, ngươi sao lại có thể tốt như vậy đâu. Một tiếng lao công làm tư chiến bắc như điểm huyệt giống nhau. Ngẩn ngơ lên, nhìn Thịnh Phong Hoa có chút hoài nghi chính mình thính giác có phải hay không xuất hiện vấn đề. Từ ngày đó ở bệnh viện, Thịnh Phong Hoa hô qua một tiếng lao công lúc sau, hắn chính là không còn có nghe được quá cái này từ Thịnh Phong Hoa trong miệng hô lên tới, độc thuộc về hắn xưng hô. Làm sao vậy? Nhìn phát ngốc Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa vẻ mặt hầu nghi hỏi. Không có việc gì. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xúc động. Hắn tưởng hôn môi chính mình tiểu thế tử, nhưng mà, đương hắn nhớ tới đây là ở bộ đội, là ở đại sân thể dục thượng, lại đem này cổ xúc động đè ép đi xuống, sau đó tận lực không đi xem Thịnh Phong Hoa kia linh động hai mắt, kia tiểu tiếu bộ dáng, thật sự không có việc gì. Thịnh Phong Hoa nghiêng đầu nhìn Tư Chiến Bắc, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, hắn căn bản không giống như là không có việc gì bộ dáng, đặc biệt là hiện tại hắn còn ở cố tình trốn tránh chính mình ánh mắt. Chẳng lẽ, hắn làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình? Chẳng qua cái này ý niệm chật lóe, đã bị thỉnh phong hoa cấp phủ quyết. Tư chiến bắc là một cái cái dạng gì người, nàng rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nghĩ đến hắn là người, thỉnh phong hoa cũng không hề lung tung suy đoán, có chút thời điểm truy nguyên đều không phải là là chuyện tốt. Không có việc gì, đừng loạn tưởng. Tư chiến bắc phản phất nhìn ra Thịnh phong hoa tâm tư. Rối tay xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc đẹp. Nga. Thịnh phong hoa biếu môi, sau đó nói, ta ở nhà cũng không có chuyện gì, không bằng đi trước dương viện trưởng bệnh viện nhìn xem, ngươi cảm thấy đâu. Có thể, ngươi cao hứng liền hảo. Chỉ là như vậy, ta giữa chưa liền không có biện pháp nấu cơm cho ngươi, không quan hệ. Không quan hệ, ta giữa chưa có thể ăn canteen. Lao công, cảm ơn ngươi. Thịnh phong hoa cao hứng lên, nhịn không được liền dừng bước chân. Sau đó ôm lấy Tư Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc thân mình cứng đờ, túi đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng lưu hòa. Đây là Thịnh Phong Hoa lần đầu tiên chủ động ôm hắn, làm hắn có một loại hạnh phúc thỏa mãn cảm. Thế cho nên nguyên bản muốn nhắc nhở nàng nói, đây là bộ đội phải chú ý hình tượng nói đều nuốt trở vào. Chậm rãi vươn tay, Tư Chiến Bắc hồi ôm Thịnh Phong Hoa. Thôi, bị người nhìn đến liền thấy được, đây là hắn tiểu thế tử, là hắn tức phụ nhi. Ôm một cái cũng không có gì Như thế nghĩ Tư chiến bắc nắm thật chặt kia ôm thịnh phong hoa vòng eo tay Làm nàng càng thêm gần sát chính mình Hai người ôm một hồi mới buông ra Lại vây quanh sân thể dục đi rồi vài vòng Thẳng đến thời gian không còn sớm Lúc này mới đi đánh một chiếc điện thoại hồi phục dương viên trưởng Sau đó về tới người nhà lâu Một đêm ngủ ngon Ngày hôm sau Thịnh phong hoa sớm liền rời khỏi giường Đem mẹ hạ đến trong nồi ngao cháo sau liền cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau ra cửa chạy bộ đi. Chạy xong bước, về đến nhà xào một bữa sáng, xứng với nhà ăn đánh màn đầu, chính là một đốn bữa sáng. Ăn cơm xong, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau ra cửa, một cái đi làm, một cái đi Dương Thị bệnh viện. Chương 114 lần đầu đi làm. Bởi vì bộ đội không có trực tiếp đến Dương Thị bệnh viện xe, Thịnh Phong Hoa trên đường còn xoay vừa xuống xe, lúc này mới tới mục đích địa. Đến thời điểm Còn kém 10 phút 8 giờ, Dương viện trưởng đang ở hắn viện trưởng trong phòng chờ, mắt thấy đều mau 8 giờ, Thịnh Phong Hoa còn chưa tới, không khỏi có chút sốt ruột. Muốn đánh điện thoại, cuối cùng vẫn là không có đánh. Bởi vì Thịnh Phong Hoa không có di động, hắn liền tính gọi điện thoại, cũng chỉ có thể đánh tới bộ đội phòng bảo vệ. Lại đợi một hồi, thẳng đến kém 2 phút liền 8 giờ, Dương viện trưởng càng thêm sốt ruột, mở ra viện trưởng thất môn, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Không nghĩ, hắn mới vừa vừa mở ra môn, liền nhìn đến Thịnh Phong Hoa vẻ mặt ý cười đứng ở ngoài cửa, tay hơi hơi nâng. Nhìn ra được tới, nàng đang chuẩn bị gõ cửa. Thịnh nha đầu, ngươi đã tới, mau, mau tiến vào. Dương viện trưởng nhiệt tình đem Thịnh Phong Hoa đón đi vào, sau đó lại cho nàng đổ một chén nước, lúc này mới hỏi, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Trên đường không xảy ra chuyện gì đi. Làm viện trưởng lo lắng, không có việc gì. Lần đầu tiên ngồi xe, có chút không quá quen thuộc. Thịnh Phong Hoa cười giải thích một câu, nàng sở dĩ sẽ tới đến như vậy vãn, cũng là trên đường đổi xe chậm trễ một ít thời gian. Nếu có xe thì tốt rồi, nàng chính mình lái xe tới sẽ phương tiện rất nhiều. Bất quá, hiện tại trên người nàng không có tiền, không có biện pháp mua xe. Như vậy a, ta đây liền an tâm rồi. Dương viện trưởng ở Thịnh Phong Hoa đối diện ngồi xuống, sau đó hỏi nàng am hiểu nào một khoa. Nghe được Dương Viện Trưởng nói, thịnh phong hoa trầm mặc, nghĩ chính mình đến tột cùng am hiểu cái gì. Chẳng qua, nghĩ tới nghĩ lui, nàng giống như không có thiên về nào một hoa, giống như đều sẽ, hơn nữa cũng đều có chút thành tiểu. Dương Viện Trưởng nhìn thịnh phong hoa khó được trầm mặc, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn có chút lo lắng, rốt cuộc thịnh phong hoa quá tuổi trẻ, lo lắng nàng đua đòi. Suy nghĩ một hồi, thịnh phong hoa thật sự là không có nghĩ ra chính mình đến tột cùng am hiểu cái gì. Vì thế ngẩn đầu nhìn Dương viện trưởng, nói, viện trưởng, ta cái gì giống như đều sẽ một chút, không bằng ngươi xem các ngươi bệnh viện cái nào phòng nhân viên tương đối khẩn trương, ta liền đi đâu cái phòng hảo. Dương viện trưởng nghe ngôn, trầm ngâm một chút, nói, như vậy cũng đúng, ta đây liền trước đem ngươi ấn bải đến phụ khoa đi. Gần nhất phụ khoa phó chủ nhiệm bác sĩ Triệu Dương xin nghỉ, ngươi liền trước đỉnh nàng vị trí đi. Có thể. Thịnh phong hoa gật gật đầu. Phụ khoa liền phụ khoa đi. Nàng trước kia cũng giúp đỡ người đỡ đẻ quá, còn tự mình giải phẫu quá. Vậy trước như vậy, một hồi ta làm người tới lánh người đi phụ khoa đưa tin. Dương viện trưởng tạm thời cũng không biết thịnh phong hoa đến tột cùng nào một khoa tương đối lợi hại, liền trước nhìn xem đi. Hơn nữa hắn trong lòng sớm có tính toán, chuẩn bị làm thịnh phong hoa trước tiên ở mỗi cái phòng ngốc một đoạn thời gian, nhìn xem nàng năng lực ở nơi nào. Sau đó lại cuối cùng xác định nàng muốn ngốc tại cái tia phòng. Cùng Thịnh Phong Hoa nói hảo, Dương viện trưởng đứng dậy đánh một chiếc điện thoại. Không nhiều lắm một lát sau, một cái phụ trách nhân sự tiểu cô nương đi đến. Nhìn đến người tới, Dương viện trưởng lập tức giúp đỡ Thịnh Phong Hoa giới thiệu nói, Phong Hoa, đây là bệnh viện quản nhân sự tiểu tề, nàng sẽ mang ngươi đi làm báo nói thủ tụ. Thuất, đà tạ Dương viện trưởng. Nói xong, Thịnh Phong Hoa lại quay đầu đối tiểu tề nói, Tiểu tề, phiền toán ngươi. Thịnh bác sĩ không cần khách khí, đây là công tác của ta. Phía trước dương viện trưởng liền cho người ta sự hạ thông chi, cho nên tiểu tề biết thịnh phong Hoa tên cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, làm tiểu tề không nghĩ tới chính là thịnh phong Hoa thế nhưng như thế tuổi tác, nhìn so nàng còn nhỏ, hơn nữa vẫn là viện trưởng tự mình phân phó, từ bên ngoài hàng không lại đây, cái này làm cho nàng có chút tò mò đồng thời, cũng sinh ra hoài nghi trên 115 xuống ngựa chi uy. Nàng suy nghĩ, như thế tuổi trẻ cô nương, rốt cuộc là cái gì lai lịch, vì sao Dương Viện trưởng sẽ tự mình tiếp đãi, lại còn có đối thỉnh phong hoa tương đương lễ ngộ. Vừa nghĩ, tiểu tề đem thỉnh phong hoa đưa tới nhân sự làm thủ tục, sau đó lại đem nàng đưa tới lầu năm khoa phụ sản. Khoa phụ sản bác sĩ cùng hộ sĩ đều nhận thức tiểu tề, nhìn đến nàng tiến đến, một đám nhiệt tình chào hỏi. Tiểu tề nhất nhất đáp lời, Sau đó đem thịnh phong hoa đưa tới chủ nhiệm văn phòng. Nô chủ nhiệm, ta hôm nay giúp ngươi mang theo một tân nhân lại đây. Tiểu tề cười tủm tỉm đối kia ngồi ở làm công ghế mặt sau xem kiểm tra phòng ký lục nô chủ nhiệm nói. Đã biết, nô chủ nhiệm nhàn nhạt lên tiếng, liền đầu đều không có nâng. Nô chủ nhiệm là một cái tương đối cũ kỹ người, không quá xem đến quán đi cửa sau kia một bộ. Đặc biệt là thịnh phong hoa vẫn là đặc biệt bị dương viện trưởng chiêu cố. Nàng liền càng không thích. Tuy rằng, nàng khoa phụ sản thiếu người, nhưng lại không nghĩ dùng một chút kinh nghiệm đều không có người. Tiểu tê nhìn ngô chủ nhiệm thái độ không được tốt lắm, có chút xấu hổ nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa cũng không như thế nào để ý, nói thật đối với công tác này, nàng cũng không như thế nào thích. Như thế không phải xem ở dương viện trưởng giúp nàng như vậy nhiều vội, lại tự mình gọi điện thoại cho nàng phân thượng. Nàng là tuyệt đối sẽ không tới dương thị bệnh viện công tác. Xem ra, nàng đến mau chóng mua cái di động hoặc là máy tính mới được. Nàng hiện tại đặc biệt thiếu tiền, chỉ có đem trong không gian những cái đó dược bán đi, lại hoặc là nhiều tìm mấy cái có tiền người bệnh xem bệnh, như vậy mới có thể nhanh chóng tích lũy tài chính. Đến nỗi nàng kiếp trước những cái đó tồn tại ngân hàng tiền, không có vân tay là không có biện pháp lấy ra. Huống chi Hiện tại cũng không có đến dùng những cái đó tiền thời điểm. Tiểu tề ngươi có việc đi trước vội vàng đi, ta ở chỗ này chờ liền hảo. Thịnh phong hoa cười đối tiểu tề nói, nàng biết này ngô chủ nhiệm là tưởng cho nàng ra vai phủ đầu tới. Chẳng qua, đối với loại này xuống ngựa chi huy, nàng cũng không sợ hãi, cũng không thèm để ý nhiều nhất chính là chờ thời gian trường một ít mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt gì đó. Ngươi có thể được không? Tiểu tề vẻ mặt lo lắng nhìn Thịnh Phong Hoa. Này nô chủ nhiệm tính tình chính là ở toàn bộ bệnh viện đều nổi danh, điển hình xú tính tình, làm rất nhiều người đều hận đến không được. Nhưng nàng y di thuật hảo A, cho nên liền tính tính tình không chịu người lại thấy, bệnh viện thượng đến viện trường, hạ đến người bệnh đều đối nàng này tính tình mở một con mắt, nhắm một con mắt. Không có việc gì, người đi vội đi. Thịnh Phong Hoa cười vây vây tay, điểm này việc nhỏ nàng nếu đều trị không được nói. Về sau còn như thế nào tại đây bệnh viện hốn? Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Tiểu tề ném cho Thịnh Phong Hoa một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, sau đó ra ngô chủ nhiệm văn phòng, hồi nhân sự bộ đi. Đợi cho Tiểu tề rời đi, Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua còn ở bận rộn ngô chủ nhiệm, cũng không quấy dày nàng. Đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, sau đó thuận tay cầm lấy một bên báo chí nhìn lên. Ở giữa có không ít bác sĩ hoặc là hộ sĩ tiến vào hỏi Ngô chủ nhiệm một ít tấn bài, hoặc là ký tên, nhìn đến ngồi ở sofa bất động như núi Thịnh Phong Hoa không khỏi đều có chút tò mò đối với đại gia đánh giá ánh mắt Thịnh Phong Hoa coi như không biết, làng lặng nhìn báo chí chờ Ngô chủ nhiệm vội xong Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua Ngô chủ nhiệm như cũ còn ở vội, phảng phản phất có vội không xong sự tình giống nhau thẳng đến cái thứ ba giờ mau đi qua, Nô chủ nhiệm lúc này mới đem đầu nâng lên, nhìn ngồi ở trên sofa thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sắc mặt có chút khó coi. Nàng chẳng qua là tưởng lượng một lượng thịnh phong hoa, đã kích một chút nàng hàng không mà đến khí thế, cho nàng một cái ra vai phủ đầu, làm nàng biết ở khoa phụ sản là ai nói tính. chương 116 cho ta chờ. Nhưng lại không nghĩ, thịnh phong hoa một chút đều không có bị vắng vẻ tức giận, thế nhưng còn xem nổi lên báo chí. Ngược lại là nàng. Bị khí tới rồi. Thật là buồn cười. Nô chủ nhiệm từ ghế trên đứng lên, đi tới thịnh phong hoa trước mặt đứng yên. Thịnh phong hoa đã sớm nhìn đến nô chủ nhiệm vội xong rồi, đang định đi cùng nàng nói chuyện. Không nghĩ lại thấy được đối phương kia âm trầm sắt mặt, không khỏi hơi hơi nhăn lại mày đẹp, chờ nàng kế tiếp động tác. Nàng đảo muốn nhìn một chút cái này gần nhất liền cho nàng ra vai phủ đầu chủ nhiệm, đến tột cùng muốn làm gì. Cho nên... Thẳng đến đối phương đứng ở chính mình trước mặt, nàng lúc này mới ngẩn đầu nhìn thoáng qua, vương báo chí, câu môi nở nụ cười, nói, Nô chủ nhiệm, ngươi vội xong rồi, thật tốt quá. Ngươi chính là Thịnh Phong Hoa. Nô chủ nhiệm lạnh một khuôn mặt, nhìn vẻ mặt ý cười Thịnh Phong Hoa, ánh mắt có chút đau đớn. Đúng vậy, ta chính là Thịnh Phong Hoa, là Dương Viện trưởng giới thiệu tới. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, về sau còn Thịnh Nô chủ nhiệm chiếu cố nhiều hơn. Thịnh phong hoa trên mặt ý cười bất biến, nói trường hợp thượng nói. Đối với ngô chủ nhiệm, bản thân liền để ý thịnh phong hoa là thông qua dương viện trưởng hàng không mà đến, đối nàng không có gì hảo cảm. Hiện tại lại vừa thấy, nàng khuôn mặt cùng vóc dáng, giống như là cái cao trung sinh, cái này làm cho nàng càng thêm không mừng lên. Ở ngô chủ nhiệm nhận chi, như vậy tiểu nhân cô nương, liền học đều còn không có thượng xong rồi, sao có thể học được cái gì bản lĩnh. Vừa thấy nàng chính là tới mua nước tương Hiện tại khoa phụ sản như vậy vội Nàng nhưng không nghĩ không có giúp đỡ Ngược lại nhiều một cái tổ tông Còn phải đại gia cung phụ Vì thế nàng lạnh lùng nhìn trầm trầm thịnh phong hoa Không mang theo một tia cảm tình nói Nhìn dáng vẻ của ngươi Còn không có thành niên đi Ta mặc kệ ra thế của ngươi như thế nào Này khoa phụ sản không phải ngươi tới chơi địa phương Ngươi vẫn là từ đâu tới đây Về nơi đó đi thôi Nghe được ngô chủ nhiệm lời này, Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười phai nhặt đi xuống, nhàn nhặt nhìn ngô chủ nhiệm, hỏi ngược lại, không biết ngô chủ nhiệm từ nơi nào nhìn ra ta là tới chơi. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi tuổi này, trừ bỏ chơi, còn sẽ cái gì? Ngô chủ nhiệm nói lời này, không khỏi quá phiến diện đi. Là, ta tuổi tác là không nhỏ, có thể nghe nói có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta cái gì đều còn không có làm đâu. Không biết nô chủ nhiệm lại là từ nơi nào nhìn ra ta cái gì cũng sẽ không. Ngươi! Nô chủ nhiệm bị thịnh phong hoa một câu, phản bác đến nói không ra lời, sắc mặt càng thêm khó coi lên, chỉ vào nàng nói, liền ngươi này thái độ, ta khoa phụ sản liền dung không giới ngươi.